chương sáu trăm ba mươi bốn hù dọa ta chương sáu trăm ba mươi bốn hù dọa ta tất nhiên là thiếu nữ gián g dốc tại trong quán rượu mặt phía nam cố liền sẽ có người tới bắt chuyện nhưng mà đối mặt bọn hắn bắt chuyện diêm tinh tinh chỉ nghĩ muốn cười liền bọn họ điểm này tiểu thủ đoạn còn muốn tan g á i quả thực là nằm mơ lấy chương trình nghị sự từng cái tự c h o là đúng t r a n g khốc trên thực tế nội tâm đang suy nghĩ cái gì con mắt đều là rõ rõ ràng ràng. có thể nói tại diêm tinh tinh trước mặt hắn đang đó nghĩ cái gì căn bản chính là không chỗ c h e thân thật là đặc biệt khiến người ta cảm thấy buồn nôn diêm tinh tinh là thật một chút cũng t r ư ớ n g mắt bọn họ luôn cảm thấy bọn họ còn không bằng lâm dạ đây lâm dạ cùng g i a hỏa này mặc dù khiến người ta cảm thấy chẳng ghét thế nhưng tốt tháng bảy năm bảy ba xấu cũng là một cái không sai người ít nhất quái cùng bọn họ một cái tâm tư chính là đương nhiên lâm dạ làm cũng không phải rất đúng trên cơ bản đều là ở bên kia chính mình uống rượu chính mình chơi trên cơ bản đều không có làm sao bồi tức nàng hoặc là nói căn bản là sao không có đem nàng để vào mắt cái này để diêm tinh tinh rất tức giận thế nhưng có không có chút nào không có cách nào nghĩ đến chính mình phía trước còn hoài nghi nhân ra dụ tâm diêm tinh tinh cũng là không có biện pháp chính mình còn có thể làm sao thời điểm đây lâm dạ chính là căn bản không không mang theo chính mình chơi ngạch khó chịu vì khó chịu thế nhưng cuối cùng diêm tinh tinh vẫn là nhịn được khó chịu tiếp tục mình ngồi ở nơi đó chơi chính mình chính mình đến rời đi quán bar lâm dạ cơ bản núi trên đường đi cũng đều là bị nữ hải tử bắt chuyện chỉ tiếc là lâm dạ đối với những này dong c h i tục phấn là không có bất kỳ cái gì tuần lễ hiện tại b ạ c h cảnh huyên về nhà lâm dạ cũng chính là buồn chán một cái mới mang theo cái này diêm vương tiểu nữ đi ra chơi vâng không hắn l à ăn no dỗi việc kia mang theo cái này diêm vương tiểu nữ uy u dẫn người đi chơi một cái kích thích lâm dạ nhìn xem diêm tinh tinh mở miệng văn hóa cái gì diêm tinh tinh theo bản năng liền cảm thấy một tia không ổn hắn ngược lại là không lo lắng chính mình vấn đề khác mà là lâm dạ ra hỏa này thực sự là rất biến thái hạ tây cả ngày không phải đi ngủ do hắn chính là cả ngày ước h i ế m nàng trên thế giới này kích thích nhất địa phương cũng không phải chỉ là đài hỏa táng sao muốn đi sao lâm dạ nhìn trước mắt diêm tinh, tinh vừa cười vừa nói người có mau bệnh a trên thế giới này nhiều như thế chơi vui địa phương không đi, đi hoác tán thành Diêm t i n h tinh cũng là thật im lặng người này hiện tại chính là căn bản cùng chính mình bưng ị c h cho dù đi khách sạn m ư ừ n phòng đ ề u so cái này có thể tiếp nhận được đừng đ u a ta biết sai sao diêm tinh tinh cũng là rất bất đắc dĩ nhưng mà hiện tại cũng t h o ả i m á i cái gì chính mình cũng chỉ có thể nói là n g ắ n ngủ khuất tại tại người phía dưới mà thôi đợi đến chính mình không sợ liền có thể để lâm dạc k t đi người này căn bản chính là không có ý tốt từ sáng đến t ố i liền xe hù do hắn tuy người ta trước đi lâm dạ nói xong liền trực tiếp lên xe taxi mắt thấy liền muốn lên đường ngạch d i ê u tinh tinh rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể làm đi lên một chuyến xe rất nhanh liền đến đài hỏa táng bên ngoài x o á i ca tiểu cô nương các ngươi liền xem như lại thế nào tìm kích thích cũng không cần đến nơi này a tài xế nhìn xem hoàn cảnh xung quanh chính mình cũng rất sợ nếu không phải lâm dạ cho tiền quá nhiều hắn không có cách nào cự tuyệt căn bản liền không khả năng tới tìm cái gì kích thích chúng ta về nhà lâm dạ cười cười chương 635, cùng một chỗ a chương 635, cùng một chỗ a ha ha đi các ngươi hiện tại người trẻ tuổi này a là thật thích hủ dọa người muốn hủ dọa ta tài xế đại ca nhưng là không có chút nào sợ hiện tại là còn rất có kinh nghiệm đi tới nơi này l i ề n thích bị người hù dọa mà thôi đây đều là chuyện rất bình thường cho nên căn bản là không quan tâm nhiều như vậy kỳ thật chúng ta cũng không có lửa ngươi à ta muốn nói với ngươi đúng vậy bên cạnh ta vị này là diêm vương lâm dạ xem kịch cái kia bên người cái kia diêm tinh tinh vừa cười vừa nói nàng nếu là diêm vương lời nói vậy ta chính là tôn ngộ không nam nhân càng là cười vui vẻ đây quả thực là lời nói vô căn cứ làm sao có thể chứ hai cái này thanh niên là thật không có việc gì thích trêu chọc người cái gì tôn nộ không diêm tinh tinh s ư ớ n g sở tôn nộ không làm sao vệnh l n h chẳng lẽ chính mình cái này diêm vương sợ hãi tôn nộ không sao không có gì vân quốc tứ đại danh tác chưa có xem sao tây du ký bên trong tôn nộ không có thể là giết bạo các ngươi địa phủ dọa diêm vương sợ chết khiếp chẳng lẽ ngươi sợ hãi quỷ không phải bị tôn nộ không hạ lâm d ạ n cười hỏi đánh rắm ta làm sao lại bị hù dọa không đúng ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần ta không sợ quỷ diêm tinh tinh cũng là biết chính mình bên trên đơn vội vàng giải thích nói chớ giải thích ta đều biết rõ ngươi không sợ quỷ lâm dạ lại là nợ nụ cười thu lại cũng là rất b u ồ n cười các ngươi hai cái chính mình cẩn thận một chút ta đi trước tài xế đại ca nói xong liền muốn quay người rời đi mà ở nhiều năm về sau cái này tài xế đại ca thật đi tới diêm vương điện nhìn thấy phía trên diêm tinh tinh thời điểm mới biết được tại chính mình lúc trước là thật đụng phải diêm vương có thể nói là tài xế đại ca là tối hậu quan đầu một chút xíu cuối cùng bí mật cuối cùng là tài xế đại ca bị trực tiếp ném vào luân hồi trì bên trong thuận tiện còn bị diêm tinh tinh đổ mấy chục bát mạnh bà thang cuối cùng là đem tự mình xui xẻo sự tình cho hủy diện hoàn toàn nhìn xem tài xế đại ca rời đi lâm dạng cũng là nhìn về phía phương xa cái kia lấy được khen giải làm sao vậy n g ư ờ i sợ hãi lâm dạng nhìn xem phía sau mình sự thật ôm cánh tay mình diêm tinh tinh kỳ q u á i hỏi không có a làm sao lại sợ hãi không cầu hoa tươi quả thực là nói b ậ y diêm tinh tinh nhưng là mảy may không nể mặt m ú i n g ư ờ i nếu là không sợ có thể hay không đừng run rẩy lâm dạng im lặng mà hỏi ta sao đều cũng có a còn không có đại ca ngươi bây giờ là một cái lôi kéo ta cùng một chỗ a lâm dạng cũng là thật im lặng toàn thân cũng có thể cảm giác được diêm tinh tinh là thật tại thật là sợ duy trì có chính nàng là không có cảm giác nào mà đến hoặc là còn tại lừa mình dối người lâm dạ cũng là sao có bao nhiêu cái gì không sợ là bị a v ệ liền cùng chính mình rồi đi lâm dạ lôi kéo diêm tinh tinh liền đi vào trước mắt cái này phòng nói thật lâm dạ cũng là lần đầu tiên tới cái này địa phủ na trước đây lúc hậu tổng cảm giác nơi này là phi thường đệ nhất ở thân thế nhưng bây giờ xem ra kỳ thật cũng coi là không sai mà đến bởi vì đài hỏa táng buổi tối là trên cơ bản là không thể nào khởi công có chút thời điểm trên cơ bản hơi mặt trời xuống núi liền phải đóng cửa đ à i hỏa táng là có đ à i hỏa táng vi cũ buổi tối là kiên quyết không đóng cửa lớn chương sáu trăm ba mươi sáu thật quá đáng một chương sáu trăm ba mươi sáu thật quá đáng một về phần tại sao đương nhiên là bởi vì sợ t r e o chọc một chút âm t à đồ vật trên người cụ không phải là nói đ à i hỏa táng người đều là không sợ ủy chủ yếu là nếu như không phải mình sinh hoạt trôi qua không tốt người nào lại nguyện ý đi tới nơi này trở thành một cái đ à i hỏa táng công nhân có thể một có thể có một cái thể diện sinh hoạt cái kia không tốt sao vậy khẳng định là tương đối tốt ta cái này thế giới chính là như vậy rất nhiều chuyện k i ể u ngũ không tình cảm không phải n g ư ờ i không muốn đi làm liền không đi làm mà là không có lựa chọn cơ hội vào giờ phút này a bên trong trực ca đêm người đều là không có cơ hội lựa chọn người đương nhiên còn có cái rất trọng yếu bình đó chính là kỳ thật tại đài hỏa táng đi làm cũng là một kiện tương đối chuyện dễ dàng sinh tử tại chúng ta quốc gia này là một cái chuyện trọng yếu phi thường trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh sinh tử thế nhưng chúng ta quốc gia rất nhiều nơi kỳ thật vẫn là chùi bóng coi trọng rất sợ đây này liền chính là người chết đi không yên ổn có lúc sẽ nói nghiêm mặt người chết sẽ ảnh hưởng người đến sau sinh hoạt cho nên nói tử vong cũng là một kiện chùi bóng xông vào sự tình nói ví dụ như nếu như người niên kỷ là vượt qua hơn bảy mươi tuổi đó chính là hỷ tang dù sao người sống như vậy liền cũng chính là đã sống đủ rồi cho nên mới sẽ biến thành bây giờ dạng này chốt tốt trên thế giới này tạo thành chính là như vậy có lúc ngươi không phải lựa chọn chính là ngươi tại sao muốn tới đây a diêm tinh tinh cũng là rất im lặng lâm dạng có thể không trở thành sự thật là vì hù dọa chính mình đây cũng là quá không có thưởng thức đi thật là quá đáng thật tốt hù dọa chính mình làm cái gì chính mình khả á i như vậy một cái nha thật là tức chết rồi đương nhiên cho dù là lại thế nào sinh khí cũng là không có chút nào biện pháp lâm d ạ g i a hỏa này căn bản chẳng phải sẽ không dễ dàng bông tha mình trừ phi là chính mình thừa nhận chính mình thật là sợ thế nhưng nàng là thật cảm giác tuất a đích thật là có chút sợ có thể là lâm d ạ g i a hỏa này cũng là thật quá đáng nhất định muốn buộc chính mình thừa nhận sao đương nhiên chết qua tới do ngươi lâm dạ vừa cười vừa nói tuất không nói vừa nói ta cũng không phải đơn thuần tới tây ngươi chỉ là bởi vì thật lần này đi một chuyến đệ phổ về sau muốn nhìn một chút nơi này tình huống công tác mà thôi trước đây lúc đợi lâm dạ n g cũng nhìn qua không ít dạng này tiểu thuyết d ạ n g thuật chính là tại đài hỏa táng đi làm những công việc này không lâm dạ n g cho nên tiền đều sẽ rất hiếu kỳ nơi này thật sự có trong tiểu thuyết thời điểm khủng bố như vậy sao không có việc gì liền bắt đầu thì biến không có chuyện gì dưới tình huống ăn no d ỗ i việc liền bắt đầu biến hóa ngạch thật là sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ một loại tình huống tốt ta dù sao lâm dạng cũng là thật cùng bất đắc dĩ đương nhiên loại này bất đắc dĩ cũng là duy trì liên tục đến bây giờ chính mình liền muốn tiến về cái này địa phương đáng sợ nhất là tại biết cái này mười tám trên thế giới này có địa phủ dưới tình huống ngươi thật đúng là rất buồn chán ngươi sẽ không cho rằng trong này sẽ có như vậy nhiều âm mưu a rất hiển n h i ê n diêm tinh tinh cũng là cái này có sự kẻ yêu thích đáng tiếc là thân là diêm vương nàng nhưng là biết căn bản chính là thôn xóm bởi vì thật muốn báo thù lời nói là cần trả giá rất thảm đại giới người bình thường sống quỷ căn bản liền sẽ không làm như vậy chương sáu trăm ba mươi bảy t r ộ n đồ chương sáu trăm ba mươi bảy t r ộ n đồ tại cái kia tiểu thuyết thế giới bên trong trên cơ bạn gặp phải sự tỉnh toàn bộ đều là âm mưu căn bản liền không có một cái là chân thực cái gì từng cái quỷ hồn lẫn nhau thang cuốn loại hình đây quả thực là thật khiến người ta cảm thấy im lặng mà còn nhất định là hai phép cánh một cái là người tốt một cái khác không biết dù sao trên cơ bản những này khủng bố cố sự là thật rất dở trên cơ bản đều là tiền kỳ coi như là rất không tệ nhưng chính là thế nhưng trên cơ bản đến cuối cùng chính là dập theo một khuôn khổ liền sẽ đều là giống nhau loại hình không ba thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt im lặng dạng này tiểu thuyết trên cơ bản chỉ cần nhìn phía trước liền tốt phía sau trên cơ bản liền không có cái gì để mắt đến cuối cùng đều là ai n h a bụi ở giúp ngươi bụi ở l ừ a ngươi thật là quỷ nếu là thật có nghĩ như vậy lời nói căn bản liền sẽ không ít như vậy rất nhiều quỷ kỳ thật tựa như là lâm dạ phía trước nhìn thấy trên cơ bản đều tại địa p h ủ bên trong thật tốt công tác đâu như thế quỷ vẫn là cực í t tướng chỉ có thể nói đều là soạn b ậ y viết linh tình vậy ngươi vì cái gì còn sợ hãi đều nói ta không phải sợ diêm tinh tinh cũng là thật một điểm tính tình cũng không có lâm dạ người này chính là nhận định chính mình sợ hãi mấu chốt là chính mình chỗ nào t h o t nhìn như là sợ hãi ngạch hắn là một cái sợ hãi người sao quả thực là tương đối buồn cười một việc ai chính mình căn bản liền không khả năng sợ hãi sự thật này hơn nữa là chính mình là thật không có chút nào sợ hãi một việc vậy ngươi vì cái gì còn tại run rẩy đón tay có thể cảm giác được đến trên tay mình có một loại bình thường lực lượng cái kia là tới từ bên người diêm tinh tinh ta diêm tinh tinh cũng là im lặng khá lắm đều là thành theo bản năng mình đồng c h á c mặc kệ đi nhanh lên đi sao lâm dạ mang theo diêm tinh tinh một đường đi tới cửa chính bản thân nơi này a mẫn hẳn là không có người thế nhưng chính như diêm tinh tinh nói những này tiểu thuyết mặc dù có rất nhiều là nói vừa thế nhưng có một chuyện vẫn là không có nói m ỏ đó chính là đến buổi tối trong này là có người đang tại bảo vệ nguyên bản cũng rất đơn giản sợ hãi sẽ có tên trộm không sai chính là có nhảy ném trên cơ bản đ à i hỏa táng loại này địa phương ngược lại là tên trộm đặc biệt nhiều đại đa số người kỳ thật bị phía sau tới nơi này thời điểm rất nhiều thời điểm thứ ở trên thân đều là không có lấy đi dạng này dưới tình huống đây chính là đưa tới một bộ phận tên trộm chú ý trong này vậy nhưng là đố ta cái này nếu là nắm bắt tới tay bọn họ liền là chân chính phát đạt kết quả là tất cả tên trộm cũng bắt đầu giờ tờ é lấy được khen giải đây chính là để hỏa táng không tám ba chàng một lần là bị người cho rằng là chính bọn họ ném đồ vật dù sao tại trong tiểu thuyết cũng có một cái hàm đan cái kia chính là có thể trộm bốn người trên thân di vật vật này có phải là loại biên thật sự chính là loại biên đồng dạng tình huống bên dưới người chết trên thân trên cơ bản đều là không có còn lại người bất kỳ vật gì trên cơ bản trước người thích nhất đồ vật cũng là muốn tại tiến vào đốt cháy như phía trước toàn bộ đều muốn lấy ra bởi vì nếu như không lấy ra cuối cùng đốt thành cho cũng là tương đối khó khăn một việc cho nên là nhất định phải lấy ra lấy ra chương sáu trăm ba mươi tám đến rồi chương sáu trăm ba mươi tám đến rồi tự nhiên là muốn giao cho người nhà đảm bảo cho dù là không có người nhà đó cũng là trên cơ bản đều là nộp lên tiến lên trên cơ bản liền không tồn tại chính mình trộm cầm có thể mà còn cái này nếu như bị phát hiện ta chính là trực tiếp khai trừ rất nhiều người đều cảm giác ai nha không tại đài hỏa táng làm cái này là một chuyện tốt trên thực tế cũng không phải là như vậy đài hỏa táng bởi vì là tương đối âm trầm cho nên người bình thường căn bản là không muốn đến nơi này sao không ngươi sai ngược lại càng nhiều người thích đến nơi này nhất là người già trên cơ bản thân thể đã biến chất nhìn quen sinh tử về sau đi tới nơi này cũng liền triệt để không quan trọng liền xem như có quỷ có thế nào đâu bọn họ đã triệt để không quan trọng lại thêm đài hỏa táng tiền lương đãi ngộ có thể là tương đối cao đây chính là tương đối dễ chịu một chuyện trên cơ bản còn có thể thu hoạch được người nhà h ư ơ n bao quả thực là muốn quá nhẹ nhõm thế nhưng đài hỏa táng nơi này vẫn là một cái biên chế cũng chính là thuộc về biên chế nhân viên còn có nhiều loại phúc lợi lại thêm theo thời đại tiến bộ đài hỏa táng là toàn bộ tự động hóa chuyện này sẽ đối với rất nhiều người mà nói là phi thường n h ạ y nhõm chính là trực tiếp b a đ ồ v ậ t đẩy tới đi đốt đuốc lên liền xong việc cuối cùng quét rất vui cũng không phải mỗi ngày đều có là chuyện làm thường xuyên lời nói cũng chính là mấy ngày có khả năng có một lần mà còn một tháng chính là mấy vạn công tử cái này người nào không thích có thể kiếm nhiều như vậy tiền có thể nói có thể đi vào trên cơ bản cũng đều cần quan hệ lại nói về đêm nay lên trực ban trên cơ bản cũng không có cái gì sự t ì n h đêm hôm khuya khoác hai sẽ đến nơi này mấu chốt nhất là cũng sẽ không có người khẩn cấp son đến đốt bởi vì không có cách nào a có cái gì gấp gáp như vậy nhất định muốn buổi tối trực tiếp liền giải quyết đây cho nên t r ừ c a đêm cũng chính là phòng bị phòng bị những cái k i a tên trộm mà thôi những n à y tên trộm kỳ thật cũng không dám quá mức hung hăng ngang ngược dù sao đ à i hỏa táng là địa phương nào hơi có chút động t í n h đều có thể coi bọn họ là c h ẳ n g cho dọa chết không có một cái tốt tâm lý tố chất căn bản là không chịu đến nơi này mà lâm dạ liền không đồng dạng lâm dạ người này đó là muốn tới thì tới vì cái gì đừng quên ở thế tục hắn còn có cái một cái thân phận đó chính là lâm gia đại thiếu gia a lâm dạ đến nơi này kỳ thật cũng là lâm ra n h ậ n đầu cho nên nhìn lâm ra đến gác cổng đó là khuôn mặt tươi cười đón lấy a mặc dù nói cảm giác hơn nửa đêm tại cái này địa phương cũng là thực sự là không có gì tốt cười chính là thế nhưng không chịu nổi đối phương liền là phi thường nhiệt tình đây chính là để lâm d a cảm giác phi thường không tệ lâm thiếu ra a ngày sao lại tới đây ách cửa ra vào bảo vệ an vương đại gia nhìn xem lâm d a hỏi không có chuyện gì sao liền đi ra chơi một chút vương đại gia cũng là vương triệu thật rất im lặng người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là biết chơi a tán gái không đi nhìn phim a đi vào đài hỏa táng nơi này đến trực tiếp kiếm chuyện ngư bức cho dù là hắn đều cảm giác lâm dạ tương đối lớn can đảm quả thực là chúng ta mẫu mực ga có hay không không dù sao hắn là thật rất nội phục lâm dạ lớn mật không hổ là đại gia thiếu gia lá gan đó là tương đối lớn a trên thực tế cái này vương đại gia nhận biết lâm dạ thực tế rất sớm phía trước chương 639, c ụ lạc chương 639, c ụ lạc đó cũng là tại mấy năm trước khi đó vương đại gia mới dám đi tới nơi này đi làm thế nhưng đi làm ngày đầu tiên liền thấy lâm dạ tới đây hải khi đó vương đại gia căn bản là không quen biết đòn tay khi đó lâm dạ cũng không phải thật tâm tới đây chỉ là bị người lợi dụng cũng chính là lên đại học trong đó khi đó hạ thi hàm đặc biệt chán ghét lâm dạ n g có một lần là thật sự tức giận dứt khoát liền để lâm dạ trừ hỏa trôn tất chàng nhìn xem nơi này có hay không cái u nếu như có ba trăm năm mươi ba cái kia nàng liền cùng lâm dạ n g cùng một chỗ vừa bắt đầu hạ thi hàm cũng là thật không nghĩ tới lâm dạ n g vậy mà thật tới hơn nữa còn là dắt lấy lăng vi phong ngươi đồng thời đi đến cứ việc lúc kia lăng vi phong vô cùng kháng cự thế nhưng nói thật đến cuối cùng cũng là thật một chút biện pháp tự nhiên không có lâm dạ người này chính mình sợ hãi thế nhưng chính là thiên bản muốn kéo lấy lăng vi phong đêm hôm khuya khoác đi tới nơi này đó là thật â m khí xâm xâm đ â cái khi đó vương đại g i a đây nhìn thấy hai người lén lén lút lút còn tưởng rằng là tên trộm liền a s t h u ầ n tay đem người bắt được còn báo cảnh sát kết quả cảnh sát vừa qua đến điều tra một cái kết quả phát hiện căn bản cũng không phải là như vậy đây chính là thật sao vương đại gia cho làm hôn mê thật tốt hai cái nhà giàu đại thiếu ra chạy đến nơi này đến làm loại này sự t ì n h thật là ăn no r ộ i bế ca vương đại gia cũng là như vậy liền cùng lâm dạng nhận bế ngạch về sau rừng nâng cũng là tới qua mấy lần đương nhiên vương đại gia cũng nhìn thấy thế nhưng trên cơ bản liền không có ngăn trở bởi vì đây là lâm dạ trong nhà nàng liền xem như muốn ngăn cản cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp này về điểm này vô cùng khẳng định dù sao đây là nhân g i a đêm dài vương đại gia ngăn trở thế nào đây cho nên cũng chỉ có thể để lâm dạ tiến bảo về sau lại về sau lâm dạ phát hiện bên trong đồng thời không có có bất kỳ vật gì cũng liền đi đi lần này chính là tốt thời gian mấy năm rất lâu cũng không đến lâm thiếu gia ngươi còn muốn v à o xem một chút sao vương đại gia ăn củ lạc uống rượu cả người thoạt nhìn xe cướp vương đại gia ngài vất vả lâm dạ nhìn trước mắt vương đại gia cảm thán nói đạo mắt đã nhiều năm như vậy không khổ cực ở chỗ này có tiền cầm vương đại gia cười cười phải không lâm dạ khẽ mỉm cười cũng không có phủ nhận bởi vì từ hắn thị giác nhìn sang kỳ thật vương đại gia đã chết ở bên trong cũng không phải là vương đại gia bản nhân mà là vương đại gia linh hồn đài hỏa táng nơi này lâu dài âu tả cho nên rất nhiều thời điểm người đã chết cũng không biết chính mình đã chết vương đại gia thích nhất làm sự tình chính là tại chính mình cương vị vị bên trong uống chút rượu ăn một chút củ lạc sinh hoạt rất dễ chịu uy người hắn diêm tinh tinh nhìn xem hai người cũng là thật không biết nên nói cái gì cho phải cùng ngươi có quan hệ hay không chúng ta đi thôi lâm dạ lôi kéo diêm tinh tinh liền đi bảo lâm thiếu g i a tại chỗ này cẩn thận một chút gần nhất không thái bình vương đại gia lâm dạ nhìn về phía phía sau mình vương đại gia ngay tại hướng về phía n à n g nhỏ ta người này a mặc dù già thế nhưng cũng không h ổ đồ ta liền thích tại chỗ này ngài đừng trách ta ta cũng không muốn hủ đến chương 640, t i sinh khí chương 640, t i sinh khí làm sao sẽ dọa ta đây cảm tạ ngươi lâu giải thủ tại chỗ này trên thực tế tại vương đại gia chết về sau đ ạ i hỏa táng cửa ra vào kỳ thật liền không có tại thiết lập bảo an người bình thường cũng là thật không dám đi chỗ nào ở lại bản thân chính là cách người chết gần nhất địa phương mà còn bốt gác bảo vệ bên trong trên cơ bản cũng đều chỉ có một người thế nhưng về sau rất nhiều người đều nói buổi tối nếu như bốt gác bảo vệ thời điểm nhưng thật ra là có thể nhìn thấy lúc trước vương đại gia còn tại bên trong hh á t á t biến điệu uống rượu ăn củ lạc được vương đại gia cũng là đóng cửa sổ lại phối hợp ở bên trong nhìn màn ảnh lâm dạ hai người đây là tiếp tục đi vào bên trong đi vào ta đi cái này cũng quá kích thích đói bụng không d i ê n tinh tinh nghĩ đến phía trước trò chuyện cũng là thật một bức thực sự là quá g i ọ n người lâm dạ ra hỏa này vậy mà là không có chút nào sợ cái này có cái gì tốt kích thích chờ chút còn có càng thêm kích thích đang nói g chừng n ờ i đây lâm dạ im lặng nhận đến cái gì kích thích đồ vật d i ê n tinh tinh cảm giác chính mình phải gặp h a i hương quả nhiên sau một khắc nàng liền cảm thấy ý tứ treo áo cảm giác cái này cảnh vật xung quanh quả thực là biến hóa muôn quá nhanh trên cơ bản lâm dạ hai người đi vào thời điểm liền nhìn thấy bên trong họ tham sự tình đặc biệt chuẩn bị chống trại trên cơ bản chính là không có người nào trạng thái thế nhưng ở phía sau xử lý trong phòng tự nhiên là có người các ngươi hai cái là ai a làm gì tới đây lâm dạ hai người mới vừa vừa đi bảo liền bị người nhìn thấy bất quá là một cái rất trẻ trung người trẻ tuổi hiển nhiên là cũng không có nhận ra lâm dạ là ai c ò n tưởng rằng lâm dạ là tới làm phá hư nhìn xem lâm dạ sắc mặt không phải đặc biệt thân mật Tôi ấy, tiểu têu, Thiếu ta không ngươi Gia, mời chúng ta láo bản của nơi này. Có người vội vàng đi gi ấy, này này. luận lý, nói thẳng. Tiểu lý cũng là Lâm láo lên cần chính chúng bản vàng của Có vị không nghĩ tới lão bản kim v i u tới chốt như thế thói quen đương nhiên khẳng định là ngoài miệng không có khả năng cái nói ra lão bản này quả thực là có bệnh à như thế tuổi trẻ coi như xong còn chuyên môn đến nơi này đoán chừng là một cái ma chết sớm tiểu lý đứng tại đoàn người phía sau thầm nói không cầu hoa tươi mặc dù âm thanh rất nhỏ thế nhưng nhìn lâm dạ biện tuệ chùa minh sắp nghe đến hắn ánh mắt không khỏi chuyển hướng tiểu lý lão bản làm sao làm sao vậy tiểu lý cũng là một mặt hoảng sợ không phải là bị lâm dạ nghe được đi chính mình đã rất nhỏ giọng không nghĩ tới lại còn là bị nghe đến hiện tại chơi lâm dạ nếu là khai trừ hắn nàng liền không có chỗ l a n lộn tiếp nữa rồi không có gì quản tốt chính mình miệng không phải vậy ngươi sẽ trả giá thật lớn lâm dạ nhìn xem tiểu lý trực tiếp nhận đến loại này miệng thối người ngu ở nơi này kỳ thật vô cùng nguy hiểm không có tưởng tượng lúc bình thường cái này tiểu lý sẽ là cái dạng gì thái độ làm việc đoán chừng là cũng sẽ đối với thi thể nói ra dạng như vậy kỳ thật bộ dạng này là vô cùng nguy hiểm có ít người l à phi thường hỏi bị nghe đến về sau sẽ tức giận lâm dạ cũng không tức giận bởi vì bộ dạng này miệng thối người trên cơ bản đều sống không lâu đây là chuyện rất bình thường không cần bất kỳ hoài nghi m u ố n g chương sáu trăm bốn mươi mốt đại khí chương sáu trăm bốn mươi mốt đại khí nhất là biết trên thế giới này là có quỷ về sau cảng là như vậy rất nhiều người đều là rất hẹn h ỏ i mà loại người này xem xét chính là biết sẽ miệng tiện nói hai câu cái chủng loại kia dạng này người bất tử người nào đến là dù sao lâm dạng là căn bản là chưa phát giác dạng này người không phải là quả nhiên lâm dạng xem xét ở bên kia một chỗ một cái chuyện tốt hồng y gì hả nữ nhân ngay tại nhìn chằm chằm cùng cái này nam nhân sáu năm không vừa nhìn liền biết là cái này liền tốt miệng tiện miệng đối phương muốn làm lúc đối phương là hiện tại là muốn đem hắn cho mang á tổ mà c o n dạng này kỳ ấm bên dưới căn bản liền không khả năng tại ngăn trở xuống hồ người bình thường cũng là căn bản liền sẽ không cản trở không có việc gì chính là một thân l à g lơ x u ố n chi thông thường miệng tiện đều là cái dạng này có thể thấy được trên thực tế nàng tại chỗ này kỳ thật không nhận chào đón điểm này vẫn là rất dễ dàng liền có thể đón được bộ dáng như hiện tại người trẻ tuổi là tại thực sự là quá nhiều căn bản cũng không cần nói thêm cái gì trên cơ bản đại đa số đều là dáng vẻ như vậy đ ặ t tiêu chuẩn vượt quá khả năng lại thích nhiều tiền như thế nhưng là lại cảm tính tại cái này ở nơi này công tác dạng này người thực sự là quá nhiều nhiều lâm dạ cũng không biết nên nói cái gì cho phải lâm dạ cũng không cần nhiều lời thiết lập thế này là lâm thiếu tiểu lý tranh thủ thời gian chống trải hâm sát hải sản là lâm dạ hẳn là sao có nghe đến chính mình m i ệ n g t i ệ n bất quá cũng tốt bộ dạng này chính mình là không cần lương thích ra đây chính là chuyện tốt nếu không mình nếu như bị khai trừ thời khắc đó liền sẽ không có chỗ đi kiếm tiền cái điểm này nhiều dễ dàng kiếm tiền a mỗi tháng đều sẽ có uống nhiều ít tiền cho dù là hiện tại mặc dù nói là rất ít người đi trộm thế nhưng nói thật lại có thể phòng được bao lâu căn bản là không ngăn nổi rất nhiều chuyện tình cảm thực sự là rất dễ dàng xảy ra vấn đề có lúc cũng là có biện pháp khác liên biểu thị phía trước tay hắn liền tại một cái nữ nhân nữ nhân trên thân lấy xuống không ít đồ tốt một bán tiền về sau tiến vào kiếm được hơn mười vạn quả thực là muốn quá thoải mái như thế tốt một phần công tác cũng không thể bởi vì chính mình đều đắc tội lao bản liền bị khai trừ không đây chính là quá xui xẻo ngạch lâm thiếu ngày hôm nay làm sao có thời gian tới a lao sư phó bọn họ nhìn xem lâm dạ tò mò hỏi bọn họ đối với lâm dạ ảnh hưởng a vẫn là phi thường không tệ dù sao năm đó lâm dạ kỳ thật chắn bọn họ là cho thường tốt mà lại là lại là thật bên trên rất nhiều thời điểm bọn họ trừ chuyện gì lâm dạ đều sẽ ra tay giúp đỡ có thể nói lâm dạ nhân phẩm là gần như không thể nghi ngờ trên một điểm này không có người có thể hoài nghi lâm dạ không có gì ta chính là đến nhìn một chút thuận tiện đưa cho các ngươi chuẩn bị một chút tử mọi người cùng nhau tới ăn bữa khuya lâm dạng các tưởng chùa thay đổi hình thức đồng dạng không chín lấy ra rất nhiều đ ồ n g tây lâm thiếu ra đại khí a để bọn họ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn dù sao lâm dạ n g trước đây vì l ấ p song hạ thi hàm cũng là học ma thuật đương nhiên vừa bắt đầu phía sau tại trước mặt bọn hắn biểu diễn thời điểm đây chính là đem bọn họ hạ không nhẹ nếu biết rõ nơi này đài hỏa táng c h ú n g loại dấu muốn nói không có gặp phải cái gì chuyện kỳ dị cái kia đều là không thể nào càng nhiều chuyện hơn chương sáu t r u y ề n thuyết chương sáu truyền thuyết thế nhưng theo cùng lâm dạ m ớ i đi ra nhìn lâm dạ ra hỏa này tuyệt độ không phải cái gì người xấu càng thêm không thể lại là q u ỷ hồn điểm này là không thể nghi ngờ bọn họ cũng liền quen thuộc mà những vật này trên thực tế là lâm dạ đặt ở chữ vật không gian đổ vật bên trong dùng chính là sau này tùy thời có thể lấy ra ăn lúc này vừa vật lấy ra cái vậy bọn hắn cùng một chỗ ăn một nhóm người liền ngồi xuống bắt đầu ăn bọn họ cũng biết lâm dạ người này không thích nhất chính là người khác ở trước mặt của hắn ở nơi nào giả k h á c h k h í trả xong toàn bộ không cần thiết cái này quả thực là liền không năm là phi thường ngao thiếu đông ra vô cùng bình dị gần gũi trả xong toàn bộ không có bất kỳ cái gì giá đỡ cho dù là trong này vô cùng trầm mặc ít nói ra đốt thi công cũng sẽ cho lâm dạ mặt núi cái này giá đốt thi công đây chính là tương đối không được cái kia chính là cơ bản núi từ nơi này vừa bắt đầu liền tại lao công nhân lúc bình thường đều thích trầm mặc ít nói đồng dạng tình huống bên dưới không thích nói chuyện thế nhưng nói thật nhưng cái này nghề nghiệp người có mấy cái thích nói chuyện lúc bình thường nếu là thật có người nói chuyện kỳ thật đều sẽ bị giật mình chớ nói chi là những thứ này、ngạch. thế nhưng chính là như thế một cái tính cách cổ quái người nhưng là đối lâm dạ thái độ lại là rất không tệ một lúc bắt đầu âu cái này già đốt thi công cũng là đối lâm dạ hờ hững lạnh lẽo thế nhưng lâm dạ có bản l ĩ n h à dùng chân tâm đổi chân tâm vậy mà là thật cùng ân già đốt thi công có hữu nghị ngay sau đó già đốt thi công liền bắt đầu khuyên lâm d ạ không muốn ở loại địa phương này tìm được chết một cái nữ nhân không đáng giá già đốt thi công cũng biết lâm dạ tới đây chính là bởi vì hạ thi hàm thế nhưng không chịu nổi lâm dạ kiên trì rơi vào đường cùng hai người có đoạn thời gian còn thành bạn rượu lúc không có chuyện gì làm liền đến uống vài chén quả thực là bất n h ã a quá thoải mái theo cái thời điểm già đốt thi công liền đối lâm dạ thường nói không ít khách nhân kỳ thật đều rất yêu thích h i lúc kia lâm dạ ta đã ấy người này là tại nhìn thích chơi cười về sau mới biết được nguyên lai gia hỏa này là có âm dương nhãn mà trong miệng hắn những cái kia thích chính mình khách người cái kia tự nhiên cũng không phải là bình thường người mà là nơi này khách nhân nghe nói còn có một cái nữ quỷ tìm già đốt thi công cùng lâm dạ tỏ tình đây cái này cũng đương nhiên chỉ là truyền thụ cũng không có chân chính phát sinh qua dù sao giả đốt thi công cũng không phải là biến thái làm sao lại làm ra biến thái như vậy sự tình đây về điểm này đơn thuần lợi nói vô căn cứ một việc đây cũng là rất bình thường một chút sự tình một đám người vây quanh ăn uống cái kia năm trăm linh ba không muốn mặt tiểu lý cũng là nhích lại gần đương nhiên cũng không có ăn ít lâm dạ đồ vật thế nhưng lâm dạ cũng là không có ngăn cản hắn an ăn đại gia liền bắt đầu náo lật lên bắt đầu chuẩn bị bắt đầu gặp qua chuyện xưa lâm thiếu ra không phải ta cùng ngươi t ổ i ở nơi này ta có thể là gặp không ít sự tình hiện tại cũng coi là rất có kinh nghiệm có thể đi ngơi à thật tốt nói làm cái gì ngươi không sợ sợ đến h o ả n g xá sợ cái gì đây không phải là có lâm thiếu ra có đ â y không cái này có cái gì tốt sợ các ngươi đám này h è nhát n ta h è nhát n tới tới tới chúng ta đến nói chuyện m à xem ai trước sợ hãi chương 643, hoa khôi lớp chương 643, hoa khôi lớp kết quả là một đám người liền bắt đầu vây tại một chỗ bắt đầu nhặt lên chính mình chuyện m à các ngươi là không biết tại liền tại ngày hôm qua ta mới vừa vặn kinh lịch một việc à đánh giá ma ngươi ngày hôm qua không phải đang nghỉ phép sao các ngươi biết ta vì cái gì nghỉ n ơ i sao nói cố sự người kia không khỏi chừng lớn chính mình mắt con người dùng chính mình trên tay đua run dậy đồng thời trên thân cũng là run dậy run một cái h i ệ n nhiên là muốn đến gần nhất kinh lịch là thật có chút sợ hãi đến cùng là thế nào ác hồ là sẽ a các ngươi là không biết ta vài ngày trước không phải phát sinh một cái rất lớn thai nạn xe cộ sao không phải ta sợ đi nhặt s ắ c sao nam nhân nói tiếp đến hắn sau khi nói đến đây sắc mặt liền chính là cảm giác đặc biệt khó coi không có cách nào lúc trước trận t i a thai nạn xe cộ là chi thức quá lớn là tại cầu lớn bên trên bởi vì một số nguyên nhân hai chiếc xe do dịch hàn cuối cùng biến thành hơn mười chiếc xe chạm vào nhau lúc đó chẳng có thể là quá thảm không chỉ là bệnh viện xe cứu thương đi bọn họ đài hỏa táng người cũng là đi ngày nào trên cơ bản tất cả mọi người đi không có một cái đặt chân thích chỗ nào đúng vậy a ngày nào ta cũng đi đây chính là quá thảm mười mấy chiếc xe chạm vào nhau trong đó còn có xe buýt các loại chết quá nhiều bọn họ trên cơ bản đều đi xe cứu thương mang đi những cái kia có thể lúng ta lung túng cái người còn sống sót còn lại những cái kia đã chết hẳn thấu đều bị bọn họ trò kéo lại đầu tiên là bệnh viện chuẩn bị bản thân liền rất khẩn trương còn có rất nhiều người cần bầu rượu các ă n bản liền không có ta sao nhiều không gian cho nhiều người như vậy đây. Vì vậy chỉ có thể là đài cho chỉ thể hòa có có ta t sao vậy Vì vậy đây. n người g t r ự tiếp thể đi. kéo qua đi. Có ngươi ó i n à y đó trên đoán làm sao trong n à y vậy mà còn có một cái là bạn học cũ của ta chúng ta trường học đã từng h ò a k h ố i lớp người lớn lên phòng ban vô cùng xinh đẹp chờ một chút ngươi không phải có lao bà sao đúng a ta có lao bà thế nhưng có thể ảnh hưởng ta nhìn mỹ nữa sao người tên cầm thú này không sẽ đúng vậy a chính là lúc kia miệng tiện nói một câu đáng tiếc nam nhân nói đến đây có chút ngượng ngùng đại hỏa táng quy củ là vô cùng nhiều đi ra thời điểm tuyệt đối là không thể nói lung tung không người liền sẽ xui xẻo nghiêm trọng khả năng sẽ chết đương nhiên đây đã là mê tín mặc dù bọn họ di m a i đến thế nhưng trên cơ bản đều sẽ tuân thủ thế nhưng ngày này qua ngày khác ngày đó nam nhân nao nóng lên nói một câu các ngươi là không biết ta ta nói xong về sau ta vậy mà nhìn thấy cái này nữa thi vậy mà đối với ta nợ đủ cười v â n triệu cái tiêu nụ cười là thật tốt làm người ta sợ h ạ i a làm sao ngạch có thể có phải hay không là trước khi chết thời điểm ngay tại chịu cái gì tốt chơi sự tình những người khác nhưng là cảm giác rất bí ẩn hồ thi thể đồng dạng tình huống bên dưới là không thể nào hoạt động nô liền xem như đông lạnh họa bắc thịt ký ức cũng không chịu nhường người cười lên a cái này thật sự là quá quý dị cái này liền càng không khả năng các người nếu biết rõ chương sáu trăm bốn mươi b ố sách giáo khoa chương sáu trăm bốn mươi b ố sách giáo khoa xe của bọn hắn hỏa mặc dù phát sinh ở số liệu thế nhưng cũng không có khả năng v ừ a vẫn lúc kia kịp lộ ra nụ cười cho nên ta liền cảm giác đặc biệt treo ngày nào về đến nhà tứ ngẫu ta liền phát s u ấ t cao mà lại là vẫn luôn không l ô i cái chủng loại kia đi bệnh viện đánh một chút căn bản là không tốt đẹp được một thằng đến về sau cũng chính là trước ngày hôm qua nghe nói không phải đốt r ồ i sao cầm bệnh mới tốt sáu nam nhân lòng vẫn còn sợ hay nói vậy ngươi hôm nay liền đến đi làm ta đều bỏ bê công việc hơn mười ngày nếu là lại không đến đoán chừng liền bị khai trừ nam nhân bất đắc dĩ nói ta ngày hôm qua thời điểm đã mất đi thắp hương bái phật hẳn là không sao nam nhân đang nói tới ali là thật cảm giác người một nhà sinh là cảm giác không hai bảy đến một tia ý lạnh tổng theo tuyệt thật giống như đứng sau lưng cái gì đồng dạng bất quá bây giờ tốt thắp hương bái phật có cái chi dùng cái đồ chơi này đều là giả dối ha ha ngươi cho rằng ta là thật đi thắp hương bái phật ta ta là đi đ ố i hắn nói xin lỗi trên cơ bản đều là mang cho nàng nam nhân nói cũng là thật cảm giác thật rất bất đắc dĩ thật là chuyện lúc trước cũng là cảm thấy một tia bất đắc dĩ thôi đi ngươi cái này có cái gì kinh khủng muốn nói khủng bố lúc trước ta tại lên trung học thời điểm chuyện kia mới gọi là khủng bố ngươi ta tại lên trung học thời điểm lúc kia học tập thành tích không phải rất tốt trung thảo không có thi đ ấ vì vậy liền chuẩn bị học lại tìm một gian tương đối tốt biên độ trường học thế nhưng cái này trường học đâu cách nhà ta là khá xa lúc kia ta có một cái ca sao hắn cũng là học lại trong nhà hắn nha một cái thân thích đúng lúc liền tại ở tại bên kia cái kia là ta cũng là dính ánh sáng ngay ở chỗ này ở qua một cái quen biết ca ta sao thân thích nhà hải tử nàng cũng là tại chúng ta trong trường học kia mặt bất quá nhân gia đọc chính là sơ nhị nhất là theo cái thời điểm thành tích vô cùng tốt thế nhưng chúng ta là cái nào quan hệ xác thực đặc biệt tốt à một trên cơ bản đều ạ cùng một chỗ ăn uống chơi bời có lúc cuối tuần này ta liền sẽ đi nhà hắn chơi một chút cũng liền tại sắp trung khảo một đoạn thời gian trước n h a ta bắt đầu ôn tập lên chính mình công khóa lúc kia có thể là phi thường nghiêm túc trên cơ bản ta đều là trong phòng học phục ghi. thế nhưng nha một phòng khách đâu ta liền cảm giác đầu mình có chút n g ấ t tựa như là cảm cúm hơi đi nhìn một chút bác sĩ cầm thuốc ta liền tiếp tục về tới lớp học phục y bởi vì bản thân chính là học lại cho nên lúc k i a là không có người quản chúng ta đến buổi tối ban đêm hơn mười hai giờ ta cảm giác thực sự là gánh không được cái này mới trở lại chính mình ký túc xá đi ngủ thế nhưng ta cái kêu ký túc xá là một cái lầu nhỏ chỉ ở ta cùng ta ca sao đến mức tiểu đệ là không có chủ động bọn họ cũng có chính mình cư trú lầu cũng liền ở đâu lúc trời tối ta không phải h g ô n l o ạ n sao hồi đến ký túc xá về sau ta liền ngủ rồi thế nhưng nửa đêm lại tỉnh lại vốn là tính toán rời giường ôn tập ngữ văn thế nhưng ngày này qua ngày khát sách ngữ văn mê mẩn trường trường b ệ n mà không có mang về đến chương 645, ho khan chương sáu ho khan ngày thứ hai chính là thi sát hạch ta khẳng định là muốn đem sách ngữ văn c ầ m về một càng nghĩ trong tim ta càng là khẩn trương vì vậy ta liền xuống thuyền liền ra cửa một n chờ ta lúc thức dậy các ngươi cũng biết mà đến đã là buổi tối hơn 12 giờ toàn bộ dạy học d ộ n chuẩn bị đen trên cơ bản mấy không có mấy người thế nhưng ta tại đi tới lầu dạy học thời điểm nhưng là phát hiện giáo ta học lầu vậy mà còn đèn sáng đương nhiên liền xem như đèn sáng cũng không có đây cũng là rất bình thường một cái ngươi học lại người đều là hy vọng nhất định phải đem lần này thi quá vì vậy ta liền lên lầu hơn nữa là rất nhanh liền đi tới chính ta lầu dạy học nhắc tới cũng kỳ quái toàn bộ trường học bên trong chỉ có chúng ta trong bóng tối lầu dạy học đèn là đèn sáng nhưng lúc ấy ta là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền lên lầu đồng thời mở ra lầu dạy học sao ngươi biết ta đến lớp học thời điểm nhìn thấy cái gì thấy cái gì một đám người cũng là bị cố sự này hấp dẫn nhộn nhịp chờ n g h e tiếp nhìn thấy ta trong phòng học ngồi một người không là một người không sai chính là một người, người kia đưa lưng về phía ta rắn người đặc biệt gầy gò liền cùng tiểu đệ là giống nhau lúc ấy ta cũng cho rằng đối phương là tiểu đệ dù sao chúng ta ngày thứ hai là thi sát hạch bọn họ cũng là thi sát hạch lại thêm bình thường tiểu đệ cũng là thường thường đến lớp chúng ta chơi cho nên cũng có thể tới lớp chúng ta bên trong phục ghi. ta nhìn trước mắt cái này tiểu đệ bối ảnh t h a m dò tính tên một tiếng thế nhưng nàng cũng không có đáp lại ta thậm chí là đều không nhìn thấy một cái không thế nhưng ta càng ngày càng s á t thực việc khó tiểu đệ bởi vì hắn thanh â m ho khan ta là nhớ tới ta liền hỏi à tiểu đệ à làm sao ngươi tới lớp chúng ta làm sao không theo chúng ta đại ca chào hỏi à nam nhân nói đến cái này lôi ngăn không được toàn thân r u n lên n g ư ơ i cái này tiểu đệ không phải là cuối cùng chết à cái kia tiểu lý sen vào nói hắn không phải là một người chết cái này cũng quá cũ không cầu hoa tươi không đánh giám cụ n g ư ơ i cũng không nghe nam nhân nổi giận nói dù sao đây chính là chính mình học lại thời điểm bạn tốt làm sao có thể người khác thời điểm đây những người khác cũng là trợn mắt nhìn nghe cô sự liền nghe cô sự nói nhảm nhiều như thế làm cái gì mọi người cũng đều là ghét bỏ nhìn hướng cái này tiểu lý cái kia tốt người nói tiếp、bị. ta chính là chỉ đùa một chút n g ư ơ i cái này nghiêm túc làm cái gì thật là mở không lên vui đùa ta không nghe ta trước đi hít thở không khí tiểu lý cổ tay cầm lên chính mình khói hộp ra cửa bên này nam nhân tiếp tục bắt đầu giải thích thế nhưng kỳ quái là cái này tiểu đệ rất kỳ quái chính là một cái đưa lưng về phía ta ta thân thể là không n ú c đích ta hướng về hắn đi tới ta cứ như vậy nhìn xem a mãi cho đến ta sắp đến gần thời điểm cái thanh â m k i a bỗng nhiên loại lên liền không thấy mở cái kia là ngẫu nhiên ta cả người đều có chút sợ hãi ta cũng là người có phải là q u a loại hình l ạ c dù sao tất cả mọi người biết đạo giáo học lầu cái chỗ k i ệ n là rất khủng bố khăn chương sáu trăm bốn mươi sáu l o n g tơ chương sáu trăm bốn mươi sáu l o n g tơ nam nhân nói tiếp đến nói thật nhìn thấy dạy học đi thì thật cũng là rất khủng bố một chỗ rất thường liền có thể vừa nghe đến cái nào đó trường học náo quỷ cái nào đó trong trường học ai khảo thí không như ý nhảy lầu người nào bị bạn học cùng lớp khi dễ nhảy lầu loại hình hơn nữa còn có nghe đồn nói trường học đồng dạng đều là lúc t r ư ớ c bãi tha ma bên trên nhặt lên lên nói là muốn dùng học sinh dương một trăm bảy khí đến chấn áp tạ khí những này không phải trường hợp cá biệt thuyết pháp đều là đem trường học cái này chỗ học tập p h ụ lên cảm giác đặc biệt tâm trần c ủ a bố dù sao rất nhiều người là đối trường học là có rất đại âm ảnh cái kia một cái là ta là thật có chút sợ hãi dù sao vừa vặn lớn như vậy một người sống không có khả năng cứ như vậy biến mất ta ta cũng không d á m khắp nơi tìm ta đi tới chính mình sách trước bản cầm lên chính mình sách ngữ văn liền muốn trực tiếp quay người rời đi có thể là ta nhưng ta đi tới cửa ra vào thời điểm lớp của ta cấp là tại tầng năm thế nhưng lúc kia ta xác thực nhìn thấy tại tầng bốn đầu bậc thang núi đứng một bóng người ta lúc kia đã không thể hô hấp một dạng là bối ảnh thế nhưng tại thoáng qua ở giữa liền đi tới cửa thang lầu cái này có phải hay không là n g ư ờ i bệnh cho nên sinh ra ảo tưởng đâu những người khác mở miệng hỏi không có khả năng lúc ấy ta mặc dù là bệnh thế nhưng ngươi gặp qua người nào bệnh về nhìn thấy ảo giác đương nhiên lúc kia ta cũng một lần cho rằng đó chính là ảo giác nhưng sự thật chứng minh rất rõ ràng cái kia căn bản cũng không phải là ảo giác bởi vì bóng người kia đang di động từng bước một lại đi rất chậm thế nhưng ta rất sợ hãi toàn thân lông tơ đều triệt để quay lên trước mắt mê mẩn trừng trừng cũng là hoàn toàn biến mất ta cảm giác trước mắt một mảnh rõ ràng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ kia chính là ta muốn chạy cho dù là bây giờ nhìn nam nhân hiện tại bộ này mặc dương nhưng là có khả năng cảm giác nói lúc ấy sợ hãi của hắn cảm giác loại kia mãnh liệt ngạt thở cảm giác thế nhưng ta không dám đi cầu thang bởi vì cái thân ảnh kia tại tầng bốn đầu cầu thang ta chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn cái thân ảnh kia lại chậm rãi xuống lầu chỉ là càng xem càng cảm giác nhìn q u e n mắt ta đang suy nghĩ cái này có phải hay không là đùa ác đâu vì vậy ta liền ngẩng đầu tiếp tục quan sát cái kia tại tầm bốn nửa người ảnh không lớp của ta cấp là tại tận cùng bên trong nhất cái kia vị trí từ chúng ta cái kia góc độ nhìn sang vừa bận cái kia có thể nhìn thấy thức sàn gác cái chỗ kia nam nhân kia còn tại chậm rãi đi lại thế nhưng đi đến một nửa thời điểm ta vẫn là có thể cảm giác được tên kia lại đi đến tầm ba hơn nữa là tại một cái khúc anh nam nhân kia dừng bước háng n h i ê n g đầu chính là tiểu đệ nam nhân nói đến đây toàn thân đều người không nhận ra run dày bốn mươi sáu cái kia nặng kẹn thì là cực sợ thế nhưng trước mắt cái này tiểu đệ không vẹn vẹn để chúng ta nhà cảm giác được ý tứ vui vẻ thậm c h í là cảm thấy c à n g thêm hốt. tại t hoàng Bởi vì i ể u đệ t r ê n m ặ t không có b ấ t kỳ c á i gì b i ể u lộ, c h ỉ l ẩ n g trương một chương Không sáu trăm tiểu bốn c h ư ơ n g 647, khẩn trương một chương 647, k h một hắn không ngừng đối ta bắt đầu h i động lên cánh tay của mình ta là thật có chút sợ hãi thực sự là quá kỳ quái thật tốt nhưng vì cái gì muốn đối ta phất tay mà còn vừa vận loại cảm giác này sư tử a là quá kinh dị phía trước ta rõ ràng gọi hắn thời điểm hắn căn bản là không để ý tới ta thế nhưng hiện tại đúng là bắt đầu đối ta phất tay loại này cảm giác để có một loại sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh thế nhưng ta cũng tìm không được nguyên nhân gì chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem nàng tại cùng ta phất tay loại cảm giác này giống như là hắn lập tức liền muốn rời khỏi không biết vì cái gì không tám khi đ ó ta quay đầu nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ nhìn xem an toàn lúc chung chính là biểu hiện ra buổi tối dạng sáng ba điểm hai mươi bốn ta lúc kia không biết cái này đồng hồ đại biểu cái gì cái này để ta cảm thấy rất khẩn trương cảm giác rất là bất an càng nói ra hỏa này là thoạt nhìn càng khẩn trương xem ra là sự tình này đối n l n g những năm này tạo thành nhiệt hạ vâng đạt quấy nhiễu cho dù là cho tới bây giờ cũng là không có triệt để đi qua thế nhưng rất nhanh à cũng liền tại dạng này về sau ta liền cảm giác không có chuyện gì thật giống như tất cả đều không phải tồn tại đồng dạng nhưng chính ta như n g là người cảm giác tựa như là thân thể là có thể đậu ta liền gấp gáp bận rộn sợ chạy trở về chính mình ngủ phòng thế nhưng rất kỳ quái phòng ngủ liền đi ngạch cũng sẽ là một tên lừa đảo thật giống như không có người đồng dạng ta rất sợ hãi muốn ta tìm cái kêu ca nói gì lời nói thiếu phát hiện ta cái kia ca sao căn bản là không tại chính mình giường bên trên cái này liền để ta càng ngày càng c ẩ n trương trong nội tâm cũng là càng ngày càng sợ hãi một cái nói về sau ta t ỉ n h m ở to mắt ta nằm ở trên giường chuyện gì xảy ra ta lúc ấy rất bất an hỏi thăm về ta khinh thị một cái khác cả sao hỏi trong miệng của hắn thu ta ngày hôm qua buổi tối mười hai điểm liền trở về trở về về sau chuyển lên liền đi ngủ trong đó căn bản liền không có lại đi ra quá làm sao vẫn là như vậy đây điều này làm cho mới rất là bối rối ta cảm thấy ý là không ổn tựa hồ là sự tỉnh cũng không có ta nghĩ đánh đơn giản như vậy thế nhưng lúc kia ta cũng không có biện pháp gì ta cũng chỉ có thể đi thi chờ đến thi xong trên cơ bản chính là đã đến xế chiều buổi chiều cũng, cũng không có cái gì khóa giữa t r ư a đang thử thăm dò nếm qua cơm chưa thời điểm ba người chúng ta vẫn là tại ăn cơm c h u n g ta cả ta sao tiểu đệ ba người cùng nhau ăn cơm lúc bốn mươi lăm bảy lúc ấy đến cuối tuần thời điểm trên cơ bản đều là muốn về nhà thế nhưng các ngươi cũng biết ta là đi qua tiểu đệ trong nhà thế nhưng một người kỳ thật cũng không phải rất thích không có việc gì liền đi nhà của người khác đặc biệt sợ nhận người phiền lại thêm sắp liền muốn khảo thí ta cũng muốn lưu trong trường học thật tốt ôn tập cũng liền cự tuyệt ta cái kia ca sao ngược lại là đi nhân ra là thân thích bản thân chính là tương đối quen thuộc cũng sẽ không cảm giác ngượng n g ủng cùng ta s o n g còn khác nhau hoàn toàn nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu chúa đ ể trong nhà của người khác là có thể như vậy chương 648, giống như nằm mơ chương 648, giống như nằm mơ sẽ cảm giác cùng giận ngượng n g ủng cái này không quan hệ tại mặt mũi cũng không phải là bởi vì cảm giác sâu cái khác cái gì chỉ là cảm giác bộ dạng này đi nhân ra trong nhà ở thực sự là ngượng ngùng cái này cũng là chuyện rất bình thường tin tưởng rất nhiều người đều sẽ có dạng này cảm giác đi đến trong nhà người khác đi làm hình như chỉ cần mình làm một chút chuyện gì đó đối phương phụ mẫu liền sẽ đặc biệt chuẩn bị a gì chính mình còn cảm giác liền sẽ cảm giác đặc biệt xấu hổ có một loại bài gì cảm giác mặc dù tiểu đệ liên tục gọi ta thế nhưng ta vẫn là lựa chọn không đi cũng liền tại cùng ngày buổi chiều tiểu đệ cùng ca ta sao thu thập xong liền chuẩn bị đi về nhà ta cũng là đưa mắt nhìn bọn họ ngẫu nhiên tổ sự thật chứng minh chuyện tối ngày hôm qua chính là không có phát sinh qua hoàn toàn là chính ta suy nghĩ nhiều thế nhưng cũng liền tại lúc chiều ta ngay tại ta trong phòng ngủ đọc sách thế nhưng một cái tin giữ thông tin liền chuyển tới tiểu đệ chết một cái người sống sờ sờ lúc chiều liền chết nói thật với bắt đầu ta là không tin làm sao có thể chứ buổi sáng còn tại cùng ta nói chuyện tiếng buổi chiều liền chết về sau rất xác định đích thật là chết rồi xảy ra hai nạn xe cộ vốn là nguyên lai、like、ngày nào trên đường về nhà ta cái kêu ca sao cùng tiểu đệ gọi một chiếc xe taxi xe taxi ở nửa đường bên trên một tòa trên cầu gặp một mặt chở đầy ống sắt xe tải lớn xe tải lớn phía sau ống sắt không có bục chặt trực tiếp liền từ lớn hàng trên xe đi xuống rớt xuống xe taxi thế nhưng liền tại phía sau mà tiểu đệ chính là ngồi ở vị trí kế bên tài xế trơ mắt nhìn ống sắt đâm xuyên qua thân thể của hắn xe cứu thương đến cùng thời điểm người đã không có người ta quả thực không thể tin được đồng thời nhất làm cho ta kinh dị chính là về sau liền trải qua điều tra cùng ngày phát sinh chuyện này sẽ đem là buổi chiều ba giờ hai mươi phút cái này liền c ư c thắng đêm qua ta nhìn thấy thời gian ta sợ hai lúc ấy thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy về sau ta ngược lại cảm thấy ta lúc kia làm giấc mộng kia là có ý tứ khác cái này đã có thể là tiểu đệ tại cùng ta tạm biệt có lẽ vì cái gì ta sẽ cảm giác tiểu đệ đổi u không kịp có lẽ cũng cũng là bởi vì tính mạng con người cũng chính là kết thúc vào thời khắc ấy vô luận như thế nào đều là không cách nào thay đổi một mà tiểu đệ liền chuyên môn đến cùng ta tạm biệt bởi vì lúc ấy chúng ta là bằng hữu tốt nhất người cố sự này quả thực là chính là mù nói bậy người còn có thể trước khi chết cùng ngươi tạm biệt cái này thực sự là cảm giác có chút không hợp t h o i thường mọi người nghị luận ở mỹ nghe cái này trách nhiệm cố sự cũng là cảm giác sau lưng đổ mồ hôi lạnh cố sự này bản thân không phải rất khủng bố thậm chí ngươi đều không thể nói là có ma lý vương tốt dù sao dạng này sự tình thực sự là cảm giác có chút đặc biệt không hợp t h o i thường nào có trước thời hạn trả trước chính mình tử vong sau đó nói cho chính mình bằng hữu đây này phân mộ cái này thực sự là khiến người ta cảm thấy chứng mặn bất khả tư nghị các ngươi tin hay không không quan trọng dù sao ta đây tự mình kinh lịch ấy tất nhiên là ngươi tự mình kinh lịch ngươi vì cái gì hiện tại chạy đến nơi này công tác có người lại hỏi chương 649, t ă n m c a n đảm chương 649, t ă n m c a n đảm đúng a vì sao lại tại chỗ này ngươi không phải học lại sao làm sao không có thi đỗ đại học tốt những người khác cũng làm ộ t mặt dị hoặc dựa theo đạo lý đến nói đồng dạng tình huống b ê n d ư ớ i trên cơ bản đều là như vậy người bình thường nguyện ý học lại tuyệt đối là một cái đặc thù hy vọng có thể thi đỗ rất tốt sinh viên đại học và không người bình thường căn bản liền không khả năng đi học lại rất hiển nhiên người này chính là thuộc về loại kia sao có chỗ dựa chính mình đặc biệt hài lòng trường học cho nên mới trở về học lại thế nhưng nhưng bây giờ là giống như bọn hắn thành đại hỏa táng công nhận cái này bảy trăm linh ba cũng là quá kỳ quái mà đến đây coi là cái gì các ngươi cũng không phải không biết chúng ta cái nghề này một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền nam nhân đúng là không quan trọng nói hắn lại học đích thật là về sau là chỗ rửa cũng không tệ lắm thế nhưng cái kia thì có í t lợi gì đây trên cơ bản vừa ra tới chính là một cái văn v i ê n mệnh dù sao so ngươi lợi hại người ngàn ngàn vạn hắn cũng chỉ có thể tính ra lúc bình thường bên trong một thành viên so sánh v ớ i đại hỏa táng bên này có thể là thật quá kiếm tiền mỗi tháng không có việc gì chính là mấy vạn đồng tiền thu nhập abi là người đều là địa vực không được dụ hoặc mặc dù lẽ ra đài hỏa táng nơi này đích thật là nói có chút bị người ghét bỏ thế nhưng nói thật tiền kiếm được cũng không phải bình thường nhiều lắm nàng cũng là vô tình tiếp xúc đến cái nghề này cuối cùng tại lương cao dụ hoặc bên dưới lựa chọn đi tới nơi này đi làm mà còn nơi này đây chính là hắn chạy không ít địa phương mới lấy ra chức vị nơi này cũng không phải dễ dàng như vậy đi v à o cũng không phải n g ư ờ i muốn đi vào liền đi v à o nếu như ngươi muốn trực tiếp tính giả cái kêu thuần túy chính là hiện tại nghị an dám đây là căn bản liền không khả năng tồn tại có thể nói trên thế giới này không có cái gì so cái này còn muốn khiến người ta cảm thấy kích thích nơi này thực sự là quá mức kiếm tiền thực sự là quá có hấp dẫn bên trong đương nhiên có thể tới địa phương đi làm bao nhiêu cũng phải cần một chút xíu can đảm rất hiển nhiên hãn liền có dạng này can đảm quả thực là muốn quá thoải mái đương nhiên tiền đề cũng là muốn chịu được n h ả m chán dù sao nói thật nếu như muốn ở nơi này vừa đi làm cầm lương cao thế nhưng vấn đề cũng là còn tại đó đồng d ạ n g người muốn kết giao đến bạn gái đây cơ hồ liền là không thể nào rất nhiều nữ hải tử đều là vô cùng nhớ tới dạng này đài hỏa táng công nhận dù sao có thể nói là vô cùng buồn nôn mỗi ngày đều tại tiếp xúc người thi thể về nhà sau đó còn muốn mò lấy chính mình thân bên trên loại cảm giác này thực sự là chịu không được cho dù là người nhà cũng là không nhất định ngạch có khả năng chịu nổi dạng này áp lực cho nên đài hỏa táng là một cái không đáng hướng người ngoài lộ ra ngành nghề thế nhưng nói thật mỗi ngày làm công việc cũng là rất ít tiền kiếm được có nhiều rất nhiều chuyện tình cảm đều là dáng vẻ như vậy nếu là một đống người nguyện ý c ấ làm nghề nghiệp này cũng là ngăn hẳn không có bao nhiêu tiền cầm số tiền kia liền tốt chăm chỉ làm việc nam nhân bất đắc dĩ vừa cười vừa nói kỳ thật ở nơi này công tác còn có một cái chỗ tốt cái tiết nhưng lại không sợ chết dù sao mỗi ngày đều thường thấy nhân sinh người chết rất nhiều chuyện tình cảm cũng liền triệt để nghĩ thoáng cũng không có sợ như vậy chương 650, sau đó thì sao chương 650, sau đó thì sao đây cũng là một cái miễn cưỡng chỗ tốt đi ít nhất đối với bọn họ đến nói cũng coi là khổ bên trong làm vui ngươi cố sự này cảm giác rất bình thường tiền kỳ mặc dù có chút dọn người thế nhưng chính giữa liền không có ý gì dù sao đến cuối cùng kỳ thật nói trắng ra cũng không phải bị a chúng ta cái này nói là chuyện ma đây mọi người nhộn nhịp mở miệng đến thế nhưng nói chuyện liền hướng về phía bọn họ vừa v ặ n trong bóng tối thái độ trên thực tế liền nhìn ra bọn họ vẫn còn có chút sợ hãi nếu là sợ hãi lời nói cũng là không đến mức dạng này có thể nói là dạng này cái này thế giới chính là như vậy t ố t t ố t đón lấy bên trong đến v i ê n ta để nói ta muốn cùng các ngươi nói chính là cố sự này tuyệt đối là thật là ta cá nhân tự mình tinh lịch các ngươi phải tin tưởng a lại là một cái gầy gò năm nhẹ mở miệng nói ra các ngươi biết ta trước kia làm gì sao chúng ta nào biết được a lại không cần điều tra thân phận của ngươi ngươi nam nhân này vừa mở miệng mọi người chính là mở miệng nói ra hoàn toàn không cho hắn bất kỳ mặt mũi ta nói cho các ngươi biết kỳ thật ta trước đây là một cái nhiếp ảnh sư nam nhân cười nhận đến ta đi nhiếp ảnh sư đây là một cái rất cao cấp trước nghiệp a tất cả mọi người là cảm giác nam nhân sẽ không nói dối dù sao đều đến nơi này còn có cái gì tốt nói dối còn nữa nói đại đa số người kỳ thật rất nhiều thời điểm đều là đã có dạng này ý nghĩ mới sẽ nói đi ra bọn họ tất nhiên nguyện ý nói ra vậy cũng là đại biểu bản thân cũng không phải là rất để ý đúng vậy à lúc ấy cuộc sống của ta chính là không ngừng vô v ố đập không có việc gì liền tại cả nước các nơi đi du lịch mà còn đều là công ty bỏ tiền quả thực là không muốn rất thư thái khi đó sinh hoạt là thật rất dễ chịu à. nam nhân rất là cảm thán sau đó thì sao mọi người hiển nhiên không phải rất thích nghe đến đối phương cảm thán chính mình từng nói qua thế nào về sau bởi vì một việc hoàn toàn thay đổi nhân sinh của ta để ta triệt để đoạn tuyệt trở thành nhiếp ảnh sư ý nghĩ ngạch cũng chính là từ chức làm hiện tại cái n g h này cũng chính là hai năm trước sự tình đi lúc kia tại trong nhà của chúng ta có một cái lớn vô cùng hoạt động mỗi năm đều muốn tổ chức một lần lên núi tế tổ hoạt động nam nhân nói tiếp đến lúc kia ta là một cái nhất hành sư nhất là đối ở phương diện này phong tục tập quán dân tộc là đặc biệt cảm thấy hứng thú lúc kia ta liền trở về quê quán theo cha ta nói một lần ta liền nói muốn quay lại nhất lần này ghi nhớ nếu biết rõ tại ta quê quán cái chỗ kia tựa như là trước kia nói làm cái nghề này là phi thường nói hoan nghênh thế nhưng cha ta mụ ta mặc dù không rõ ràng lắm ta cụ thể là làm cái gì thế nhưng ta vẫn luôn là bọn họ k ê u n ạ o nam nhân nói còn dương đầu lên xác thực lúc kia nàng chính là chính mình v ụ mẫu t i ê u ngạo mỗi tháng kiếm được nhiều nhất là còn có cơ hội lên tivi có thể là nhìn thấy cái này còn đổi đến bất luận cái gì người bình thường bên trong đều là giống nhau đều là sẽ để cho nhà mình người cảm giác đặc biệt lợi hại cái kia là ngẫu nhiên nàng cũng là không chút nào ngoại lệ trở thành trong nhà t i ê u ngạo sĩ chụp ư ơ n g 651, Đại t h Chương Thụ ảnh nghề này, này khi thật nhắc tới cũng là đơn giản thế nhưng chụp ảnh cái nghề này bên trong làm đến sự tình nhưng cũng là có chút phức tạp trong này là chia làm rất nhiều loại c h ứ c nghiệm những nghề nghiệp này bên trong phần lớn đều là lấy tự do chụp ảnh còn có một phần là tại cho đạo diễn bài phiến loại hình thậm chí là ảnh lâu nhất ảnh sư có thể nói cái nghề này là tương đối thần bí 6 6 u không không quản là cái nào ngành nghề âu đô thị loại kia sạch sẽ tựa hồ là rất nhẹ nhàng công tác mấu chốt nhất là tiền lương đặc biệt cao vậy ngươi tiểu tử là thật đáng tiếc vì cái gì không tiếp tục chụp ảnh các ngươi đây không phải là tinh khiết đang nói nói n h ằ n sao nếu không phải gặp lúc trước chuyện kia ta làm sao lại từ bỏ ta chụp ảnh ngành nghề đây nam nhân mất đắc di cười, cười. nói thật nếu như không phải chuyện kia hắn hiện tại đoán chừng vẫn là cái kia thích đè xuống máy quay phim khắp nơi đi ghi chép mỹ lệ thế giới người mà từ bởi vì sự kiện kia về sau nàng cũng không dám bắt đầu đối với sinh mạng sinh ra kính sợ loại này kính sợ là căn bản là không dám nói gì nhiều vì vậy nàng liền từ bỏ chụp ảnh cái này đi thẳng tới đài hỏa táng là cũng là trợ giúp chính mình cầu phúc liên tốt cái khác đạo sĩ không quan trọng bản thân hắn chính là một cái đặc biệt sợi tại ngươi cái này nhiều kiếm tiền người mà thôi thế nhưng bởi vì chuyên nghiệp tính đặc thù ta liền yêu cầu cha ta ta muốn quay chụp toàn bộ tế tự quá trình mọi người đều biết à tại rất nhiều nông thôn bên trong kỳ thật sẽ có một cái sân mạch thu thập dùng để chuyên môn cho cái này thôn xóm p h ở dị mạng người trôn tán g chủ dây nam nhân nói tiếp đến mà chúng ta mỗi năm đầu năm mùng một thời điểm đều cần đi tế tổ khi còn bé con tốt không hiểu nhiều lắm thế nhưng lớn lên về sau ta liền cảm giác loại này ngày lễ là nhất định phải quay chủ người a thật là điên loại này dân gian rửa mặt cũng ngươi nếu dám làm loạn đúng vậy à ngươi nhỏ hiện còn có thể sống được thật là một cái kỳ tích đúng vậy à ta cũng là lúc kia không hiểu chuyện khi còn bé các ngươi đều biết rõ tại giáo dục phía dưới ta cũng là một cái vô thần lợi giả ta cảm thấy bất quá chỉ là dân gian tập tục mà thôi không có cái gì không được lên lúc kia cha ta cũng là n ể tình ta đồng ý không ngày thứ hai lên núi tế tổ bắt đầu ta liền nhìn cùng máy quay phim trên đường đi quay t r ụ n đi qua người trong thôn nhìn thấy ta nâng máy quay phim tại quay t r ụ n bọn họ cũng là không có khuyên căn ta ngược lại còn thật tò mò ta đang làm gì ta ngủ làm sự tình còn tính là rất đơn giản ta liền nói cho bọn họ là tại ghi chép lúc ấy bọn họ cũng là không nói gì liền bộ dạng như vậy ta một đường đập một đường đến ngạch trên đỉnh núi đồng thời bắt đầu dỗ tổ mãi cho đến mười hiện tại những chuyện này cơ hội là không có vấn đề gì thậm chí là không có phát sinh bất kỳ chuyện quỷ dị thế nhưng cũng liền tại hạ núi thời điểm đi tại nửa đường ta chợt nhìn thấy hai viên bách thụ hai cái này bách thụ rất lớn à, một lớn một nhỏ một gốc cây đặc biệt chuẩn bị cao lớn mặt khác một gốc cây thì là đặc biệt thấp bé thoạt nhìn như là hai cái tình một bao ta lúc ấy liền hiếu kỳ à. chương 652, dùng mình chương 652, dùng mình xoay người liền ta hỏi bà đây là nhà ai phần mộ à, vì sao lại ở nơi này ta lúc ấy cũng là thuận miệng hỏi một cái nhưng mà ai biết sau một khác ta đem liền trực tiếp tiến lên đem ta máy quay phim cho ném xuống đất cả người biểu lộ bắt đầu biến thành đặc biệt hung ác n ă n g ngược ai bảo ngươi đập cha ta thế nhưng cái biểu lộ kia thật là để cảm giác được vô cùng lạ l ắ m ta từ nhỏ đọc sách liền tốt cha mụ ta duy trì đặc biệt đau lòng ta c ũ n g căn bản liền sẽ không hướng ta nổi giận lúc ấy lần này liền không đồng dạng cha ta phẫn nộ nhìn chằm chằm ta để ta cảm thấy sau lưng mắt lạnh đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy cha ta tức giận như vậy mời ư mặc dù cảm giác sợ có chút chẳng biết tại sao lúc ấy ta cũng có chút tức giận bởi vì ngã trên mặt đất cái này máy quay phim có thể là giá trị m n ã một cái đều sẽ trả giá rất khốc liệt đại giới không phải ngươi để ta đọc sao ta nhìn ta ba l ệ n h nói nói tâm trong nội tâm cũng là tương đối nén lận ngày hôm qua rõ ràng liền nói qua với nàng nhưng mà ai biết ngày thứ hai vậy mà là trở mặt hơn nữa còn ngã ta máy quay phim sau khi nói đến đây khuôn mặt nam nhân bên trên khuyên hồ ý tứ xấu hổ hiển nhiên là về sau mới biết trận tướng lúc ấy ta liền muốn đi hồ i h ồ i đến nhà liền thu thập xong chuẩn bị tâm lý rời đi không nhưng mà cũng liền tại ta thu thập xong hành lý về sau ta xác thực phát hiện ta xảy ra vấn đề ta cảm thấy một trận quay cuồng trời đất dạng này cảm giác vẫn luôn tại tiếp tục trong lúc này ta cảm thấy có một người đang gọi ta hơn nữa còn là ở một bên có biến động khinh nhu t e ơ để ta toàn thân đều cảm giác dùng mình thế nhưng ta lúc ấy là không có cách nào đ ộ n g cảm giác chính mình toàn bộ thân đều biểu thị bị định trụ một cái ta cảm giác trong n g n g trong thong á chốc ta thấy được một cái đỏ chót cái kéo đang theo ta không ngừng đưa qua đến ta cực sợ ta thật rất sợ hãi thế nhưng dứt khoát tại đụng phải thân thể của ta phía trước ta liền bị người cho cưỡng ép từ trên giường kéo lên tùy theo loại kia chốt vào ai đi cảm giác liền triệt để biến mất về sau ta cũng là một mực cũng không biết đến cùng là pháp thân chuyện gì thế nhưng cũng là vào lúc đó ta mới biết được vốn là đến trên thế giới này đồng thời không phải là không có quỷ thần những vật này rất có thể chính là trốn đi mà không có bị chúng ta phát hiện mà thôi cũng cũng là bởi vì như vậy ta mới như vậy mù xuẩn tám trăm năm mươi trở thành cái gì vô thần l u ậ n giả tại ta sau khi tỉnh lại bên cạnh ta mâu thân của ta còn đang không ngừng khóc nhìn thấy ta tỉnh lại cái này mới yên tâm cha ta cũng là đứng tại một mảnh sắc mặt cũng là tràn đầy vui mừng tốt xấu là chính mình không sao mà tại ta ngay phía trước còn có một người mặc một tiếng treo vào người già nhìn xem liền có chút hủ chết điện ảnh mặt anh thuốc đ ồ n g dạng ta tại trước mặt của ta không ngừng bung v ẩ y đến tiếng gỗ đào nhi tử ngươi không sao hắn đuôi với cha ta nói thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ cái chỗ kia ngàn vạn không thể lại để cho hắn đi chương sáu trăm năm mươi ba nhiều năm như vậy giáo dục chương sáu trăm năm mươi ba nhiều năm như vậy giáo dục vì cái gì ta nằm ở trên giường nhìn xem nam nhân ở trước mắt trong nội tâm nhưng là không tự chủ đã đi trước cái này người kia toàn bộ an ủi mặc dù nói tiếp thu nhiều năm như vậy nghĩa vụ giáo dục nói cho ta trên thế giới này là không có quỷ thế nhưng tại trong tim ta cuối cùng vẫn là tồn tại cái này rất nhiều điểm đáng ngờ thế nhưng tại cái này một khắc ta vẫn làm mà tiếp thu bởi vì không có cách chính mình là kém chút liền phải chết ở chỗ này còn có cái gì dễ nói cái này nếu là tại không tỉ mỉ chính là đồ đần tin tưởng các ngươi cũng từng có bộ dạng này đại gia trong lòng ngạch rất nhiều thời điểm đều là ngoài miệng nói xong không tin thế nhưng trên thực tế nhưng là tin tưởng nhất ngươi những người khác thấy thế cũng là đi theo gật gật đầu bọn họ một lúc bắt đầu có một ít cái kia là không tin thế nhưng uống nhiều thời điểm gia nhập vào cái nghề này hoa ta chính là nhất định phải tinh tế ngươi lại nói đến cùng là cái gì à như thế đều người trở lấy nguyên nhân ân nguyên nhân này tự nhiên là bởi vì ta đi hỏi cái này bọn họ chính là không nói cho ta trên thực tế ta phát hiện rất nhiều t r ư ở n g mối đều là dáng vẻ như vậy luôn là đánh lấy bí mật không thể nói nhiều khi loại này bí mật là thật để người đâu sẽ cảm giác rất im lặng đ i chép trên thế giới này có lúc người vẫn tương đối thích nghiêm túc một điểm mà không phải mơ mơ hồ hồ sống cái này chính là thật chân thực thật tồn tại vấn đề bọn họ là căn bản cũng không tin đương nhiên ta là tin tưởng có thể là vấn đề cũng là tại chỗ này a ta liền xem như tin tưởng cũng là không có một chút tác dụng nào a ta hy vọng bọn họ nói thế nhưng phụ mẫu ta chính là từ đầu đến cuối không nói cuối cùng vẫn là ta l a m m à cứng rắn ngâm phía dưới rốt cục là nói a xong đi ra một chuyện này nhắc tới liền giải đó là ta khi còn vẽ sự tình ta nhưng thật ra là cha ta già mới có con đều nói cái này già đến a thể chất sẽ đặc biệt yếu điểm này ba tại trên người ta chính là như vậy bởi vì ta là già đến cho nên từ nhỏ liền là rơi nhiều bệnh mụ ta liền thường thường ông ta sợ hãi ta xuất hiện cái gì ngoài ý mớn thế nhưng có một đoạn thời gian ta đi ra ngoài chơi thế nhưng lại về nhà sau đó vậy mà là không còn có thân thể điều tra với bắt đầu phụ mẫu ta cũng không có coi ra gì không phải liền là thân thể khôi phục sao cái này không phải liền là chuyện tốt có thể là cái này cao hứng tình huống còn không có cao hứng bao lâu ta sao bọn họ liền phát hiện chuyện kỳ quái vậy liền nói ta nửa đêm không ngủ được luôn là thích khóc khóc cái này có cái gì hai t ử đều thích khóc c a một các ngươi nói đều đúng thế nhưng ta cái này khóc vừa bắt đầu còn tốt phía sau dần dần mưa đến càng nghiêm trọng hơn phụ mẫu ta phát hiện ta đổ buổi tối thời điểm không chỉ là khóc vâng tốt dân miệng bá hạ tại không ngừng lặp lại cái gì cây kéo cây kéo vừa bắt đầu còn tưởng rằng là nói mơ đây cho nên người cả nhà cũng là không có coi là chuyện đáng kể thế nhưng biết nào đó bốn ngày buổi tối tại ta ta ngủ về sau vẫn là trước sau như một khóc thế nhưng cái này một không chỉ là nói mơ mà lại là chính ta bỏ dậy đi tới mụ ta tủ quần áo lớn tiền nông thôn cái chủng loại kia tủ quần áo lớn nha chương sáu trăm năm mươi bốn nhìn thấy t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi bốn nhìn thấy chính là rất thường thường xuất giá về sau cái chủng loại kia tủ quần áo lớn bên trong trừ thả y phục bên ngoài còn có thả một chút những thứ đồ khác ta mở ra t ầ m kia chính là để đó mụ ta t h e o thừa may và lúc hộp công cụ mụ ta tự nhiên cũng nhìn thấy màn này trong lòng của nàng nhưng là không có thái tử a di tiểu hài tử hắn chơi không chừng còn chưa ngủ đây thế nhưng làm ta mở ra hộp lấy ra một cái sắc bén cái kéo nhắm ngay chính mình thời điểm mụ ta liền triệt để luôn uống nàng liền biết đây không phải là tại nói bừa liên tưởng đến ta mấy ngày qua quái dị cử động chỗ của hắn còn không biết ta là chúng ta lúc này cũng không nói hoài tới sợ h ã i tiến lên liền muốn giữ chặt tay của ta trên tay của ta thanh này cái kéo có thể là hướng về phía ta con mắt của mình đi 420 m ặ c dù động tác rất chậm thế nhưng xác thực có thể cảm giác được một chính là bên trong như thiên quân mụ ta đồng thời không có ngăn cản thành công c ũ may lúc này cha ta đuổi trở về vừa v ặ n liền đi lên hỗ trợ thế nhưng kỳ quái là cha ta một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân vậy mà cứ thế mà tách ra bất động trên tay của ta cái kéo nam nhân sau khi nói đến đây trong mắt tràn đầy sợ hãi giống như là phát sinh ở trước mắt đồng đạo trên thực tế hắn kỳ thật căn bản cũng không biết lúc k i a tuổi của nàng còn nhỏ về sau sinh một chàng bệnh nặng khỏi bệnh về sau mấy triệt để quên đi chuyện này nhắc tới cũng là kỳ quái vậy mà là tại ta về sau liền triệt để quên đi ngươi muốn nói chuyện này không có cái gì kỳ lạ địa phương ngay cả chính ta đều cảm giác không phải rất tin tưởng cái này thật sự là quá nói nhảm vừa nhìn liền biết có vấn đề sự tình về điểm này lâm dạ vẫn cảm giác được một tia không ổn một đại nam nhân cách ra bất động ta cái kéo cũng coi như thế nhưng tại hạ vừa lên a bọn họ mới nghe đến thanh âm một nữ nhân đứa nhỏ này cùng ta hữu duyên nhìn thấy đó là từ trong miệng của ta phát ra tới thế nhưng chính ta lại căn bản liền không thể nói ra được tràn đầy một cái tuổi già sức yêu âm thanh nghe tới giống như là một cái bảy tám chục n g ủ tuổi lão phu nhân、bè. ba mẹ ta thế nhưng sợ hãi thế nhưng cũng không có cách nào chỉ có thể ôm tay của ta khẩn cầu người đối phương chứ không muốn mang đi ta thu lại cái này đến thời điểm nam nhân đích thật là có chút sợ hãi dù sao dựa theo chính mình phụ mẫu thuyết pháp thế nhưng cái kêu quỷ là đến muốn chính mình mệnh thế nhưng bị chính mình tra thân cho khuyên can sau đó ngày thứ hai sáng sớm cha ta đến tột u cùng đi lên chúng ta trong thôn quay người làm viết đồ vật người cũng chính là ta phía trước nhận qua vị kia cùng anh thuốc sáng tác rất giống người thế nhưng người kia tại nhà ta cửa ra vào nhìn hồi lâu nhưng là không có phát hiện vấn đề gì một mực là đến buổi tối rốt cục là còn tại ta đang học bắt đầu làm chuyện kia về sau nam nhân kia liền đến đối với ta chính là ma bệnh viết mấy chữ ngay sau đó liền chạy theo đi ra mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm mới trở về trở về về sau liền đối ta đi nhẹ gật đầu b à y tỏ sự t ì n h giải quyết song thành thế nhưng nam nhân kia còn có mấy cái sự tình cùng chúng ta bàn g a một chút có thể phán đoán đúng thế chương 655, có học vấn chương 655, có học vấn trên cơ bản liền cùng mấy chục năm trước tình huống là giống nhau nhân gia coi trọng ta nhất định phải ta trở về cho hắn b ộ i tiết nàng ta phía trước không phải nói quá ta có một ngày đi ra thời điểm nguyên bản thân thể là đặc biệt e m sao trở về thời điểm thân thể liền thay đổi tốt hơn sao a trên thực tế có bộ dáng như vậy từ cái nào thời điểm bắt đầu lúc kia ta đi qua cái kia ngôi mộ mà cái kia ngôi mộ là chúng ta trong thôn một cái nữ phu nhân bởi vì lúc còn trẻ mà chính mình chết rồi cho nên đến thời điểm chết đều không có người cho hỗ trợ đưa m à thế nhưng thế nhưng thôn dân hỗ trợ nhập táng nàng ngày đó liền thấy ta chỉ hy vọng ta có thể cho nàng nhưng h ả i tử vì vậy cùng liền tìm tới ta hơn nữa là nghĩ biện pháp chữa trị song bệnh của ta muốn ta đi nhìn nhiều một chút đi thế nhưng ngày nào về sau ta liền triệt để quên rồi sao căn bản chen lũ có rừng a nàng cứu bên trên sân môn hơn nữa còn nói muốn mang ta đi một phụ mẫu ta tự nhiên là không chịu vì vậy ngược lại là liền đi tìm nhân ra đàm phán để ta sau khi lớn lên trở lại cho hắn dân hương nhưng mà ai biết đã nhiều năm như vậy ta cũng đã trưởng thành thế nhưng cha ta nương ta nhưng là cũng không tính lữ hành cái này đất định dù sao ai cũng không trông chờ nhà mình bên trong đột nhiên nhiều ra tới một cái trưởng bối hai có thể là không nghĩ tới ngày nào quên đi vẫn là để ta đi qua lấy ra ngôi mộ vẫn là bị ta cho nhìn thấy tại về sau trải qua sự kiện kia về sau cha ta cũng là mang lên đồ ăn ngon đi trắng men đối phương mấy trăm thành công về sau ta cũng là thường thường đi bên trên cùng nhau cũng chính là từ lúc kia bắt đầu ta liền biết trên thế giới này có quá nhiều tràn đầy thần bí lực lượng đồ vật cho nên ta liền lựa chọn chạy xuống cũng không có tại tiếp tục trở lại d ạ n quay phim đi làm mà là lựa chọn tới nơi này t h a m dò sinh mệnh áo nghĩa ha ha lời này của ngươi nếu như bị cha ngươi biết không được muốn đánh chết ngươi mọi người nghe lấy nam nhân này lời nói cũng là thật cảm giác đặc biệt chuẩn bị im lặng cái này nếu là không bị người đánh chết mới kỳ quái ăn ngon uống sướng tạo điều kiện cho ngươi lớn lên kết quả ngươi liền chạy đi chụp ảnh đây cũng là quả thực quá nói nhảm cầu hoa tươi không thật là khiến người ta cảm thấy im lặng tính toán hắn theo đ u ổ i cùng chúng ta theo đ u ổ i không giống lâm dạ vừa cười vừa nói kỳ thật rất nhiều văn nghệ thanh niên đều sẽ rất khinh thường những cái kia người làm thuê cảm giác chính mình hơn người một bậm kỳ thực là cũng không phải là như vậy theo đổi bộ dáng gì phương hướng đều là một người lựa chọn cũng không thể bởi vì một số sự tình mà lại thay đổi liền xem như thay đổi kỳ thật cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì có lúc có ít người hướng tới bất quá cũng chính là cơm r a u dưa sinh hoạt mà thôi thế nhưng nếu như ngươi cưỡng bách nhân ra tiếp thu như vậy quan to lộc hậu sinh hoạt cũng sẽ để cho người không chịu được mọi người trong mắt tốt cũng không phải là thật tốt mấu chốt là người trong cuộc nghĩ như thế nào vẫn là lâm thiếu ra có h ọ c v ấn nam nhân cười gật gật đầu nàng chính là ý tứ này đương là nàng chính mình lựa chọn hiện tại con đường này đặc biệt bằng thẳng nội tâm của nàng cũng là chùi bóng thích không cần thiết lại đi lựa chọn nhiều khi chính là như vậy mới chương 656, m ở hắn chương 656, m ở hắn đến mức phụ mẫu của nàng tự nhiên là toàn lực ủng hộ hắn quyết định đối với hắn quyết định đều là trăm phần trăm hỗ trợ nam người có lúc là thật có thể cảm giác được chính mình cha mẫu là thật cực kỳ tốt người tốt để người ngươi đây chọn không ra bất kỳ m a bệnh đến rồi có thể nắm giữ dạng này phụ mẫu thật cũng là chính mình hay chuyển ta nhìn a ngươi chính là thuần túy ăn no hai lẻ loi chống đỡ tiểu lý t h ẳ n như nói tiểu lý ngươi có thể hay không thuyết á c ngươi có phải hay không miệng rất xấu lúc này đừng nói là lâm dạng những người khác là căm tức nhìn cái này tiểu lý nói thật g i a hỏa này chính là một cái ngồi ăn rồi c h ờ chết bình thường làm việc thời điểm đó là có thể đẩy liền đẩy xuống cũng chính là bọn họ không tỉnh đến thế nhưng nếu quả thật muốn so đo cái này tiểu lý công tác đã sớm mất rồi nơi nào còn có trông không tại chỗ này cùng bọn họ nói nói nhảm nhiều như vậy chỉ là không muốn nói hiện tại đại gia tại chỗ này nói chính mình tự mình k i n h lịch hắn lại tại chỗ nào lời nói lạnh n h nhân ra là ở nơi nào chân chính q u y bảo mà tiểu lý đây chẳng qua là ban đầu người cười trên n ỗ i đau của người khác dạng này người đích thật là rất khó tìm người tây một trước tốt tốt tốt ta không nói lời nào ta đi trước tiểu lý nói xong liền trực tiếp đi ra cửa chờ một chút người đi chỗ nào tối hôm nay nửa đêm còn chưa kết thúc đây mọi người thấy tiểu lệ muốn đi cũng là thật im lặng kỳ thật tại đài hỏa táng cũng có một q u í c ủ đó chính là bất kể như thế nào kỳ thật trên cơ bản đều là không muốn quá mức lo lắng liền xem như đi thật kỳ thật cũng không có thiết lập sao quan hệ dù sao buổi tối là trên cơ bản không có chuyện gì muốn đi thế nhưng tiểu lý dạng này thái độ nói thật bọn họ đều không phải rất thích h ú ố hồ hiện tại lâm dạ vị này đại lao bản còn tại nơi này dưới tình huống tiểu lý liền trực tiếp như vậy chạy cái này còn phải tính toán không cần còn hắn lâm dạ lắc đầu dù sao ngày mai có lẽ liền muốn tuyển dụng người lao trương ngày mai một lần nữa chiêu công đi lâm dạ thản nhiên nói cái này lâm t h i ế u ra ngài muốn mở hắn không phải ta muốn mở hắn mà là ngươi nàng rời khỏi nơi này liền trên cơ bản chết chắc mộ mà tổ tiên tượng nói tiếp ta đi các ngươi cái này nói cũng quá mơ hồ đi làm sao lại là nguy hiểm các ngươi trở lấy nhìn đi tiểu tử này tay chân không sạch sẽ đ ắ c tội không nên đắc tội người sống không quá tối nay xác thực trên người hắn ngồi một cái nữ nhân diêm tinh tinh cũng là nói theo cô đ ư ơ n g ngươi cái này nhãn lực không tệ a lão nhân nhìn đồng dạng diêm tinh tinh không biết vì cái gì tổng theo tuyệt diêm tinh tinh hình như không phải một người nhưng phải cũng không phải một cái quý a dù sao có thể đi theo lâm dạ bên người nhất định đều là có người có đại khí vận đâu làm sao lại có một người đơn giản đây về điểm này rất sớm phía trước lão nhân đã bốn mươi bốn h ị n đấu lão nhân ra ngươi cũng rất lợi hại diêm tinh tinh chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu không có lại tiếp tục nói lời nói lao nhân kia đã là bị diêm tinh tinh xem t h ấ u nếu biết rõ diêm tinh tinh có thể là diêm vương thu vi cũng là rất cao làm sao lại nhìn không thấu trước mắt lão giả này người bất quá là một cái luyện hư hợp đạo cao thủ mà thôi nệch chương 657, d r ế t chết chương 657, d r ế t chết nhắc tới giữa hai cái này kém vẫn là vô cùng nhiều về điểm này trên cơ bản đều là như vậy còn nữa nói nói thật có thể trong thành phố này mặt có khả năng tu luyện tới người ở cảnh giới này đồng dạng cũng không phải người bình thường lại thêm hắn bản chức công tác nói thật vẫn là có thể cảm giác được chính là hẳn là một cái khu ma loại hình tồn tại đây là có thể nhìn ra hơn nữa là từ xung quanh hắn khí chẳng cũng đều là tương đối chính đạo kỳ thật là cái dạng này cũng không thể bởi vì người ta là làm hỏa mười chín chôn cất c h à n g cái này công tác liền cho rằng nhân ra là phi thường kém ngược lại trên thực tế cũng không phải là như vậy có ít người trên thực tế trên thân là có công đức cái này cũng là chuyện rất bình thường đương nhiên lâm dạ cùng tán gẫu qua về sau đâu cũng liền không có cảm giác gì quay người cũng liền rời đi địa phương này nói thật đến nơi này bản thân cũng chính là một cái vô cùng không thoải mái một việc về điểm này lâm dạ là có thể cảm giác được trên thế giới này chính là như vậy rất nhiều chuyện tình cảm chính là dễ dàng cảm giác được một chút không thoải mái địa phương vấn đề này vẫn là vô cùng trọng yếu lâm dạ cũng chính là đi theo bọn họ chào hỏi một tiếng cũng liền đi hơn nữa là không có tại cùng bọn họ nói thêm cái gì dù sao liền xem như nhiều nói cái gì cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì chuyện này là có thể nhìn ra lâm dạ cũng là sách còn muốn mang theo diêm tinh tinh liền đi một lại nói các người nơi này còn tính là rất không tệ diêm tinh tinh nhìn xem lâm dạ vừa cười vừa nói nói thật xác thực là dáng vẻ như vậy diêm tinh tinh có khả năng cảm giác được người bên trong này trên cơ bản đều là người tốt liền không có mấy cái là người xấu đương nhiên trừ cái kia tiểu lý chính là một đương nhiên cái này tiểu lý miệng như vậy thiếu h i ệ n nhiên là sẽ ra đặt câu hỏi để mà còn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thật nhanh liền sẽ xảy ra chuyện về điểm này lâm dạ đều nhìn ra dù sao ra hỏa này phía trước thời điểm vừa bận liền ném một cái nữ thi đổ vật rất hiển nhiên phía trước tại nhà hắn b ắ n g nệm bên trên nữ nhân kia chính là c ầ u kia nữ thi ngươi ném đồ của người ta nhân ra tự nhiên là sẽ muốn tìm trở về mà làm sao tìm trở về bình thường mà nói chỉ có hai loại thủ đoạn hoặc chính là trực tiếp giết chết hoặc là đó chính là triệt để tạo chết rơi căn bản liền sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào đây là vô cùng bình thường một việc dù sao cũng là ngươi trước động đồ của người ta nhân ra muốn cầm về cũng chỉ có một loại biện pháp đây cũng là vì cái gì lâm dạ không có trực tiếp đem hắn giải quyết đi không ba bảy nguyên nhân cũng đều là bởi vì như thế mà thôi dù sao đều muốn không có cũng là thật không cần thiết đầu liên quan tới kêu chết tây có lẽ là báo ứng không có chỉ trong chốc lát liền thấy một bóng người liền từ trên trời trực tiếp rớt xuống hơn nữa là trực tiếp trùng điệp vung tại trên mặt đất lâm dạ chỉ là nhìn đồng dạng liền trực tiếp đi đồng thời không nói thêm gì hắn biết là ai cũng biết đây cũng là tiểu lý chính mình phá hư quý cụ đây đều là y tờ a mình nguyên nhân lâm dạ tự nhiên là sẽ không nói gì đó liền xem như nói cái gì lâm dạ cũng tuyệt đối sẽ không làm cái gì nói thật chương sáu trăm năm mươi tám nếu như là tiên chương sáu trăm năm mươi tám nếu như là tiên nói thật đi tới nơi này lâu như vậy ngươi cảm giác thế giới nhân loại chơi vui sao lâm dạ cười hỏi không phải chơi rất vui kỳ thật ta cũng không phải nhất định muốn đến chỉnh lý diêm tinh tinh xung quanh tại lâm dạ hai tay nâng chính mình tan tầm bất đắc gì nói kỳ thật nàng căn bản là không quan tâm như thế sai sót chủ yếu là lại địa phủ nốc đoạn thời gian quá dài dài hắn cũng không biết mình rốt cuộc là chờ đã bao lâu cho nên diêm tinh tinh kia sẽ gấp gáp như vậy lại nói ngươi cùng tên kia quan hệ không tệ rất quen ngẫu nhiên trước đây liền rất tốt làm sao vậy người trước đây liền biết đó là một cái cao nhân sao diêm tinh tinh tò mò hỏi nói thật tình huống chính là như vậy không biết ta lâm dạ cười lắc đầu trước đây lúc đợi nàng nơi nào sẽ biết tên kia vậy mà là một cái lợi hại như vậy cao thủ đương nhiên cái này thực lực tại tu chân giới đều thuộc về số một số hai có thể nói là vô cùng n h ư b ư ớ c mà đến đương nhiên đối với hiện tại lâm dạ đến nói vậy coi như kém xa ác mặc dù cảnh giới bên trên so lâm dạ cao một chút thế nhưng tại chiến đấu lực bên trên kỳ thật chênh lệch quá xa lâm dạ có thể dễ dàng giết chết hắn thế nhưng hắn căn bản liền không khả năng bảo vệ sĩ lâm thái đối thủ bản thân cái này chính là chuyện rất bình thường dù sao lâm dạ gia hỏa này thực lực là căn bản không phải thông thường nếu như là chỉ thông thường hóa sợ rằng còn không phải lão giả đối thủ vậy ngươi thật sự chính là rất may mắn à ta nhớ k ỹ tại cái này đô thị trong thế giới tìm không được bao nhiêu cao thủ mạnh mẽ như vậy d i ê m tinh tinh vừa cười vừa nói nàng là nghiêm túc lâm dạ đích thật là vận khí hào đến nổ tung nói người bình thường làm sao có thể ta sao vận khí tốt liền gặp trong truyền thuyết luyện thần phản hư cảnh giới cao thủ đây đây quả thực là tại mù nói nhảm cũng là căn bản là không hố đâu mới xuất hiện sự tình nếu biết rõ tại đô thị thế giới bên trong luyện hư hợp đạo người đây chính là thuộc về chân chính phượng mao lân g i á c thậm chí là toàn bộ địa cầu đều không nhất định tìm được một người thế nhưng lâm dạ chính là cực hào v ậ n tức giận g ặ p được thậm chí có thể nói thế nhưng nếu là cái này lao ra hỏa truyền thụ cho lâm dạ một chút xíu đ ồ vật lời nói lâm dạ đoán chừng đều có thể b u n g tay giết chết từng năm chính căn bản cũng không cần đợi đến hiện vào lúc này là hắn có thể truyền thuyết ngươi một chút công phu lời nói đoán chừng ngươi liền có thể tại toàn bộ đô thị h o n h hành riêng tinh, tinh vừa cười vừa nói người nào hết chỗ chê hắn có tính toán dạy ta chỉ thiết thế nhưng bị ta cho họ gặp lúc kia ta liền cho là hắn sẽ giao cho ta bất quá chỉ là thái cực quyền loại hình cho nên từ lúc kia bắt đầu ta chính là cho rằng mét cái gì quá không được hoặc có làm được cái gì hắn là thật không nghĩ tới m ồ m ả tổ tiên đầu vậy mà là lợi hại như thế người đâu bên trên trước ngẫm lại năm đó nếu như từ tốt triệu mình học hắn công pháp l ờ i nói kỳ thật lâm dạ bản nhân vẫn tương đối hy vọng trở lại kiếp trước đi dù sao cái này thế giới là khí vận chi t ử thế giới ngươi nếu là cưỡng ép cùng khí vận chi từ tranh đấu không chừng hại chết ngươi chính là ngươi người nhà hơn nữa nhìn lai lịch bộ dáng cũng liền biết phần này công pháp tu luyện hoặc là khó khăn hoặc chính là có thiếu hụt sẽ bị phá giải không phải vậy nhân vật chính làm sao t h ắ n g đâu chương sáu trăm năm mươi chín giết chân ngươi chương sáu trăm năm mươi chín giết chân ngươi lâm dạ hiện tại nhớ tới cũng là cảm giác đặc biệt im lặng nói thật lúc tiên nếu là biết mồ m à tổ tiên đầu là tu chân người lâm dạ đã sớm không kịp chờ đợi trở thành tu chân người n ạ c h nói đùa liền xem như là có thể trở lại thế giới hiện thực thế nhưng trở thành tu chân người đây chính là tu luyện vĩnh sinh đây chính là phi thường n ư u b ư ớ một việc có thể nói là nói như vậy cho nên theo cái thời điểm lâm dạ khẳng định là sẽ tới học trộm cho dù là hệ thống cũng không có khả năng thời thời khắc khắc q u ả n bồn hắn chỉ là không nghĩ tới lúc đó chính mình tám mươi mốt bảy căn bản cũng không biết người này là lợi hại như vậy nhân vật nếu là biết có thể ngươi làm liền sẽ không dễ dàng như vậy bung ô tha đây không phải là đầu vóc có bệnh sao thật là đáng tiếc vất quá bây giờ cũng rất tốt chính là trên cơ bản hiện tại là muốn cái gì có cái đóng lạch cũng không có tiếp tục người nào có thể ngăn cản chính mình quả thực là muốn quá thoải mái thậm chí là thế giới hiện thực chính mình cũng là trước trở về thì trở về không nghĩ trở về chính là sẽ không đi trên thế giới này liền không có cái gì đông bởi v ậ tây có thể ngăn cản chính mình được chính mình một quả thực là quá sảng khoái đúng rồi diêm tinh tinh ngươi có ước mơ gì sao không khỏi tò mò hỏi kỳ thật đối với diêm tinh tinh đến nói đã là sống nhiều như thế khó khăn dây bản thảo đồ vật có thể liền thực sự là quá ít ngươi là tính toán đưa ấy ta sao diêm tinh tinh nhưng là hỏi ngược lại nếu như đúng vậy cái kia thứ ta muốn vậy coi như là quá nhiều diêm tinh tinh trầm n g ầ m suy nghĩ một chút không khỏi nghĩ đến mình muốn những vật kêu một quả thực là muốn quá nhiều chỉ cần lâm dạ muốn đưa cho hắn lời nói đó chính là tốt nhất thứ ta muốn thực sự là quá nhiều nói ví dụ như ta muốn túi sách son môi toàn bộ sắc hệ còn có xe thể thao rất khó tưởng tượng đường đường một cái diêm vương vậy mà là trên miệng mang theo đều là nhân loại năm mình nàng muốn đến ngộ thực sự là thái độ âu căn bản là đến không hết đối với nàng thật sự mà nói là quá làm cho người cảm khái tất cả những thứ này đều là như vậy chỉ cần là khi có người chính mình là nhất định phải muốn làm như vậy lâm dạ cũng là không nói thêm gì chỉ là l ặ n g lặng nghe lấy hắn nói thế nào có phải là quá nhiều sẽ không vậy cũng tốt ngươi đều muốn đưa ta đúng không ngươi đối ta thực sự là đến i xong ta còn nói muốn đưa ấy ngươi sao lâm dạ im lặng hỏi không có sao diêm tinh tinh nụ cười nháy mắt liền ngừng lại ngươi nếu là không tiễn đưa cho ta vậy ngươi hỏi cái gì ta chính là thuận miệng hỏi một chút ta lâm dạ nhúng a i nàng chính là thuận miệng hỏi một chút hay biết diêm tinh tinh vậy mà nói một chàng đây chính là cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ a là diêm tinh tinh tự mình đ ạ tỉnh cái này có thể là thật cùng lâm dạ không có nửa phần tiền quan hệ diêm tinh tinh trong chấp n h á n này chỉ cảm thấy chính mình ngày linh tre đều đang bất hỏa thật là rất muốn a lâm dạ cho xử lý ta giết chết ngươi một diêm tinh tinh trong nháy mắt đó thất vọng trực tiếp liền xông về lâm dạ thuần thục liền bị lâm dạ đặt tại đưa lên dừng lại thu thập ngươi không muốn cố tình gây sự có tốt hay không chương sáu trăm sáu mươi không cẩn thận chương sáu trăm sáu mươi không cẩn thận ta còn cố tình gây sự rõ ràng liền là chính ngươi làm chuyện xấu ngươi cái tên xấu xa này ta liền không nên tin tưởng ngươi diêm tinh tinh chính là cảm giác chính mình là thật bị lừa dối ngạch lâm dạ cái này khốn nạn quả thực là quá đáng thật là không là m người thật tốt ăn no dối việc là thật hắn dù sao là thật tức nổ tung ngạch lâm dạ cái này khốn nạn tốt nhất đừng để chính mình tìm tới liền sẽ nếu như tìm tới liền sẽ nhất định sẽ thật tốt giết chết hắn một điểm nha ta giết chết n g ư ơ i hắn bộ dạng này a ta cho ngươi kể chuyện xưa ngươi liền bất giận biết bao không tốt lâm dạ nhìn trước mắt diêm tinh tinh vừa cười vừa nói cưới ngươi ta sẽ không hẹn h ò ta nhất định sẽ sửa một cái sổ sinh tử ngươi cho ta trường d i ê m tinh tinh mở to hai mắt nhìn giận d ữ h ế t hắn là tuyệt đối sẽ không vông tha lâm dạng tuyệt đối sẽ không là cái dạng này cùng ngươi nói một cái một người bằng hữu của ta tự thân kinh lịch ra m ờ i lâm dạng nhưng là không q u ả n như vậy nhiều ngồi tại dương tinh tinh trên thân liền bắt đầu giải thích ta có một cái bằng hữu ba của nàng là một cái tài xế xe tải lâm dạ n g chống trải nói ta không nghe ngươi không nghe lời nói ta hiện tại liền nông tàn lâm dạ n g cười lạnh nói ngươi vô s ỉ cảm ơn khích lệ nghiêm túc nghe ta người bạn này khi còn vẽ tại trong ấn tượng của hắn chính mình cha thân phát sinh qua ý kiến đặc biệt chuyện vị chỉ bất quá khi đó tuổi của hắn còn rất nhỏ cái kia là ngẫu nhiên phụ mâu hắn là không muốn nói với nàng chỉ là đoạn thời gian kia hắn ảnh hưởng nhưng lại là đặc biệt khắc sâu bởi vì đoạn thời gian kia chính mình tra thân bệnh mà lại là một bệnh không d ậ y nổi chuyện này mà thôi liền đối nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn đương nhiên cũng không phải cái gì bệnh nặng cũng chỉ là một chút xíu bệnh v ặ t mà thôi cho nên đến cùng là pháp thân chuyện gì mặc dù ngoài miệng nói xong không muốn không muốn diêm tinh, tinh vẫn là nghiêm túc nghe người biết tại nhân loại chúng ta trong thế giới là có giải ngân vận chuyển hàng hóa mà ta người bạn này phụ thân chính là hồi tộc ngẫu nhiên cái n g h này, này. dưới tình huống bình thường sẽ có nửa tháng không ở trong nhà dù sao cũng là đường dài xe tải mà còn đồng dạng tình huống bên dưới một chiếc xe vận tải trên cơ bản âu đô thị có dây xích từng c á i người hai người này chính là lẫn nhau ở giữa thay phiên mở đó là rất nhiều năm trước một lần đường dài chuyển vận trên đường bằng hưu của ta phụ thân vẫn luôn ở phía sau thuế rửa vào nhà mãi cho đến sau nửa đêm mở lên một tòa vòng tròn sân mạch lâm dạ nói nghiêm túc chuyện này là thật cũng không phải là nói bữa sau đó thì sao sau đó chính là lãnh đạo hắn bắt đầu lái xe b ì n h t h ư ờ n g tại mở đường dài người đều là rất thích hút thuốc bởi vì hút thuốc lời nói bộ dạng này liền có thể cam đoan chính mình sẽ không xuất hiện bất kỳ buồn ngủ lại như vậy dưới tình huống bằng hưu của ta phụ thân cũng là như thế hắn cũng rất thích hút thuốc mà chuyện này liền phát sinh ở hắn hút thuốc thời điểm trao đổi ghế lái vị về sau bằng hưu của ta phụ thân tại bên trên dưới mặt đất bắt đầu lái xe bởi vì vòng tròn con đường đó là rất nguy hiểm không cẩn thận có thể liền sẽ rơi xuống b á c h núi sĩ chương 661, vô cùng vô tận chương 661, vô cùng vô tận ngay tại lúc này cha hắn lại là đêm h ô m khuya khoắt l á i xe cái kia tự nhiên là muốn cẩn thận uống nhiều rất sợ chính mình liền không cẩn thận rơi xuống hơn mười năm trước trên cơ bản lúc kia vòng tròn trên đường trên cơ bản cũng là không có bất kỳ cái gì hàng rào lúc kia là thật quá đáng sợ lâm dạ o vừa cười vừa nói cho nên đến cùng là p h á p thân chuyện tốt lành gì nghe đến nơi này mặc dù nói là đã đoán được tứ tứ ba g i a hiệu ca chuyện ma thế nhưng hiện tại diêm tinh tinh chỉ muốn biết đến cùng là phát thân chuyện gì v ề phần mình cười nhạt đã là hoàn toàn bước xuống một bên cười nhạt tính là gì chính mình căn bản là liền sẽ không tại trường đảng ngược lại là diêm tinh tinh thích hỏi tới kỳ thật cũng không có cái gì chính là đơn thuần rút một đ i ề u thuốc lâm dạ vừa cười vừa nói đánh giám người rõ ràng diêm tinh tinh tiểu d á n g châu âu thật ra thì một cũng là thật không có biện pháp lâm dạ gia hỏa này căn bản thế cục cố ý đang giận nàng cố sự này rất hiển nhiên chính là không có kết thúc thế nhưng lâm dạ gia hỏa này hiển nhiên chính là cố ý có thể là nàng là thật rất muốn biết đến cùng là pháp thân chuyện tốt lành gì ngươi nói một chút nói nhìn sao đến cùng là thì thế này ly diêm tinh tinh mở miệng hỏi ngươi không sợ còn sợ ủy lâm d ạ cười hỏi ta từ trước đến nay đều chưa sợ qua có tốt hay không diêm tinh tinh nói tiếp đến bộ dạng này à vậy xem ra ngươi là không muốn biết kết quả ngươi tất nhiên không sợ như vậy chuyện ma cũng không có tồn tại ý tứ tính toán vẫn là bất thư ngươi diêm tinh tinh cũng là thật im lặng người này rõ ràng chính là muốn chính mình thừa nhận nha nhưng là bây giờ hắn nhưng là không muốn thừa nhận chính là thế nhưng người này đúng là liệu mạng muốn chính mình thừa nhận đây chính là để diêm tinh tinh là triệt để im lặng người này đến cùng là dạ n gì g nhất định muốn kỳ thật chính mình không sao ta sợ hãi diêm tinh tinh rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể dám nói như thế không phải vậy đây nếu là c h ỉ không biết nói cố sự này kết thúc lời nói đoán chừng hôm nay chơi tăng đều ngủ không chế tạo thậm chí vẫn là có thể mấy ngàn năm đều ngủ không biết áo thân là diêm vương tuổi thọ của nàng gần như chính là vô cùng vô tận cái này liền để người kia rất khó chịu t ố t ta cùng ngươi nói chính là lâm dạ nhìn xem cũng trước mắt diêm tinh tinh cũng là biết hắn hiện tại tỷ lệ lớn là lao sư tất nhiên là trung thực lâm dạ tự nhiên cũng là muốn nói với nàng cố sự này nhưng thật ra là chân chính phát sinh sự t ì n h đương nhiên trong đó cá hải ô bebe có hư cấu sự t ì n h cũng không biết dù sao đích thật là lâm dạ bằng hữu nói nàng cũng là từ chính mình cha mẫu nơi đó nghe nói qua kỳ thật theo cái thời điểm bằng hữu của ta cái kia phụ thân toàn thân toàn ý đang không ngừng duy trì quan tâm thân là hàng mười l à m xe tài xế lao thủ hắn l ệ n h nhạt sẽ không phạm cái gì cấp thấp sai lầm nếu biết rõ cái này nếu là sơ ý một chút lời nói chính là trực tiếp xe hư người chết nói thật tại trên đường núi tất cả mọi người cho rằng muốn đi từ từ đúng hay không không nói thật chân chính chạy qua đường dài đều biết rõ trên thực tế đến buổi tối mới là mở nhanh nhất thời điểm vì cái gì đương nhiên là bởi vì chương 662, r õ ràng một chương 662, r õ ràng một đương nhiên là bởi vì đến lúc buổi tối bình thường đều là không có cái khác xe mà muốn trước thời hạn chạy tới chính là nhất định phải phải nhanh một chút những n à y đều sẽ xe vận tải nội bộ quy củ nghĩ tới lời nói khẳng định là có khen thưởng thêm cho nên tất cả mọi người là ngầm thừa nhận buổi tối liền mở mau một chút lại thêm vốn là một cái vòng tròn lên đường dựa vào trên bảng liền sẽ không gặp phải người nào cho nên mở mới sẽ càng nhanh một chút ngạch đương nhiên những này mở nhanh cũng không phải không phải là không có người bất kỳ nguy hiểm ngược lại mở nhanh lời nói kỳ thật nguy hiểm là phi thường lớn loại này thời điểm phải nhờ vào một cái tài xế xe tải bằng hữu cha hắn cùng nàng cùng một chỗ đều là cùng một chỗ chạy đường dài cho nên tất cả mọi người là l á o thủ cùng nhau mười lăm lẫn nhau ở giữa cũng là vô cùng tín nhiệm nhưng chính là ở đâu lúc trời tối bằng hữu của ta cha hắn tại trên quốc lộ ngậm lên k h i cảm giác chính mình có chút buồ tính toán tỉnh lại thần có thể là khói đặt ở bên miệng nhưng là phát hiện còn muốn châm lửa viên này cũng quá phiền phức làm một cái hợp cách lao tài xế đây chính là biết chính mình tay tốt nhất là không muốn rời đi vô lăng hắn cũng đích thật là làm như thế hai tay bắt đầu từ đầu đến cuối đều là duy trì trên tay lái cũng ngay lúc này n g ẫ nhiên một đôi tay rối tới hơn nữa là còn có chỉ đã đốt diêm làm một cái người hút thuốc kỳ thật đều sẽ có một cái vô ý thức đó chính là bất kể là ai đưa tới h ỏ a đều sẽ trực tiếp đụng lên đi bằng hữu của ta cha hắn có bộ dáng như vậy chính mình liền muốn đụng lên đi trong miệng còn nói một câu cảm ơn thế nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác toàn thân phát lệnh trong miệng thuốc lá còn sao có chút liền đã để hắn triệt để thanh tình lần này nao nháy mắt liền khôi phục mà đến rõ ràng nương theo mà đến chính là từng đợt h o à n g hốt cái này có cái gì tốt khủng bố không phải liền là điểm cái khói sao d i ê m tinh tinh nhưng là miễn cưỡng cười cười đây là một cái chuyện ma đây là khẳng định thế nhưng lâm dạ nói lại không phải rất khủng bố là được cảm giác liền là phi thường ngươi là nghe không hiểu trong đó hẳn ý a một lâm dạng nhưng là thản như nói ngươi biết không hiện tại xe tải lớn mặc dù nói phía sau có một cái đi ngủ nghỉ ngơi địa phương thế nhưng nơi này ở giữa là có một cái rất dài tấm n g ăn đây là vì không phải vậy tạm tâm ảnh hưởng đến người phía sau nghỉ ngơi khoảng cách g h ế l á i ít nhất cũng có hơn một mét địa phương một người là thế nào từ bên kia không hề có động tĩnh gì cộ b ệ tự mình đ ộ n thủ thả tới bằng hữu của ta c h a hắn trước mặt lâm dạ mở miệng giải thích cái kia có khả năng hay không là đ ù a ác d i ê m tinh tinh đồng tử bắt đầu bảy mươi tám bảy thu nhỏ không khỏi nhìn về phía lâm dạ hỏi làm sao có thể ta nói tất cả mọi người là đi ra vô cùng số lượng tài xế cũng không phải là cái gì bao đầu tiểu tử liền xem như muốn nói bừa cũng là không thể nào cái này lên đường nguy hiểm cỡ nào hơi sơ ý một chút có thể chính là nháy mắt xe hư người chết là như vậy sẽ bước lên l i ề u mạng nguy hiểm đi mở bộ dáng vui của a nếu là đem người dọa cho phát sợ tại chỗ liền có khả năng chính là xe liền mở mép núi huống hồ nhân ra phía sau có thể ngươi thế nhưng cũng là hỏi qua hơn nữa còn là tuyệt đối sao có chuyện chương 663, khó chịu chương 663, khó chịu cái kia tất nhiên là dạng như vậy l ê n ha không nói sáu diêm tinh tinh trừng hai mắt bắt đầu hỏi không sai liền chính là trong đầu ngươi nghĩ vật kia lâm dạ vừa cười vừa nói bởi vì trên thế giới này lưu truyền cái này một cái truyền thuyết đó chính là nếu như ngươi làm vợ vật kia phía sau lời nói như vậy chính là đem chính mình mệnh đưa ấy p h o n g thích lâm dạ nói tiếp đến đây là thật nhà đương nhiên là thật nhưng là bằng hữu ta ba ba nhưng là ngay lập tức kịp phản ứng nhưng là không có quạt điện khói lửa liền có thể nói về sau thời điểm nàng cũng là thường cảm thán nếu như thế nhưng chính mình thật là bị đối phương đốt thuốc như vậy sợ rằng tiếp xuống chính là triệt để xong con bê có thể liền không phải là bệnh nặng một chàng đơn giản như vậy yêu đương nói tiếp đến chẳng lẽ là không sai chính là làm luật viên lâm dạ tiếp tục n ở nụ cười làm sao cảm giác ngươi thật giống như cái gọi là bộ dáng nói nhảm sự tình đều đã qua liền xem như như thế nào đi nữa cũng là sẽ không chạy trở về thế nào cố sự này rất không tệ a lâm dạ cười hỏi kỳ thật cũng chính là bình thường mà thôi riêng tinh tinh kỳ thật vừa bận toàn thân một chàng trong đầu của nàng không khỏi hiện ra một loại cảm giác đó chính là mình ngồi ở trên xe tải cánh tay kia cho chính mình đưa qua một cái hỏa tiếp xuống như vậy đợi chờ mình chính là tử vong mà đến nghĩ như vậy diêm tinh tinh toàn thân chính là có c h i ân ác hán quả thực là không cách nào tưởng tượng loại cảm giác này thực tế sẽ quá đáng sợ loại này áp lực thực sự là quá lớn ha ha thật sao lâm dạ nhìn xem diêm tinh tinh cười hỏi ngươi có muốn làm gì diêm tinh tinh lập tức liền biết lâm dạ gia hỏa này khẳng định là tính toán làm chuyện xấu tất nhiên ngươi không có chút nào sợ lời nói như vậy liền tại nghe ta gặp một cái cố sự đi lâm dạ vừa cười vừa nói không cần ngươi ngây thơ hay không a ngần ấy đổ vật ai sẽ sợ hại a diêm tinh tinh hít một hơi thật sâu lập tức liền cảm giác đặc biệt im lặng nếu như là dạng như vậy nàng còn không bằng trực tiếp đi thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt im lặng người này hiện tại cả ngày liền sẽ hù dọa chính mình diêm tinh tinh là thật cảm thấy trong mắt uy hiếm gạch chính mình vẫn là có nhất định muốn tự mình đi nói thế nào đều là t h ầ n t i ê n chẳng lẽ chính mình còn sống không nổi nữa thật là quá buồn cười đây chính là để lâm dạ lập tức cảm thấy một trận im lặng trên thế giới này căn bản lại không tồn tại bộ dạng này sự tỉnh dù sao diêm tinh tinh điện thoại tính toán tốt chính mình nhất định phải tuần nhưng ngươi không phản đối vậy ta liền nói đánh giá ma ta phản đối mà đến phản đối không có hiệu quả đúng dịp đến tiền tốt diêm tinh tinh triệt để từ bỏ ra hỏa này căn bản chính là không có ý định làm người chính là từ sáng đến t ố i chính là sẽ ước hiếp chính mình thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt im lặng vậy ta liền bắt đầu nói nha không lâm dạng cũng là không có k h á c h ý. vì lần này thuận tiện ta liền đưa vào n g ư ờ i thị giác bắt đầu nói chính là lâm dạ nói tiếp đến a a a a diêm tinh tinh h ỏ n g mất chương sáu trăm sáu mươi b ố tiết kiệm tiền chương sáu trăm sáu mươi bốn tiết kiệm tiền tại cái nào đó trong thành phố có một cái gọi là diêm tinh tinh nữ hải tử lâm dạo vừa cười vừa nói có thể hay không đừng có dùng ẩn danh tự diêm tinh tinh là thật hoặc mất người này là thật chính là không muốn làm người đúng không cả ngày liền sẽ ức hiếp người khác cũng không biết đến cùng là nghĩ như thế nào thật là khiến người ta cảm thấy đặc biệt văn không thể đây không phải là để ngươi có đại nhập c ả m sao vừa vặn tốt nghiệp đại học diêm tinh tinh lựa chọn lưu tại chính mình học đại học cái t i ê u ngạch thành thị bởi vì chính mình nhà là tại nơi khác ở nơi này kẻ đi là không có phòng ở lâm dạ nói tiếp đến cho nên liền cần tìm tới một cái thuê phòng đương nhiên bởi vì mời vừa rời đi trường học thế nhưng cơ bản hai trăm chín mươi ba bên trên cũng là không thể quá mức vung tay q u á chán bởi vì phụ mẫu của nàng cũng chính là một cái phổ thông gia đình sinh ra cũng chính là nói trong nhà nàng không có bao nhiêu tiền diêm tinh tinh thì là quyết định thật tốt công chúa vụ án này gần như có thể lấy thoát khỏi trong nhà giúp đỡ chính mình cũng có thể chân chính độc lập đây đối với diêm tinh tinh đến nói đây chính là k h ó thể thực hiện sự t ì n h cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là không cần trong nhà tiền trên thực tế tại tốt nghiệp đại học phía trước diêm tinh tinh liền tìm được một phần không sai công tác mặc dù chỉ là một phần b ă n viên thế nhưng mỗi tháng đều sẽ có hơn năm đồng tiền tiền lương một nửa dùng để thuê phòng mặt khác bình thường đây là dùng để chuyên môn bên trên vốn cùng tiền xe vẫn là tiền ăn chờ đến về sau chính mình trưởng thành đến lúc đó cũng liền không cần nhiều như vậy tiền không chừng còn có thể để giành được đến một điểm có thể nói diêm tinh tinh là nghĩ vô cùng tốt đẹp thế nhưng hắn đọc sách thành thị nhưng là một cái thành thị cấp một có thể nói không quản là cái gì đều so cái khác ăn cơm đắt rất nhiều mà hắn tiền lương nào đi thuê phòng bên ngoài chuyện quan trọng trên cơ bản liền sao có bao nhiêu tiền Cho nên vậy ì tiết tiền, nàng biện pháp tốt nhất kiệm biện nàng n pháp chấp h n là thế nhưng để hắn ngoài ý muốn đúng vậy nàng vậy mà là thật biết một chỗ như vậy nơi này là phi thường không tệ ít nhất tại hắn cho rằng là phi thường không tệ giá cả g t cái khác tiện nghi mà lại là khoảng cách công ty cũng không tính là bao xa có thể nói là mỗi tháng trừ những cái tiêu bên ngoài là thoải mái nhất mỗi tháng còn có thể còn lại rất nhiều rất nhiều tiền bởi vì một người tại trong đại thành thị ở diêm tinh tinh thỉnh thoảng thời điểm sẽ cảm giác rất cô đơn cho nên nàng mua một con nhỏ bồi bạn chính mình diêm tinh tinh đặc biệt thích chính mình mẹo bởi vì mỗi ngày tan sở về sau về đến nhà đều sẽ có người tới hoan g nên chính mình cái này để diêm tinh tinh có một tia nhà ấm áp n g ư ơ i mẹo ta diêm tinh tinh mở miệng hỏi cái gì ngươi chỉ là cố sự bên trong nữ hải tử mà thôi lâm d ạ cũng là thật im lặng hắn chính là thuận miệng nói một chút không nghĩ tới diêm tinh tinh vậy mà là thật đưa vào tiến bảo không thể không nói diêm tinh tinh đích thật là một cái đặc biệt người đơn thuần thật là để người càng muốn hơn hủ dọa nàng không có nguyên nhân càng là như vậy càng là tốt hủ dọa chương sáu trăm sáu mươi lăm Ở、mỹ. chương sáu trăm sáu mươi lăm ở mỹ có thể là ngươi cho ta cảm giác giống như là đang nói ta đồng dạng diêm tinh tinh là thật cảm giác dùng mình mặc dù nàng bản thân mình cũng coi là diêm vương có thể là nhận đến thứ còn là bởi vì một số nguyên nhân thay đổi đến hiện thực bây giờ đồng dạng nhát gan như vậy chuyện này một cái đều là ảnh hưởng nàng tính cách nghe nói trước mắt vị này khi còn bé nhưng thật ra là vô cùng người to gan chỉ tiếc là ngày đó để nàng gặp người một nhà sinh bên trong sợ hãi nhất đổ vật kết quả từ cái nào thời điểm bắt đầu liền thay đổi đến can đảm nhỏ lại nghe nói có một ngày địa phủ nhạo sự thế nhưng hắn tại đi ra ngoài kết quả một thanh đao liền trực tiếp bay tới một trong nháy mắt đó nàng là bị hạ sợ c h ế t k h i ế p từ đó về sau lá gan liền bắt đầu triệt để không thể quay bể. mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cái này chính là sự thật chuyện này là vết sẹo của nàng cũng là nàng đời này mãi mãi đều không muốn hồi ức một việc một dạng liền đồng giả bị lâm dạ vừa cười vừa nói ta nói t i ế a cái này diêm tinh tinh đi làm là một cái văn viên chức nghiệp mặc dù nói là văn viên thế nhưng trên cơ bản mỗi ngày việc cần phải làm là vô cùng nhiều không có cách nào nàng chính là một người mới đi vào thời điểm trên cơ bản lão công nhân đều sẽ để hắn đi càng nhiều c h u y ệ n hơn năng cũng chính là một người bình thường sẽ không đi ở mỹ chỉ có thể là yên lặng hỗ trợ liền đem sự t ì n h cho làm xong cho nên mỗi ngày về nhà thời điểm đều là chùi bóng mệt mỏi thế nhưng nói tốt xấu trong nhà có một con mèo mỗi ngày giống như là có người đang đợi hắn về nhà đồng đạo dạng này thời gian cũng l à qua bắt đầu có hy vọng đi lên nhắc tới cái này diêm tinh tinh ở cái phòng này đâu là một cái tiểu độc tòa nhà nhà trọ gian phòng không phải rất lớn ngược lại chính là vô cùng tiểu nhân loại nào có một cái chật hẹp hành lang tại cuối hành lang là một cái nhỏ gian tập vật mà phòng tắm liền tại vào cửa lối vào mặt khác chính là phòng nàng là tại hành lang bên cạnh gian phòng ở bên phải bên trái có một cái nhỏ phòng khách mặc dù là cực kỳ nhỏ bé thế nhưng ở đây cũng là sẽ phi thường thoải mái một lúc bắt đầu d i ê m tinh tinh cũng là không có suy nghĩ nhiều cái gì trong phòng này càng là không có phát sinh cái gì linh dị sự kiện mãi cho đến một lần nào đó tan tầm d i ê m tinh tinh về đến nhà đồng dạng đều là buổi tối mười một mười hai điểm vừa vào cửa chính là muốn cho chính mình mẹo chủ tử chuẩn bị đồ ăn cho mẹo h ơ i xử lý một chút mẹo chủ tử phân và nước tiểu sau đó chính là đi phòng tắm rửa mặt thế nhưng cái này phòng tắm là tại hành lang tình trạng chính đối diện là một cái tiểu thương cố nói thật d i ê m tinh tinh không phải rất thích dạng này tiểu thương cố không biết uy hiếp sao người cái này cái tiểu thương cố nhắm ngay cái này cửa chính có lúc d i ê m tinh tinh về nhà thời điểm luôn là có thể được như thế một cánh cửa giật mình khi còn bé cũng là đều nhìn qua trường học m i chỗ bộ này điện ảnh như thế một cánh cửa liền tại chính mình mặt phía trước kỳ thật cảm giác là có chút quỷ dị thế nhưng lâu ngày liền quen thuộc nhất là cái cửa bọn họ vẫn còn một cái tam rất chỗ bởi vì đèn phòng khách chỉ riêng đúng lúc là có thể đem toàn bộ bọn họ cho h n tàng trong bóng đêm cho nên a in chương 666, dịu dàng ngoan ngoan mèo chương 666, dịu dàng ngoan ngoan mèo cho nên không quản là ở nơi nào trừ phi là mở ra hành lang đèn nếu không trên cơ bản âu đô thị không nhìn thấy cầm lên h cám mộng cũng thật sự là bởi vì như thế d i ê n tinh tinh cơ bản sơn giã là không thế nào nguyện ý đi mở ra hành lang đèn trên cơ bản đều dựa vào đèn phòng khách có khả năng chiếu sáng chính mình ai đi phòng tắm đợi đến đi vào phòng tắm nha mở ra bên trong đèn cũng nhìn không thấy cái tia q u ạ t đáng sợ cửa hai lệ ba đó là một cái mười một mười hai điểm buổi tối riêng tinh, tinh hoàn thành trên cương vị công tác v ừ i về nhà mình bên trong hôm nay bởi vì thời kỳ ngươi tăng nhanh đưa đến nàng tan tầm đã trễ rồi một chút trở về thời điểm đều là đánh thế nhưng nàng thực sự là quá mệt mỏi vừa về tới nhà liền định lên giường đi ngủ thế nhưng cân nhắc đến sinh hoạt vấn đề vẫn là đập kiên chỉ cái này rửa mặt vẫn luôn đi vào phòng tám r i ê m tinh tinh còn không có cảm giác gì mãi đến bắt đầu đánh răng d i ê m tinh tinh chợt phát hiện có điểm không đúng kỳ q u á hôm nay chính mình con mèo kia chủ từ đâu lúc bình thường nhìn thấy chính mình về nhà đây chính là sẽ rất kích động nhảy qua đến thế nhưng hôm nay nhưng là không có con mèo này lúc bình thường là phi thường dính hắn chỉ cần con mắt về đến nhà trên cơ bản đều là một tấc cũng không rời theo sau lưng diêm tinh tinh cao hứng hướng diêm tinh tinh đòi hỏi đồ ăn thế nhưng hôm nay xác thực đặc biệt kỳ quái căn bản liền không có tìm đến mình muốn cái gì đồ ăn thậm chí là đều không có phát ra người chuyển biến xấu thần y d t nghĩ như vậy diêm tinh tinh không khỏi nhìn xem phòng tắm cửa ra vào mà tại ngoài cửa mặt có một cái rất lớn mèo cái bóng cái này liền để diêm tinh tinh trong lòng rất dễ chịu ít nhất là không sao thợ phào đồng sự diêm tinh tinh cũng là quét xong nha liền đi ra ngoài quyết định hôm nay thật tốt cùng chính mình m è o chủ tử chơi một chút thế nhưng kỳ quái là l à m nàng mở ra gian phòng mộng thời điểm nhưng là phát hiện ngoài cửa m è o chủ tử nhưng là không n ú c ních nhìn chằm chằm phía sau đen tường nhìn thật giống như đen trên tường có đồ vật gì m è o chủ tử vẫn luôn đang ngó chừng cái chỗ kia nhìn ánh mắt kia đặc biệt bén n ọ giống như là có cái gì nguy hiểm đồ vật ở nơi nào thậm chí là diêm tinh tinh cái này chủ nhân đi ra thế nhưng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng trên internet mọi người thường bác bỏ tin đồn nói cái gì, mèo căn bản là không nhìn thấy cái gì mấy thứ vật h i u diêm tinh tinh là một cái vô thần luận giả bản thân là tin tưởng những giải thích này thế nhưng đêm hôm đó nàng liền không nghĩ tới ngươi phát hiện m è o nhà mình chủ tử q u ỷ dị cử động về sau diêm tinh tinh không khỏi cũng là đi theo m è o chủ tử ánh mắt nhìn về phía mặt kia tường tại mặt kia trên tường cánh cửa kia cảm giác có chút đặc biệt cổ láo cảm giác loại kia nặng nề nhiều khí tức chạm mặt tới lập tức hai chính là để người đâu có loại bất an mãnh liệt diêm tinh tinh lúc ấy liền cảm giác t r ô nào là lạ hoặc là nói sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng hốt chuyện này bốn mươi mốt tình cảm là thật có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng k i n dị uy dị nhất thế nhưng bình thường m è o nhà mình làm mượn phần dịu dàng ngoan ngoãn thế nhưng ngày hôm đó nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình m è o vô cùng cảnh giác thấm nâng lên một loại gì tình trạng đây giống như là có người xa lạ xung vào chương sáu trăm sáu mươi bảy nói ta chương sáu trăm sáu mươi bảy nói ta cái này để diêm tinh tinh cũng là cảm giác đặc biệt khẩn trương nếu thật là có người xâm nhập lời nói chính mình bất quá cũng chỉ là một cái tiểu cô nương m à thôi ấy ngươi làm sao bắt đầu run rẩy lên ta nói là trong chuyện xưa diêm tinh tinh lâm dạ nhìn trước mắt diêm tinh tinh vừa cười vừa nói người này vậy mà thật sự chính là khẩn trương cái này khẩn trương khẳng định là không bình thường nhưng thật ra là không có cái gì rất sợ hãi đây là thật có thể là diêm tinh tinh n h ị nhĩ mày lâm dạ ra hỏa này là thật hỏng đấu rõ ràng cố ý thế nhưng còn muốn tại chính mình mặt phía trước giả vờ tên ghế thợm chính mình là sẽ không dễ dàng buông tha hắn diêm tinh tinh trong lòng nghĩ đến thế nhưng ngoài miệng nhưng cũng không dám trực tiếp mười tám nói ra ali nàng biết nếu như chính mình giờ phút này nếu là nói ra lâm dạ khẳng định là rất có thể một cái cố sự tiếp lấy một cái cố sự chính mình vẫn là không muốn vùng đẫy ta chỉ là có chút sợ hãi diêm tinh tinh nhẹ nhàng cười một tiếng người sợ hãi liền sợ hãi làm gì hướng trên người ta làm đâu lâm d ạ cũng là thật có chút im lặng nha đầu này vậy mà là hướng chính mình thân ngồi xuống tới cái này nhưng là quá đáng ngạch hai người nguyên bản đều là thần tiên lập tức liền có thể thuấn di trở về ngồi trong phòng khách diêm tinh tinh còn muốn ngồi lên đến đây là có cỡ nào sợ hãi cái này không phải cùng ngươi nói ta sợ sao diêm tinh tinh cũng là im lặng hù dọa chính mình cái kia chết nói hắn hiện tại nói sợ hãi cái kia cũng là hắn thật là không biết lâm dạ g i a hỏa này đến cùng là nghĩ muốn thế nào nhất định muốn xem thường hắn cao hơn g sao được thôi tính toán ta người này liền không so đo với ngươi lâm dạ tự nhận là chính mình vẫn là rất đại độ nhẹ nhàng còn thuận tay liền ôm lấy diêm tinh tinh chúng ta nói tiếp a diêm tinh tinh phát hiện trong phòng có người về sau trong nội tâm đâu là vô cùng khẩn trương một thế nhưng rất kỳ quái hắn rõ ràng là không có phát hiện vấn đề gì nhưng nhìn mèo nhà mình chủ tử còn tại cửa t ủ phía trước nhìn chằm chằm trong lòng của nàng lại là bắt đầu nổi lên nói thẩm khẩn trương vẫn là đặc biệt khẩn trương t r u n g tôi là suy nghĩ một chút vẫn là đi phong bếp lấy ra một cái dao bầu cho dù là thật người gỗ chính mình tốt tỏn ẻ n cũng có thể thả ra sau đó chính là làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ ngay sau đó là muốn đi hướng cái kia c ử a tủ thế nhưng chờ hắn sắp đến gần thời điểm nhưng là cảm giác được vật này phản ứng không phải rất lớn giống như là bên trong không có người đồng dạng đương nhiên diêm tinh tinh vẫn là cẩn thận cảnh giác thế nhưng bốn trăm bốn mươi tùy theo mà đến diêm tinh, tinh liền cảm thấy một trận thấp thỏm lo âu ngươi biết biết là bởi vì cái gì sao lâm dạ nhìn về phía trong ngực diêm tinh tinh hỏi vì cái gì diêm tinh tinh là thật sợ hãi khẩn trương toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng hốt bởi vì tại nàng đến gần mộng trong nháy mắt đó hán m è o tê ơ mà lại là đối với nàng tê ơ nàng nuôi con m è o kia vốn là một cái vô cùng dịu dàng ngoan ngoan con m è o đồng dạng tình huống b ê n d ư ớ i căn bản liền sẽ không gọi vậy thế nhưng hiện tại không chỉ là tê ơ hơn nữa còn là hướng về phía nàng chương 668, biến mất chương 668, biến mất vì cái gì diêm tinh, tinh không nhịn được hỏi vấn đề này trong chuyện xưa diêm tinh tinh cũng mới biết thế nhưng rất nhanh nàng liền biết mạch không biết vì cái gì đang nghe được m è o kêu đồng sự nàng cảm giác chính mình toàn bộ thân cũng bắt đầu bốc khí mồ hôi lạnh nàng mắt m è o mười phần bén nhọn nhìn chằm chằm an toàn phía sau cửa tủ mấu chốt nhất là nguyên bản vẫn chỉ là đang nhìn m è o rõ ràng là bắt đầu khẩn trương cao độ đi lên ánh mắt bên trong phòng bị cũng là càng ngày càng sâu đây chính là để diêm tinh tinh cảm giác đều thích một kia không ổn kỳ thật có lúc có thể thấy được người kỳ thật không có ngẫu nhiên đáng sợ như vậy đáng sợ nhất là không thấy được đồ vật lâm dạ nói tiếp đến ý của ngươi là nói không sai thế nhưng diêm tinh tinh đã bắt đầu cho rằng đồ vật trong này có phải là cái gì đặc thù khen đồ vật cho nên m è o nhà mình tiên sẽ nhắc nhở cái này chính mình không muốn đi qua diêm tinh tinh tiếp tục nói cái kia nàng đi qua sao diêm tinh tinh không khỏi mà hỏi cũng không có mỗi lúc trời tối diêm tinh tinh thuận tay liền trực tiếp ôm lấy chính mình m è o thần tốc đi tới chính mình phòng thời gian mặt cả một cái buổi tối đều không có tại đi ra liền bộ dạng như vậy sao diêm tinh tinh cắn chính mình tay chỉ hỏi đương nhiên không chỉ phía trước nói qua diêm tinh tinh là một cái vô thần lợi d thế nhưng tại đêm hôm đó chờ hắn tiến vào gian phòng về sau nàng trốn tại trên giường vẫn luôn không dám đi ngủ cũng không dám lớn tiếng nói vì vậy liền cứ gọi điện thoại báo cảnh chỉ là đang chờ đợi cảnh sát é l i n quá trình bên trong nó có khả năng nghe đến bọn họ ngoài cửa truyền thanh em rất nhỏ thanh em này không giống như là người đang bước đi mà là nói như thế nào đây có loại giống như là móng tay tại cùng thủy tinh phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát đặc biệt bén nhọn trói thai loại này âm thanh một cái đều không có biến mất m a i cho đến cảnh sát đi tới gia tộc của nàng cửa ra vào hắn vội vàng đứng dậy liền liền xông ra ngoài cho cảnh sát mở cửa đợi đến cảnh sát sau khi tiến vào đây rất đơn giản cho nàng tuần tra một lần cái kia t ủ quần áo thế nhưng ở chỗ đó nhưng là cũng không có phát hiện bất cứ người nào đây cảnh sát đâu cũng kiểm tra khóa cửa nhưng là phát hiện cũng là không có bất kỳ cái gì trắng mở khóa vết tích thế nhưng đến một vị cảnh sát thâm niên nhưng là ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn thoáng qua diêm tinh tinh đồng thời ngoài miệng nói là nói nếu như không có chuyện gì lời nói ngươi thì c h ớ ở chỗ này tìm một cái địa phương mới đi nơi này không tốt diêm tinh tinh cũng là nghe lấy trên mặt lộ ra nghi hoặc đơn tình cảm cảnh sát này là có ý gì đâu cái gì gọi là nơi này không tốt đâu、Nhân diêm tinh tinh rất là nghi hoặc đương nhiên cho dù là lại sao được sao nghi hoặc nhân ra cảnh sát cũng chỉ là nhẹ nhàng nhắc nhở một câu cũng không có tại nói thêm cái gì thu đội liền rời đi tại về sau diêm tinh tinh cũng là vào lúc ban đêm liền thu thập chính mình đông tây trốn đến trong khách sạn mãi cho đến ngày thứ hai vừa mới trở về tại về sau diêm tinh tinh liền cho rằng cảnh sát nhất định là biết cái gì kết quả là liền tìm được cảnh sát thâm niên cẩn thận hỏi thăm một cái về sau mới biết sự tình từ đầu đến cuối chương 669, n h ắ c a n chương 669, n h ắ c a n nguyên lai diêm tinh tinh ở cái phòng này nguyên bản cũng không phải be be có người ở ngược lại trong này từng phát sinh qua một cái vô cùng ác liệt khát ư ớ c đó chính là nói một cái độc thân nữ tính từng ở chỗ này sau đó bởi vì ngày nào đó b u ổ i tối bị một chút biến thái theo dõi kết quả liền có thể nghĩ con biến t h á i cho chống đỡ họa bị tiền dâm hậu sát về sau càng là bị nhét vào phía sau cái tia cái tiểu thương khố bên trong thế nhưng trên thực tế bị bị nhốt vào thời điểm người còn chưa chết không n g ừ n g dùng chính mình tay trưởng bố bọn họ một lúc ấy từ đầu đến cuối không có người tới cứu nàng cứ như vậy chết ở bên trong nghe nói trước người là không ngừng dùng chính mình tay trưởng b ỗ bọn họ về sau chính là dùng chính mình tay c h ỉ không ngừng nắm lấy tấm bắn gỗ thế nhưng đều sao có làm được cái gì đợi đến có người phát hiện nàng thời điểm người đã chết nghe đến tin tức này diêm tinh tinh đây chính là tức nổ tung không nghĩ tới chính là cái này b u ô n g lòng vậy mà cho ở là nhà ma nhưng mà nhưng diêm tinh tinh đi tìm đến cái kia chủ thuê nhà thời điểm nhưng là phát hiện chủ thuê nhà cũng không biết chuyện này vêch đạ tình cảm về sau mới biết được nguyên lai nàng là đời thứ hai chủ thuê nhà sở dĩ làm như thế trả xong toàn bộ bởi vì người ta chính mình hỏi đề nặng cũng là bị lửa nhìn xem tiện nghi liền mua lại không nghĩ tới vậy mà xuất hiện qua dạng này sự t ì n h kết quả chính là bị diêm tinh tinh cho gặp trong truyền thuyết là cô bé nào hẳn là không cam tâm muốn tìm diêm tinh tinh cầu cứu cho nên mới sẽ phát ra cái nào âm thanh chỉ là không nghĩ tới chính là diêm tinh tinh là thật bị ấy xuống đến rất nhanh liền trực tiếp dọn nhà dù sao loại này địa phương là thật chờ lâu một ngày đều là cảm giác vô cùng khiến người hoảng hốt cố sự kết thúc lâm dạ nhìn về phía diêm tinh tinh diêm tinh, tinh giờ phút này hơi có chút khẩn trương không có cách nào dạng này cố sự kỳ thật nói là không thể sợ cũng tốt nói là đáng sợ cũng tốt thế nhưng nó hạn chế a rất rõ ràng chính mình là thật bị hù dọa Tốt, ngạch nghe xong cố sự cũng kém không nhiều nên đi ngủ lâm dạ nói xong trực tiếp đứng dậy liền lên lầu chuẩn bị đi ngủ chỉ là lâm dạ vừa v ặ n nằm xuống liền phát hiện diêm tinh tinh cũng ở nơi đ â y nằm ngươi muốn làm gì lâm dạ nhìn xem diêm tinh tinh không nhịn được hỏi không có gì ta chính là cảm giác g i ư ờ n g của ngươi có phải là quá lớn chúng ta không bằng cùng một chỗ ngủ diêm tinh tinh vội b ằ nói trên mặt không có chút nào ngượng ngùng ngược lại hắn còn cảm giác đương nhiên liền trực tiếp nằm xuống kia cái gì tranh thủ thời gian ngủ đi chờ một cái thời gian liền hướng diêm tinh tinh vừa cười vừa nói n g ư ờ i người này là thật lâm dạ nhìn xem diêm tinh tinh cũng không biết nói thiết lập sao tốt làm sao lại như thế nhát gần đây thực sự là để người không biết áo phải hình dung như thế nào diêm tinh tinh bất quá cũng không quan trọng lâm dạ trực tiếp liền nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ cũng là trực tiếp liền nhắm mắt lại trong phòng lâm vào quỷ dị trầm mặc lâm dạ diêm tinh tinh lại mở miệng nói ra cái gì sáu lâm dạ thật thẻ con mắt cũng là im lặng n g ư ơ i nói trên thế giới này có sao có cô a đại tỷ n g ư ơ i chính là quỷ vương a lâm d ạ cũng là im lặng chương 670, không chịu trách nhiệm diêm vương chương 670, không chịu trách nhiệm diêm vương một cái diêm vương hỏi chính mình có quỷ hay không loại lời này nàng là thật nói ra không phải ý tứ của ta đó là người trên thế giới này loại vì sao lại tàn nhẫn như vậy đây diêm tinh tinh tiếp tục hỏi n g ư ơ i nói b a sao chẳng lẽ tu chân người liền không tàn nhẫn sao đợi một tí chính là cầu cả nhà đây chính là tàn nhẫn muốn m ạ n một lâm d ạ cũng là bất đắc gì nói Khi thật không không thật nhẫn nhẫn. không phải cái tàn tàn vật tốt, tốt đến lượn gì gì đều Dù sao ấy t tốt, tốt nhất. chính là không muốn đi quá nhiều chính không nghĩ đến quá nhiều nghĩ nhiều, muốn Nếu đến là là là quá quá đi v ậ khi ẳ n định g là t r ệ thật để lâm vào n g xoắn xoắn vào hiện nhiên hiện riêng tinh tinh chính là lâm vào suýt suýt. một tại t lâm Khi là Ấy! chúng ta địa phủ tuyển nhận trong đám người cũng là có một ít kẻ rất xấu có lúc đến trước mặt của chúng ta vậy mà còn muốn đem có thể thương chỉ tiếc là không có người chuyển biến xấu tác dụng nàng đang suy nghĩ cái gì chúng ta đều là tự động dù sao cũng là thần tiên sao muốn b i ế ta a một phạm nhân quỷ hồn đang suy nghĩ cái gì quả thực là muốn quá dễ dàng hơn nữa còn có sổ sinh tử trên cơ bản ngươi làm cái gì đều là có ghi chép dạng này dưới tình huống làm sao lại phát sinh sai lầm gì đây mà còn diêm vương chính là muốn tàn nhẫn trên thực tế diêm tinh tinh sở dĩ lựa chọn chạy trốn nguyên nhân rất lớn là vì cho rằng chính mình có thể làm không tốt diêm vương cái này sư phụ không có cách ngồi tại cái k i a vị trí bên trên trên cơ bản liền muốn chạy đi tất cả tình tầm lệch không thể có người chuyển biến xấu thương hại nói cái gì chính là cái đó tuyệt đối là không thể có bất kỳ không giống cái này nếu là không đồng dạng người khác có lẽ cũng sẽ muốn đục lỗ cái này có thể là không thể nào pháp thân sự tỉnh ít nhất thân là diêm vương là tuyệt đối không cho phép dạng này đi hình pháp thân thế nhưng vật này đối với diêm tình tinh thật sự mà nói là quá mức phức tạp nhưng thật ra là để nàng căn bản là cảm giác chính mình k h ô n g chế không tới thế nhưng phụ thân mình lại là ngày này qua ngày khác đem vị trí t r u y ề n cho mình để nàng cũng không biết nên làm cái gì a mới tốt nữa không chấp nhận đi chân cách cách địa phụ liền đang chờ hắn đây phải biết phụ thân nàng có thể là trực tiếp chủ căn bản là sao có lưu lại bất kỳ manh mối đó là trực tiếp liền rời đi có thể thu thập cái này diêm vương là phi thường không chịu trách nhiệm thế nhưng cũng không có cách nào dù sao cũng là chính mình tra thân hắn có thể có biện pháp nào cũng chỉ có thể tiếp thu trừ tiếp thu bên ngoài cũng là không có biện pháp khác đây cũng là d i ặ c diêm tinh tinh đặc biệt phiền não một điểm sau đó chính là muốn chạy trốn cho tới bây giờ diêm tinh tinh đều là cảm giác mà thôi chính mình kỳ thật cái gì cũng sẽ không giống như là một đứa bé đ ỗ n g nhiên ở giữa liền bị buộc trưởng thành đồng dạng thật chính là vô cùng khó chịu hắn vẫn là thích chính mình đã từng trong bóng tối không buồn không lo sinh hoạt dạng này sinh hoạt mới là tốt nhất thế nhưng đáng tiếc là chính mình thân là diêm vương trên cơ bản liền không khả năng phải đi về đây là thật vô cùng khó chịu một chuyện vấn đề này trên thực tế cũng là vô cùng lớn cho dù là mình muốn trôn tránh đại sự nàng biết nhân sinh của chính mình dài vô cùng rất nhanh vẫn là muốn áo trở về đến cuối cùng cái k i a vị trí vẫn là nàng tại chương sáu trăm bảy mươi mốt ăn no dỗi việc chương sáu trăm bảy mươi mốt ăn no dỗi việc đêm dài đằng đắng ta cảm giác không có bao nhiêu tâm tình đi ngủ diêm tinh tinh trên mặt lộ ra một k i a cởi khổ không có cách hắn hiện tại là thật có chút ngủ không được nha không bằng chúng ta tới là một điểm có ý tứ sự tình lâm d ạ cười t ủ g tìm nói ra chuyện gì không có việc gì nói chuyện m à sao diêm tinh tinh cũng là im lặng người này đến cùng là có nhiều thích nói chuyện m à a chẳng lẽ không phải hai năm ba không tốt loại sao ta nói thật ta là thật một chút đều không muốn muốn nghe đến chuyện xưa ta là thật nghe phiền hắn là thật triệt để sợ ngạch lâm d ạ g i a hỏa này thực sự là rất ưa thích làm loại này sự tình giống như là một ngày không làm đều là toàn thân cái kêu bài đồng dạng h Tinh Tinh là thật sợ hãi tợm. Diêm là sợ nàng đều là không quan trọng sự tình về điểm này là khẳng định không phải chuyện ma ta còn có cái khác thời kỳ ngươi lâm dạ nhìn trước mắt diêm tinh tinh vừa cười vừa nói thế giới của ngươi bên trong ra chuyện ma bên ngoài còn có cái khác cái kia diêm tinh tinh cũng là rất im lặng nói thật hắn sắp bắc ủy mỗi ngày liền liền biết hủ dọa nàng không biết còn tưởng rằng lâm dạ là một cái thuần túy đại biến thái đây tốt ta thật sự là hắn chính là một cái đại biến thiên mà lại là vô cùng biến thái cái chủng loại kia để nhân sự thật tương đối im lặng loại kia dù sao diêm tinh tinh là thật đối với lâm dạ là triệt để im lặng người này là thật rất quá đáng cả ngày liền biết tới dọa chính mình giống như là một ngày không hù dọa chính mình một ngày sẽ rất khó chịu đồng dạng cái này có thể là thật tức chết người mà đến nếu là thật có thể lời nói diêm tinh tinh đều nghĩ làm cho lâm dạ bản lĩnh thật là tức chết người đi được ta cam đoan tuyệt độ không phải chuyện ma mà còn so vật kia chơi vui đồng c h á c yêu đương vừa cười vừa nói tựa như là muốn đại hôi lang đồng dạng thật diêm tinh tinh nhìn xem lâm d ạ cũng là thật im lặng mà đến đương nhiên là thật ta là sẽ không đ ặ t người lâm dạ khẽ cười nói ha ha đi ta cũng không tin ngươi cái này vô cùng tốt có thể hay không gặp người diêm tinh tinh cảm giác chính mình là bị lừa mà lại là chính mình còn rất ngu ngốc hồ hồ có thể tin tưởng hắn cái này ngạch là chuyện không thể nào lâm dạ ra hòa này căn bản liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy cái này cũng là rất bình thường thực sự là diêm tinh tinh bị vẹn quá nhiều lần không đưa đến hiện tại là không có chút nào nguyện ý tin tưởng lâm dạ ha ha đi người với người ở giữa tín nhiệm làm sao liền yếu ớt như vậy đây lâm dạ vừa cười vừa nói ngươi còn không biết xấu hổ tốt nếu không phải ngươi cái này lẳng lơ thao tác ngươi cảm giác ta sẽ không tin ngươi sao diêm tinh, tinh cũng là cảm giác thật im lặng người này là thật là xấu an no dối việc không bảy cả ngày liền biết thay đổi nhỏ chính mình hiện tại đạo hiệu còn dám nói không biết còn tưởng rằng là chính mình sai đây diêm tinh tinh lắc đầu nói những này đáng ghét ý nghĩ trực tiếp liền v ă n g ra ngoài một lâm dạ gia hỏa này lời nói vẫn là cuối cùng không thể lấy tin tưởng đương nhiên diêm tinh tinh trong lòng bao nhiêu còn sẽ có điểm hiểu kỳ lâm dạ nói tốt đồ chơi rốt cuộc là thứ gì chính là chương sáu trăm bảy mươi hai n g ư ơ i biết rõ chương sáu trăm bảy mươi hai n g ư ơ i biết rõ tóm lại ngươi liền nói ngươi có muốn thử nhìn một chút hay không đi lâm dạ cười nhìn xem trước mắt tiểu cô nương nói ngươi thật sẽ không lừa gạt ta sao nữ hải cười hỏi đương nhiên sẽ không lừa ngươi ta lừa ngươi làm cái gì đây lâm dạ cũng là đây người với người ở giữa cơ sở nhất tín nhiệm đâu tại sao sẽ như vậy chứ thật là khiến người ta cảm thấy cũng là vô cùng im lặng cái kia tốt liền để ta nhìn một chút diệp tinh tinh nhìn xem lâm dạ cũng là có chút điểm mong đợi người này tốt nhất chính là không nên gạt chính mình là tốt nhất nếu như nhất định muốn phá thích não lời nói diệp tinh tinh cảm giác mình đ ờ i này cũng sẽ không tại tin tưởng lâm dạ mà đến nhưng là sự tình này người nhất định phải thật tốt nhắm mắt lại đ ó n tay nhìn trước mắt hai mươi diêm tinh tinh vừa cười vừa nói ngươi nói ngươi nếu là dám nói chuyện ma ta liền đổi u ngươi d i ệ t diêm tinh tinh cũng là bộc lộ bộ mặt h u n g ác đây chính là thật rất nghiêm túc nếu biết rõ lâm dạ người này là thật rất đáng ghét mỗi ngày liền biết sẽ ước hiếp chính mình thật là không biết người này đến cùng là nghĩ như thế nào người tốt không làm tại sao muốn làm đủ rồi n g h c h thật là khiến người ta cảm thấy phiên chết ít nhất là lâm dạ cho rằng là phiên chết đến trước mắt là hai từ lâm dạ cho rằng là phiên chết đến trước mắt là h i từ lâm cũng chính là chính mình ngây ngốc còn tin tưởng trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai buổi sáng thế nào ta nói a có phải là chơi rất vui lâm dạ cười nhìn trước mắt diêm tinh tinh hỏi nàng cũng sớm đã nói cô âu có thể ngươi thế nhưng chơi rất vui chính mình là sẽ không gặp người làm sao diêm tinh tinh căn bản cũng không tin chính mình chỉ có thể là để chính mình thật tốt cho nàng thực tiễn một cái ngươi làm sao diêm tinh tinh cả người mặt đều triệt để đỏ bừng nhìn xem lâm dạ cũng là cực kỳ ngượng ngùng đây không phải là cùng ngươi nói sao lâm dạ cười đỡ dậy diêm tinh, tinh. ngươi thực sự là quá xấu ta nhất định muốn theo cha ta nói đều bao lớn người ngươi vậy mà còn biết kiện gia trưởng lâm lâm thái cũng là cười nhìn về phía diêm tinh tinh kiện gia trưởng làm sao vậy vốn chính là ngươi ước n h ế t ta ngươi cái này tên đại phôi đản g ta là ta diêm tinh tinh nhìn xem lâm dạ một thời gian cũng là thật không biết nói cái gì cho phải lâm dạ gia hỏa này thực sự là quá xấu chính mình là choáng váng mới sẽ tin tưởng hắn tốt lại nói ngươi đúng là không phải đã sớm bắt đầu chủ h à n h chính là vì bộ dạng này diêm tinh, tinh nhìn xem lâm dạ mở miệng hỏi xin nhờ đại tỷ ta làm sao lại là cái dạng này người đâu lâm dạ cũng là rất im lặng nhìn xem diêm tinh tinh hai mươi bảy chính mình có thể bộ dáng không phải vậy người đâu viên này không thể ban buồng chính mình chính mình thật bộ dáng không phải vậy người đâu chính là mà đến diêm tinh tinh cũng là thật nhìn lâm dạ đồng dạ nếu là hắn lại tin tưởng vậy hắn chính là thuần túy đồng đốc Thử, ta không quản ngươi ngươi n g h c h tóm lại ngươi liền có chịu không chơi a lâm dạ ôm dương tinh tinh thắt lưng cười hỏi không dễ chơi b u ồ n chán chết rồi ngươi cách ta xa một chút diêm tinh t i nhìn n h xem lâm dạ t r ừ n g hai mắt thoạt nhìn nhưng là căn bản liền không hùng dù sao bản thân cũng chính là một cái tiểu nha đầu mà thôi chỉ là niên kỷ tương đối lớn chương 673, đáng ghét ta chương 673, đáng ghét ta khó mà làm được lâm dạ cười cười cũng không có bởi vì diêm tinh tinh chống cự mà từ bỏ đương nhiên mấu chốt nhất là diêm tinh tinh hiển nhiên cũng là không có tính toán chống cự mặc dù ngoài miệng nói xong không dễ chơi thế nhưng trong lòng vẫn là rất thành thật mấy giờ về sau lâm dạ nhìn xem cũng trước mắt diêm tinh tinh cười cười thế nào ta hiện tại lại cho ngươi nói một cái khủng bố cố sự đi lâm dạ cười nhìn diêm tinh tinh nói không cần đi diêm tinh, tinh là thật im lặng người này có phải là như thế thích khủng bố cố sự a vì cái gì không có việc gì liền thích nói loại này đồ vật ngươi không cần phải sợ ta không phải còn tại nơi này sao lâm dạ ôm diêm tinh tinh b ả vai vừa cười vừa nói ha ha đi ta tin tưởng ngươi cái quỷ ngươi ra h ỏ a này cả ngày liền biết quay người làm u i không biết còn tưởng rằng ngươi mới là diêm vương ta là tên giả mạo diêm tinh tinh cũng là đặc biệt im lặng luôn cảm giác lâm dạ ra h ỏ a này đặc biệt biến thái cả ngày liền hướng về hù do người mặc dù nói chính mình cảm giác còn tính là rất không tệ chính là bớt nói nhảm ta hiện tại bắt đầu nhận lên lâm dạ cũng là không nói hai lời liền bắt đầu nói một chút k i u cái gì ngươi đừng đưa vào ta gọi tên trước nha yên tâm đi chủ nhân lần này công không phải nữ đòn tay cũng là rất im lặng kỳ thật hắn như thế thích cho người nói chuyện ma là cũng bất quá chỉ là hy vọng diêm tinh tinh có khả năng sớm một chút hoàn thành bản thân cứu rỗi chính là không phải vậy dạng này diêm vương thực sự là thật đáng buồn trên cơ bản người nào đều sợ hãi có thể t ạ m được vậy cũng tốt vậy ngươi nói đi một diêm tinh tinh suy nghĩ một chút chỉ cần không phải đưa vào chính mình nàng liền cảm giác tốt hơn nhiều tính toán ta còn một cái biện pháp có thể giảm bất ngươi hoảng hốt lâm dạ nói xong liền bắt đầu ngồi dậy bộ dạng này không tốt ta diêm tinh tinh nhìn xem lâm dạng trong lòng rất là im lặng người này đều bao lớn vậy mà còn phải cao hơn ngây thơ như vậy sự t ì n h đến không muốn làm m ặ t quỷ rất ngu ngốc n g ư ờ i có biết hay không diêm tinh tinh bất đắc dĩ nói không sao c h í n h ta cảm giác còn tốt lâm dạ vừa cười vừa nói diêm tinh tinh cũng là rất bất đắc dĩ nhìn xem lâm dạ một thời gian cũng không biết nói cái gì cho phải như vậy cũng tốt là thật rất buồn chán vậy ta liền bắt đầu nói lâm dạ nhìn trước mắt diêm tinh tinh vừa cười vừa nói được thôi ngươi nói đi diêm tinh tinh hiện tại cũng là làm tốt chuẩn bị tâm tư chờ đợi lâm dạ lần thứ hai bắt đầu giải thích chính mình không có trò chuyện chuyện xưa mặc dù sẽ cảm giác rất buồn chán thế nhưng nghe tới kỳ thật cũng là đầy hăng hái dù sao cũng là chuyện ma nha lực loại cảm giác này là rất dễ chịu cảm giác sợ hãi kèm theo loại cảm giác này quả thực là không muốn rất thư thái có thể nói chỉ cần không khẩn trương dưới tình huống đó là không phải là t h ư ờ n g tốt một loại cảm giác diêm tinh tinh chính là nghĩ như thế nàng liền là phi thường thích dạng này tình huống trừ dạng này bên ngoài trên cơ bản không có chuyện gì để nói cái này trên cơ bản đều là như vậy rất nhiều người làm cái gì đồ quỷ sứ chán ghét cố sự rất nhiều thời điểm là chính mình hỏi đ ề mà không phải những vấn đề khác càng nhiều thời điểm vẫn là bình thường một chút không cần quá mức hoảng hốt cái này liền vô cùng tốt chương 674, c h ạ m xăng dầu chương 674, c h ạ m xăng dầu vậy ta liền bắt đầu giải thích lâm dạng nhìn trước mắt diêm tinh tinh bắt đầu n ở nụ cười tới đi đừng nghĩ đến dọa ta vậy ta liền bắt đầu nói một cái cố sự a đó là một cái rất phổ biến cố sự g i ả n g thuật là một cái nữ hải tử đi theo chính mình nam bằng hữu đi trên núi leo núi a a cái k i a cố sự ta là biết rõ một diêm tinh tinh nhưng là nói thẳng cố sự này hắn là nghe nói qua toàn bộ quá trình là rất khủng bố đứng tại người trong cuộc góc độ đến xem lời nói dù sao cũng là không quản là sẽ ra tình huống gì gặp phải như vậy sự tình là thật rất khó bảo trì một cái tỉnh táo muốn phân tích ra nguyên nhân quả thực là quá mức khó khăn a cố sự này ngươi xác định là tám mươi chín bảy nghe nói qua lâm dạ kỳ thật cũng biết cố sự này tương đối là phổ biến thế nhưng không nghĩ tới đối với diêm tinh tinh đến nói nhưng là đã nghe nói qua cái này ngược lại để lâm dạ cảm giác có chút không thú vị b ấ t quá cũng là không quan trọng không nghĩ tới là diêm tinh tinh vậy mà là nghe nói qua cái kia được thôi ta thay đổi một cái bộ dạng này ta giảng giải cho ngươi một cái trạm xăng dầu cố sự đây là một cái trạm xăng dầu nhân viên công tác tự mình k i n h lịch lâm dạng nhìn xem diêm tinh tinh bắt đầu giải thích lên chuyện xưa của mình cái này có một chút ý tứ a vậy ta liền hơi ít ngươi sửa một chút liền tốt tiểu lý là một cái trạm xăng dầu nhân viên công tác hắn phòng làm việc về buổi tối hỗ trợ bắt đầu cố gắng liền tốt hắn là một cái trên cơ bản đều là tại kiêm chức người đâu cho nên trên cơ bản đều là không lên ca ngày thế nhưng cái này tiểu lý có một vấn đề đó chính là hắn đặc biệt thích đua xe lâm dạ tiếp tục nói cũng chính là thích cưới loại kia vô cùng cao đạt ma nâng xe đó là một buổi tối tiểu lý bởi vì lao sư dậy quá giờ mà chậm một chút vì không đến muộn tiểu lý liền cưới chính mình xe gắn máy thần tốc mở lên đường nhỏ không chỉ là thần tốc mở lên đường nhỏ rất nhanh hắn liền phát hiện một đi cái cự đại vấn đề tại phía trước địa phương vậy mà là cảm thấy một tia âm lãnh cảm giác một thế nhưng thế nhưng hắn cũng là không có cảm giác nào chỉ nghĩ muốn nhanh lên đến trạm xăng dầu nhắc tới trạm xăng dầu ngươi cũng biết t chứ ở trong thành thị bên ngoài chính là xuất phát từ xa xôi đường cao tốc bên trên bởi vì tiểu lý trường học khoảng cách đô thị rất xa cho nên hắn trên cơ bản đều là tại một cái rất xa xôi chạm xăng dầu đi làm nơi này là thoạt nhìn vô cùng rách nát trên cơ bản liền không nhìn thấy cái gì cao khoa học kỹ thuật thiết bị lúc làm việc cũng chỉ có như vậy một cái lao công nhân cái kia nhân viên một cái thường trú nhân viên là một cái nữ nhân tên là vương tỷ lâm dạ tiếp tục nói nói đến cái này vương tỷ bốn mươi năm mươi tuổi tiểu lý cùng nàng cũng là trên cơ bản nhận thức một chút liên tốt mỗi lần đều là tại tiểu lý sau khi đến cái này vương tỷ liền tan tầm cho nên hai người trừ giao tiếp công tác bên ngoài trên cơ bản liền không có, có cái ó c gì đặc biệt nhiều gặp nhau cho nên quan hệ cũng không phải đặc biệt quen thuộc tối hôm đó tiểu lý nhưng là đi làm kỳ quái là nhìn thấy vương tỷ vậy mà còn tại trạm xăng dầu bên trong chương 675, t h ê m đ ẩ y chương 675, t h ê m đ ẩ y tất cả mọi người là đồng sự n g ầ n đầu không thấy túi đầu gặp tiểu lý cũng liền bắt đầu cùng vương tỷ chào hỏi vương tỷ ngươi còn không có tan tầm a tiểu lý gọi hỏi không có vương thị quay đầu nhìn về phía tiểu lý thế nhưng trên mặt nhưng là tràn đầy ngốc trệ nhìn xem thực sự là khiến người ta cảm thấy đặc biệt ngốc trệ nói như thế nào đây tựa như là cả người đều là choáng váng đồng d ạ n g ánh mắt bên trong tràn ngập rất cảm giác kỳ quái dù sao chính là để người nhìn rất không thoải mái cụ thể là nơi nào không thoải mái tiểu lý cũng là hình dung không được người không tiếp hải t ử sao tiểu lý tiếp tục hỏi vương thị mặc dù là một cái toàn chức nhân viên thế nhưng nàng cũng là một cái mẫu thân bình thường hải tử đưa đón đều là nàng đến xử lý dạng n à y dưới tình huống nàng k ẽ n đi là muốn đi đưa đón chính mình hải bình thường lời nói c h ậ m thêm cũng sẽ không đợi đến lúc này hôm nay cũng là nói cực kỳ dị thường vương tỷ không nói gì chỉ là s ư n g sờ đứng tại người đến tiểu lý cũng là không có ý định tự chốt nhục nhã cũng không có tiếp tục cùng vương tỷ nói cái gì lúc đầu quan hệ của hai người liền chẳng ra sao cả có thể nói chuyện t h i ế m cũng tốt không thể cũng coi như đổi lại y phục cũng liền bắt đầu chính mình c ô n g làm tiểu lý đứng tại trạm xăng dầu trong k h o y v u dị là vương tỷ nhưng là trạm xăng dầu bên ngoài hơn nữa là một cái đều đang nhìn quá khứ đường mà tiểu lý đâu thì là lấy ra điện thoại bắt đầu bắt đầu chơi trò chơi dù sao hôm nay có vương thì tại hắn cũng không vội vàng lại thêm bình thường con đường này cũng liền không có bao nhiêu xe trải qua trên cơ bản cũng không cần quá nhiều người cố gắng lên vương thì một người là giải quyết được hắn chính là coi trọng điểm này bởi vì cái này địa phương chống đối vắng vẻ trên cơ bản liền sẽ không có người nào tới cho nên rất phiền đơn rất thích hợp m à cá cái này chạm xăng dầu chính là như vậy lúc không có người vui lừa một chút điện thoại cũng sẽ không có người quản cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua đợi đến tiểu lý tại kịp phản ứng thời điểm chính là phía ngoài chuyển đến từng đợt đô đô đô đô tiến g kèn tiểu lý ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một mặt màu đen xe con bên trên một người mặc tây trang màu đen nam nhân xuống xe đi tới ta nói ngươi làm sao vẫn là ta đều để như thế liền còn không ra hỗ trợ cố gắng âu phục đen nam đi tới chính là mở miệng dò hỏi a đồng nghiệp của ta tiểu lý cũng có chút n g n g vương t h không phải có đây không làm sao không có hỗ trợ cố gắng chỉ là cái này d ư ơ n g mắt nhìn vương t h không biết lúc nào không thấy tiểu lý cũng là một mặt ngậu nhưng vẫn làm đội vàng nói xin lỗi ngượng ngùng ngượng ngùng đồng nghiệp của ta không biết đi nơi nào ta hiện tại liền đi giúp ngài cố gắng cái gì đồng sự à cái này chạm xăng dầu không phải cứu người một người t u ổ i c ò n nhỏ liền nghĩ lời biếng tây trang màu đen nam tính tình có chút táo bạo đương nhiên tiểu lý khẳng định là sẽ không theo hắn so đo cùng hắn tính toán đó chính là cùng lão bản tính toán luôn mồm xin lỗi bên trong tiểu lý lập tức đi tới cho tây trang màu đen nam cố lên cái này hô phục nam cũng là xa xỉ trực tiếp chín mươi lăm thêm đầy vào lúc này có thể thêm chín mươi lăm cái kia nhất đương ị n ổn n h thỏa là g ờ i tiền tiểu cái giống giàu mới nổi mới. có càng c thầm. Bất tính tình nghĩ này nhà á quả lý là h ư 676, k h nhiên g bố. c ư Đương ơ n khủng n g 676, h bố. không quản nhân gia có phải là nhà giàu mới nổi cái kia trên cơ bản liền cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ nhân gia liền xem như tiền lại nhiều đó cũng là cùng chính mình không có nửa xu quan hệ dạng này dưới tình huống chính mình vẫn là thành thành thật thật dựa vào kiếm tiền đi tiểu tử người muốn có tiền sao hắc xà âu phục nam đ ố n g nhiên nhìn xem tiểu lý liền mở miệng nói ra cái gì có ý tứ gì tiểu lý ba t á m bảy cũng là xương sở hoàn toàn không có minh bạch trước mắt cái này hầu phục nam ý tứ cái gì gọi là muốn có tiền sao đây không phải là nói nhảm sao ai không muốn có tiền đây ý tứ chính là vậy mạng của ngươi đi đổi tiền thế nào tây trang màu đen nam nhìn xem tiểu lý thản nhiên nói ngươi bệnh tâm thần a người đều chết còn muốn tiền làm cái gì tiểu lý chỉ cảm thấy người trước mắt này chính là có ma bệnh tất nhiên ngươi không muốn dùng chính mình bệnh đổi tiền vì cái gì còn tại nơi này công tác đâu tây trang màu đen nam nói tiếp đến chờ một chút a cái này tây trang màu đen nam không phải là một cái đạo sĩ a diêm tinh tinh không nhịn được mở miệng dò hỏi đồng dạng tình huống bên dưới loại này cố sự nhắc nhở người đâu dưới tình huống bình thường trên cơ bản âu đô thị đạo sĩ a ngươi trước đừng gấp gáp như vậy chờ ta nói tiếp ngươi liền biết lâm dạng cũng là rất im lặng nào có bộ dạng này đánh gãy người bất quá đây cũng là rất bình thường chính là người bình thường chính là sẽ rất yêu kỳ không kịp chờ đợi nghĩ muốn biết rõ đáp án vậy ngươi nói đi hiện tại diêm tinh tinh đích thật là cảm giác an toàn nhiều hơn ngươi đang nói cái gì cái gì gọi là lấy mạng đổi tiền tiểu lý cũng không phải là một cái vô thần luật giả ngược lại bản thân hắn vẫn tương đối tin tưởng phương diện này sự t ì n h nghe đến tây trang màu đen nam nói như vậy hắn không khỏi mở miệng hỏi ngươi rất nhanh liền sẽ biết thế nhưng ghi nhớ mặc kệ chính mình thấy cái gì đều không cần c ẩ n trương không nên kích động không phải vậy bị phát hiện dị t h ư ờ n g chết sẽ chỉ khiến cho ngươi một tây trang màu đen nam nói xong về sau liền trực tiếp xoay người xe tiểu lý ngươi tại chỗ này làm cái gì sau một khắc v ư ơ n g tỉ âm thanh nhưng là từ tiểu lý phía sau chuyển đến a hơn nửa đêm bỗng nhiên bị như thế vừa gọi tiểu lý cũng là cảm giác giật này mình Quay đ tỷ lấy i nhưng, nhưng m、no、cả người đều có chút được phía trước cùng vương tỷ nói chuyện đều là hờ hững lạnh lẽo hiện tại làm sao chủ động hỏi cái đề tài này bất quá nhắc tới kết thúc cũng không tính là có nhiều già nhìn xem cũng liền bốn mươi tám chị có ba mươi bốn tuổi mang theo một cái kính bọc đen thoạt nhìn nhưng là đặc biệt thành thục có khí chất tuyệt đối là xem như là có nhan trị loại hình đương nhiên dạng như vậy tiểu lý khẳng định là sẽ không nói ra dù sao dạng như vậy không thích hợp húng chi hắn vẫn là một người sinh viên đại học ra mặt càng làm ỏ n g ngươi đừng để ý ta chính là cùng nhà ta người k i a cãi nhau chương sáu trăm bảy mươi bảy bất đắc dĩ một chương sáu trăm bảy mươi bảy bất đắc dĩ một hắn vượt quá giới hạn vương t h vội vàng giải thích nói cũng là b i ế tất c nhiên là dạng như vậy vương tị ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi ta nhìn ngươi tinh thần làm việc trạng thái rất kém cỏi tiểu lý chỉ có thể nói như vậy nhìn xem cái này trạng thái tinh thần hai mươi ba cũng là thực sự là quá khoa trương ta không nghĩ trở về chỉ cần trở về nhìn thấy hắn ta liền cảm giác buồn nôn nữ nhân trên mặt viết đầy không tình nguyện trong lòng của nàng đã sinh ra bài xích đối với t r ư ở n g phu mình cũng là thực sự là không thích cái này ngươi cũng không thể một cái ở tại trạm xăng dầu a tiểu lý cũng không biết nên nói cái gì cho phải không sao ta chính là chờ một hồi liền tốt đúng rồi ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu ngươi cảm giác ta dài đến thế nào vương tỷ tiếp tục mở miệng do hỏi cái này vương tỷ dài đến vậy khẳng định là đặc biệt đẹp tiểu lý chỉ có thể nói như thế bất quá cũng xác thực cái này vương tỷ đích thật là dài đến phong vận vẫn còn lấy xuống kính mắt càng là đẹp đến nỗi nổi bong bóng thật sự là không biết nam nhân kết i như thế bệnh tâm thần lại có dạng này lao bà còn vượt quá giới hạn có thể là chính mình bộ dạng này không phải có tiểu lý trong lòng không khỏi đưa ra một trận tàn niệm đương nhiên loại này tàn niệm cũng chính là lập tức liền biến mất hắn vẫn là một cái học sinh trong lòng cũng không có như thế phức tạp chính là vậy ngươi yêu thích t ỷ t ỷ sao vương t ỷ nhưng là bỗng nhiên quyến rũ mở miệng hỏi tiểu lý s ứ n g sở khá lắm cái này vương t ỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn dám khẳng định cái này nếu là gật đầu khẳng định là tiếp xuống liền sẽ phát sinh một chút siêu hữu nghị sự tình đương nhiên trong lòng hắn là có chút chờ mong nhưng càng nhiều vẫn là thấp t h ỏ g dù sao loại này sự tình khẳng định là không đạo đức đương nhiên yêu thích thế nhưng vương tỷ lão công ngươi không chừng sẽ quay đầu đâu tiểu lý nhắc nhở hắn liền xem như quay đầu lại tỷ cũng sẽ không còn hắn vương tỷ nhưng là rất lãnh đạm h i ệ n nhiên là cho dù là không có vượt quá giới hạn hai người phu thê sinh hoạt cũng không phải đặc biệt tốt hẳn là thường xuyên cãi nhau vượt quá giới hạn cũng bất quá chỉ là một cái lấy cớ mà thôi tỷ vẫn luôn cảm giác người thân thể cường tráng tinh lực tràn đầy không bằng vương tỷ ám thị đã không chín không đã là đặc biệt rõ ràng tỷ cũng cũng là muốn trả thù một cái nam nhân kia hắn ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm tỷ cũng m u ố n cái này vương tỷ ta chỉ sợ là không giúp được ngươi tiểu lý vẫn là cự tuyển cho dù là lại thế nào động tâm hắn vẫn là rất rõ ràng chính mình đạo đức dù sao hắn mặc dù chỉ là một người sinh viên đại học thế nhưng chính mình tư tưởng phẩm đức còn là rất không tệ đối với dạng này trình độ câu dẫn vẫn là không có quá lớn hiệu quả tiểu lý trực tiếp liền tránh thoát vương tỷ tay trực tiếp liền xoay người đi đồng thời cũng là không nói thêm gì nói nhảm chương sáu trăm bảy mươi tám Một vật. chương sáu trăm bảy mươi tám tiếp một vật người cái này không phải là lại nói một chút nhan sắc sự tình a d i ê m tinh tinh nhìn xem lâm dạng im lặng hỏi dĩ nhiên không phải người nghiêm túc hãy nghe ta nói hết lâm dạng cũng là thật im lặng từng cái trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì tại vương tỷ dẫn đầu xuống hai người đi vào nhà kho đợi đến lại lúc đi ra tiểu lý cả người đều cảm giác hoàn toàn khác nhau vương tỷ chúng ta bộ dạng này không tốt lắm đâu tiểu lý nhìn xem bên cạnh mình một mặt quyến rũ vương tỷ hỏi làm đều làm xong còn có cái gì không tốt vương tỷ khép lời một tiếng trả xong toàn bộ không có đem tiểu lý lời nói để vào mắt cái này tiểu lý cũng là rất xấu hổ mặc dù ngoài miệng cự tuyệt thế nhưng trong nội tâm cũng rất là chờ mong người còn nói vô dụng d i ê m tinh tinh cũng là im lặng nhìn xem lâm dạ thật không biết nói cái gì cho phải ta đây không phải là hoàn toàn nhảy qua sao đây chính là cố sự bản thân một bộ phận người nghiêm túc nghe không biết có phải hay không là người trẻ tuổi sức sống lớn ngày đó buổi tối hai người động một chút lại tại trong nhà kho hẹn họ bất quá tốt tại cái này c h ạ m xăng dầu vô cùng vắn vẻ cũng không có bao nhiêu người cố lên cũng là rất tiến tính mãi cho đến sau nửa đêm một trận rồn rập đi bộ âm thanh chuyển đến tiểu lý cũng l à vội vàng mặc quần áo xong đi ra ngoài thế nhưng kỳ quái là vương tỷ đồng thời chưa hề đi ra ta hỏi ngươi ta lão bà đâu tiểu lý vừa đi ra ngoài liền thấy một cái nam nhân đi tới nhìn xem tiểu lý chính là hỏi ngươi lão bà chính là vương tục h phân nam nhân nhìn xem tiểu lý hỏi cũng là các ngươi chạm s a n g dầu nhân viên phụ trách ban ngày ngươi nói là vương tỷ nói đến vương tỷ tiểu lý không hiểu rất trọn dạng dù sao trước mắt có thể là vương tỷ chính quy lão công cho dù là hắn đã vượt quá giới hạn ta Ta không thấy nàng a nàng tan tâm liền đi suy nghĩ một chút tiểu lý phát hiện vương t ỷ không có đi ra cũng liền biết vương t ỷ ý tứ không đúng ta lão bà tan tâm rất đúng giờ có thể là từ hôm qua bắt đầu liền không có về nhà nam nhân n h ữ n nhữ mày gãi gãi đầu mình phát rất là gấp gáp lo lắng gián g dấp mà tiểu lý nhưng là vẻ mặt khinh h ư ờ n g nam nhân này nếu là thật lo lắng chính mình lão bà căn bản liền sẽ không hoàn toàn không đi quản vương tị tất cả đều chẳng qua chỉ là nói nhà mà thôi người này căn bản cũng không phải là vật gì tốt chơi vậy ta lại đi những địa phương khác tìm một chút đi không đúng nàng không có khả năng cứ như vậy không thấy nam nhân một bên đi một bên liền rời đi c h ạ m s a n g dầu cũng liền tại nam nhân sau khi đi vương tỷ xuất hiện hơn nữa là đứng tại cửa ra vào không ngừng nhìn xem trượng phu đi xa bối ảnh vương tỷ làm sao vậy ngươi còn nhớ thương hắn a tiểu lý không hiểu t r i ệ u nặng tốt có chút tàn dấm chỗ nào tỷ làm sao có thể sẽ còn đối nam nhân kia cảm thấy hứng thú đây vương tỷ nhưng là cười cười không nói thêm gì nữa làm sao vậy một buổi tối liền thích tỷ tỷ ta vương tỷ cười cười bất quá nhắc tới ta có một việc muốn nói với ngươi một cái muốn mượn ngươi một chút đồ vật vương tỷ nhìn xem tiểu lý mở miệng nói ra mượn cái gì tiểu lý hiện tại đây chính là tương đối lớn vương chương sáu t r ư ơ i chín ngươi không nghĩ có việc gì chương 679, n g ư ơ i không nghĩ có việc gì ta muốn mượn ngươi mệnh vương tỷ đ ố n g nhiên â m sâu sắc nói vương tỷ ngươi đang nói cái gì là đang nói cái gì cười lạnh sao a tiểu lý không hiểu có chút cảm giác là l ạ bầu không khí cũng đích thật là đang không ngừng hướng quái dị phương hướng chuyển biến cười lạnh đem ngươi mệnh cho ta đi vương tỷ nói xong liền trực tiếp nào tới uy uy ngươi tiểu tử này tại cái này phát cái gì nốc sau một khắc tiểu lý chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh rơi vừa v ặ n thực sự là quá đáng sợ a có chuyện gì không tiểu lý lấy lại tinh thần mới nhớ tới chính mình vừa v ặ n chỉ là ngồi ở chỗ này suy nghĩ chuyện hướng mê mẩn kết quả vậy mà bắt đầu muốn nhập phi phi tiểu lý cũng là nhịn không được vô một cái đầu mình ngươi đây là trong đầu của mình không biết cả ngày đang suy nghĩ cái gì đồ vật ngươi đây không phải là nói n h ằ m sao ta đến trạm xăng dầu ngươi nói bảy mươi chín bảy ta có chuyện gì a ngượng ngủ tiểu lý vội vàng nói xin lỗi vừa bận là thật bối rối giờ phút này đứng ở trước mặt hắn là một cái nam nhân mặc cây trang màu đen mặt nhưng là dài đến cùng chính mình vừa bận trong tưởng tượng vương tỷ trượng phu như lúc đ ồ n g dạo sẽ ít người là vương tỷ trượng phu sao tiểu lý k ỳ q u á i hỏi vương tỷ cái gì vương tỷ lao tử đều không có kết hôn đâu ngươi tại nổi điên sao nam nhân nghe nói như thế cũng là cảm thấy chính mình bị mạo p h ạ m đến ngữ khí bắt đầu biến thành có chút không giỏi thật là ngượng bụng ta nhận lầm người tiểu lý nghe vậy chỉ có thể là lần thứ hai nhận sai xem ra đích thật là chính mình nhận sai tiểu lý cái kia xấu hổ a tiểu tử ngươi giữa ban ngày ở nơi nào phát cái gì ngốc còn không tranh thủ thời gian ủng hộ cho ta này, ta một cái khác đồng sự không phải ở bên ngoài sao tiểu lý nói xong liền nhìn ra ngoài vương t ỷ vậy mà không thấy tiểu tử ngươi lại nói cái gì mê sảng từ ta đi tới ngươi cái này chạm sang dầu bắt đầu trừ ngươi đứng ở chỗ này ngẩn người bên ngoài liền không nhìn thấy những người khác nam nhân im lặng nói nghĩ thầm tiểu tử này là không phải nào có bệnh một bộ không bình thường bộ dáng khả năng này là nàng đi nhà cầu đi tiểu lý cũng không có nhiều lời chứ quầy liền trực tiếp hướng đi nam nhân xe tiểu tử ta nhìn ngươi sắc mặt rất kém cỏi gần nhất cẩn thận một chút nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra sắc mặt rất kém cỏi kém sao đương nhiên kém chính ngươi nhìn xem chính ngươi sắc mặt yếu ớt liền cùng vừa vặn thoát dương đầm đạm còn có à ta cho ngươi biết ngươi cái này chạm sang dầu ta cảm giác là lạ ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nam nhân nói không khỏi tả hữu quan sát một vòng không hiểu cảm giác chính mình thân bên trên lạnh lẽo cái này liền có điểm dọn người không có chuyện làm sao lại thật tốt lạnh lẽo cái này hiển nhiên nơi này chính là có vấn đề đương nhiên hắn cũng chính là nhân tiện nói một câu đến mức tin hay không vẫn là muốn nhìn tiểu lý bản nhân mà còn bản thân hắn cũng không phải ngành gì phương diện này người chỉ là cảm giác mà thôi người là chuyên nghiệp sao tiểu lý không khỏi mà hỏi nhìn xem trong gương chính mình mắt sắc có chút kích động hắn có thể nghĩ tới tại sao mình lại tấm này bộ dáng yêu đất là vừa bận cái kia á o giác tiểu lý cũng không là không tin quỷ q u á i nhân tâm dịch ít sự tình có chút sợ sệt chương sáu trăm tám mươi rất kỳ quái chương sáu trăm tám mươi rất kỳ quái chuyên nghiệp cái gì a ngươi tiểu từ này có phải là nao có vấn đề ta không phải ngành gì nam nhân nhưng là im lặng nói ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi một cái sắc mặt của ngươi là thật rất kém cỏi nếu như gần nhất không có làm lời gì ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tương đối tốt một nam nhân nói xong về sau trực tiếp liền lên chính mình xe huynh đệ tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu chính ngươi thật tốt cân nhắc một cái đi nói xong về sau một chân chân ga liền trực tiếp đi tiểu lý cũng là có chút điểm bất đắc dĩ ngươi đây không phải là cái gì biện cả chùa ngươi cùng ta nói cái gì đó hại hắn không vui một tấm còn tưởng rằng là gặp phải cái gì cao nhân vương tỉ ngươi tại sao lại ở chỗ này xoay người nháy mắt tiểu lý sắc mặt cũng là nháy mắt lộ ra vẻ giật mình bởi vì ở sau lưng của nàng vậy mà đứng vương t h mà lại là không biết lúc nào liền đ ố n g nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng ta một mực đều ở nơi này à? vương t h nhưng là nhìn xem tiểu lý lộ ra nghi hoặc đơn tình cảm ngươi vừa v ậ n là tại nói chuyện với người nào làm sao vẫn luôn tại đối với không khí lẩm bẩm vương t h kỳ quái hỏi ta tiểu lý cái này có chút mộng ngươi không thấy được sao chính là một chiếc đen sắc óc gì cái gì óc gì cái này hơn nửa đêm nơi nào có người tới đây cố lên v ư ơ n g t h nhưng là thản nhiên nói ngược lại là ngươi từ hôm nay tới liền bắt đầu thần thần đạo đạo nửa đêm chính ở chỗ này nói mơ mà còn ngươi nếu là gấp gáp lời nói có thể tìm cái bạn gái v ư ơ n g t h nhưng là một mặt ghét bỏ biểu lộ ta tiểu lý chỉ cảm thấy thiêu đến sợ không nghĩ tới chính mình làm xuân h n g lại bị người nghe đến mấu chốt nhất là vẫn là người trong cuộc nghe được thật là thao đản v ư ơ n g t h ngươi đừng hiểu lầm ta cũng không biết vì cái gì không có gì không có chút nào hối hận ta không ngại thật tốt làm tốt chính mình sự tình là đủ rồi v ư ơ n g t h nhưng là thản nhiên nói tựa hồ là thật không để ý vật này vương tỷ thật là rất ngượng ngùng không có gì ngươi còn trẻ từ từ sẽ đến liền tốt, tốt. tiểu ố t t lý gật gật đầu không khỏi cảm thấy trước mắt lớn vương tỷ tâm địa vẫn là nghe không sai nói đến đây không khỏi nghĩ đến chính mình xuân mộng trong lòng hơi n ộ n nhạo một cái cái này nếu là thật liền tốt đúng rồi ta muốn nói với ngươi sự kiện chúng ta cái này chạm xăng dầu kỳ thật buổi tối người bình thường là không đi làm ta nhìn n g ư ơ i n h ư thế tuổi trẻ vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một cái buổi tối cẩn thận một chút vương tỷ thần bí hễ hễ mở miệm nói ra cẩn thận cái gì nghe đến vương tỷ nói như vậy tiểu lý cũng có chút khẩn trường không phải là thật có cái gì kỳ quái truyền thuyết đi tóm lại ngươi không cần lo lắng như vậy ngươi tiểu tử dương khí cầm tráng hẳn là không có chuyện gì đi vương tỷ nhìn xem tiểu lý nói tiếp đến vương tỷ ngươi có thể đừng làm ta sợ trong lòng ta là thật có chút sợ hãi cái này có cái gì tốt sợ hãi cũng không có cái gì bất quá cũng chỉ là một chút xíu việc nhỏ mà thôi ngươi cũng không muốn quá nghiêm túc không có chuyện gì thật tốt ở lại đi vương tỷ vừa cười vừa nói e tiểu lý cũng là thật không biết nói cái gì cho phải thi chương 681, phát sinh chuyện tốt chương 681, phát sinh chuyện tốt vương tỷ ngươi vẫn là trực tiếp đi ngươi cái này ta có chút hoảng sợ tiểu lý cũng thật rất im lặng hiện tại không tưởng rằng khủng bố nhỏ đây lời nói còn nói một nửa lưu một nửa nhờ một chút ngươi có thể trực tiếp chết rồi mà còn mỗi lần đều cái nguy hiểm nhưng là nguy hiểm chính là không quả thực não cựu cựu không có bệnh được tôi h được tôi h ta ngươi cũng đừng sợ hãi vương tỷ nhìn xem tiểu lý trước nói liệu sao ta có thể không sợ tiểu lý cũng ngay thẳng trực tiếp liền hỏi ra cái kia ngọn nguồn muốn nghe không nghe đương nhiên nghe ít nhất để ta chết cũng không đến mức mơ hồ tiểu lý x ắ c thực sao ít nhất đừng chết mơ hồ được thôi vậy ta có thể tình huống là tại hơn mười năm rồi cũng sao một cái đêm vãn ngươi cũng biết hơn mười năm trước trên cơ bản không có cái gì camera cũng tại ta cái trạm xăng dầu a lúc ấy cũng vừa mới mới mới mở một cái kia đen vãn bên trên lúc ấy chỉ có một cái nữ nhân tại trạm xăng dầu bên trong trực ban nhưng hết lần này tới lần khác đây này ngày nào lại không có người trong nhà hải tử lại xảy ra chuyện nhưng nàng gấp á p nhưng có đi không được tình â m t rất là phiền m u ộ n mà lại cái thời điểm lại một cái dáng vẻ lưu manh chủ xe lái một chiếc màu đen bà mã xuống xe chính là miệng đầy thô tục yêu cầu cố lên nữ nhân nghe vậy cũng không có nhiều cũng tốt tốt hỗ trợ cố gắng lên nhưng cuối cùng dầu thương lại tại không cẩn thận bên trong x ó t chút dầu dầu đâu rơi trên mặt đất mà cái kia hút thuốc nam nhân lại trực tiếp cướp đầu thuốc lá vừa vặn ném đi viết nháy mắt sau đó phát sinh xong việc sao toàn bộ trạm xăng dầu trực tiếp liền nổ tung nhưng cảnh sát thời điểm lại nhìn hai cỗ thi thể tại về sau Cái trong nhà đâu tại về sau bộ dáng sự tình sắp xảy ra càng càng nhiều truyền diễn ra cái trạm xăng dầu cũng bỏ phế cũng hai năm mới một lần nữa mở vương thị cười nói vương thị ta cảm giác hôm nay hình như lời nói nhiều hơn không ít tiểu lý tò mò hỏi chuyện tốt ta nhà ta có chuyện tốt phát sinh thôi trợ phu ta vừa vặn mua một bộ phòng vương t h cười vui vẻ rất là đắc ý hiển nhiên đối với từ mười ba mình cuộc sống hạnh phúc nàng vừa lòng phi thường dù sao đối với làm công tộc đến nói có khả năng mua đến phòng ở thật các nàng trung cực ngộ bản ngát đều không thích tăng ca nhưng hứng ô m nay cao h tiểu t ử cùng ta đổi một cái ta cũng đồng ý vương t h cười nói đúng rồi ngươi vừa vặn đứng tại bên trong cùng ai lời nói đâu chương sáu trăm tám mươi hai dùng mình một cái Trường một dùng mình một cái. vương tỷ cái kia đừng nói dỡn như vậy đánh một người sống ngươi nhìn không tiểu lý chỉ cảm thấy cái này vương tỷ đang nói đùa với mình người nào cùng nói đùa ta thật không có nhìn người cùng nhà không có khả năng tiểu lý lập tức liền cam quýt rất luôn cuống vương tỷ ta nhưng không thể ra hỏa ta thật bị dọa tiểu lý cũng nhìn xem vương tỷ nghiêm túc dò hỏi ta không cùng ra hỏa a s á t thực không có nhìn bất luận kẻ nào a một t hai mươi lăm ta chỉ nhìn ngươi vừa bạn đứng đến đi ra hình như tại cùng người nào lời nói đồng giáp theo không có khả năng tiểu lý nghe lấy cái lời nói cũng rất mập b ớ c đi ta trở về nhìn giám sát tiểu lý trông coi liền lôi kéo vương thị đi kinh ngạc c h ạ m s a n g dầu bên trong một lần nữa đem nguyên bản giám sát đều triệt để rơi ra một mực nhìn phía trên s á t thực có người đi theo nàng vừa đi thời điểm tiểu lý mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra vương thị xem một chút đi ta có người ngươi không tin thật hay giả vì ta nhìn không thấy vương thị kỳ quái hỏi đúng a ngươi là nhìn không thấy đâu tiểu lý cũng kỳ q u á nói trận tiểu lý chỉ cảm thấy sau lưng bắt đầu bốc khí mồ hôi lạnh toàn thân bắt đầu dừng không ngừng run dậy lại quay đầu vậy mà là nhìn nguyên bản mỹ lệ vấn tỷ không biết thời điểm vậy mà thay đổi đến máu me đồng địa trong miệng tại không ngừng lặp lại ta là nhìn không thấy đâu câu nói nháy mắt tiểu lý cũng tê cả ra đầu hắn ngọn nguồn là nhìn là đột nhiên biến thành bộ dáng d i ê m tinh tinh làm tại lâm dạ trên chân hiếu kỳ hỏi đoán xem nhìn lâm dạ cười đáp lại nói đoán không ra ngươi nhanh nha hắn tại giám sát bên trong rõ ràng nhìn từ theo cái chủ xe sau khi đi chính hắn ngay tại đối với không khí lời nói lâm dạ ưu ám nói diễm tinh, tinh cũng nháy mắt dùng mình một cái vậy cái vương tỷ là một cái quỷ diêm tinh tinh hỏi nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới đừng có gấp cái cố sự ta chưa xong sao lâm dạ cười cười tiểu lý bị hung hăng giật này mình nhưng nhanh hắn lại tỉnh nhìn xem đồng dạng địa phương đồng dạng c h ạ m sang dầu tiểu lý chỉ cảm thấy toàn thân m ồ hôi lạnh lứa ra thật vậy mà là gặp mộng trong mộng tiểu lý là thật không biết nên tốt bộ dáng cảm giác thực tế quá kỳ quái liên hoàn một cảnh để hắn cảm giác toàn thân đều tại run dậy không ngừng đồng thời cũng run run dậy dậy ngồi xuống bắt đầu dùng trước mắt máy tính tìm tòi cái hai trăm mười trạm s a n g dầu sự t ì n h khiến cho hắn mắt trận tròn chính là chính mình trong ngậu vương t ỷ cái kia cố sự vậy mà là thật tồn tại mà còn cái rắm cái này sẽ không lại mộng a tiểu lý cảm giác hô hấp đều có chút nặng nề làm đâu tiểu lý ai tiểu lý nhảy đứng ngừng đâu nhìn lại vậy mà là một cái tuổi trẻ nữ tính cũng chạm s a n g dầu nhân viên cùng tiểu lý đồng dạng cũng làm việc ngoài giờ c ũ n g thứ một cái trong ngậu cảnh vương t ỷ thay thế đi làm cái kia giờ phút này ngay tại đúng giờ đi làm đây chương sáu trăm tám mươi ba x ả ra chuyện chương sáu trăm tám mươi ba xảy ra chuyện tiểu mộng a tiểu lý là thật dài thở phào một cái quá tốt rồi ít nhất không vương tỷ hiện tại thật từ trong lòng bắt đầu hoảng hốt vương tỷ đương nhiên ta không phải vậy người nào tiểu mộng cười cười cũng không có nhiều ta hiện tại có chút sợ hãi vương tỷ tiểu lý thuận miệng chính là nói sợ vương tỷ là sợ vương tỷ cấm liên tục làm hai cái ác mộng đều liên quan tới vương tỷ ngươi nói ta có thể không sợ sao tiểu lý cũng là rất trực tiếp ra khi thật cũng tốt trên cơ bản liền cùng vương tỷ không có quan hệ vương tỷ trên cơ bản sẽ lại không xuất hiện cái gì ác độ a tiểu ngộng nịu nhữ mày nhìn xem tiểu lý ánh mắt càng thêm cái gì chính là liên quan tới cái c h ạ m xăng dầu hủy a loại hình tiểu lý lắc đầu nhìn gần nhất áp lực có chút lớn cho nên mới sẽ làm bộ dáng ngộng tiểu lý xua tay trong lòng cũng cảm giác có chút tố chất thần kinh chẳng lẽ là chính mình gần nhất đặc biệt thích xem khủng bố nhỏ cho nên mới sẽ bộ dáng sao tiểu lý không khỏi đến chính mình gần nhất tại nhìn một chút khủng bố nhỏ cái ngươi không biết sao tiểu ngộng nhìn xem tiểu lý hỏi biết cái gì ngươi sẽ không cũng phải cho ta nói cái trạm xăng dầu chuyện ma a ta sẽ không đang nằm n g chứ nằm mơ a ta chạm xăng dầu là xảy ra chuyện không thể sự tình là chuyện bây giờ tiểu mộng mở miệng nói chuyện bây giờ sự tình người không biết đâu vương tỷ bởi vì lão công vượt quá giới hạn đi làm tinh thần h o ả n g hốt bị xe đụng người hiện tại đã đưa bệnh viện hình như không có cấp cứu tiểu mộng kích động nói người nói đùa có thể sự tình tiểu lý nhảy đứng không có khả năng a nếu quả thật là bên trong phụ cận không có đường ranh giới người nào nói cho ở đâu bị đụng tiểu m ộ n cũng liếc mắt không bên trong cái kia chỗ nào tiểu lý càng lấy làm kỳ quái không hiểu cảm giác chính mình hình như lâm vào một cái quay vòng không nghe vào xuất hiện sự tình thật kỳ quái bình thường cũng không có sao nhiều chuyện tốt ta nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên b ê phạ lủ tâm lưới là đến trạm xăng dầu trên đường trên đường đi làm tinh thần hoảng hốt tiểu ngậu tiếp tục đến ngươi sẽ không nói đùa ta a chính ngươi nhìn xem trên internet tân văn tiểu lý rách ra mở ra máy tính trực tiếp nhìn đi lên nhưng tại nhìn trên internet tân văn về sau tiểu lý bông nhiên giật mình thật vương tỉ có thể đây vương tỉ có thể sao không có đủ phía trước đang nói đùa với mình vương tỷ mặc dù hù dọa h ắ n nhưng cũng không có nghĩ đến vương tỷ vậy mà liền sao mất rồi sao vương thực tế quá đáng sợ tiểu lý là cảm giác toàn thân không hiểu phát lệnh vương tỷ vừa mới chết đi kết quả hiện tại liền có cái tân văn khó trách chính mình nằm mơ thời điểm người ở bên trong vậy mà làm máu chảy đầy mặt thật dọa chết người nhưng vì chính mình sẽ m ộ n g vương tỷ đâu chẳng lẽ là tiểu lý một cái đáng sợ pháp vương tỷ sẽ không đánh kéo làm luân thiên đi chương sáu t r dọa ngươi ngày dự chương sáu dọa ngươi ngày dự dù sao cho thỏa đáng tốt vương tỷ mà lại người nào đều không tìm nhưng hết lần này tới lần khác tìm cũng kỳ quái một việc là chính là làm sao ngộng trong ngộng cũng không quản cái thứ nhất ngộng vẫn là cái thứ hai mộng trên thực tế đều chân thực mà vương tỷ chân chính muốn làm mệnh chỉ tưởng tượng thôi tiểu lý cảm giác sau lưng đều đang bốc lên mồ hôi lạnh ta hiện tại có lẽ xử lý ta cảm giác vương tỷ muốn bắt ta làm luật thiên tiểu lý trên mặt viết đầy hoảng sợ trong nội tâm càng như vậy bốn trăm ba mươi bảy hắn hiện tại thật không biết có lẽ xử lý mới tốt nữa loại cảm giác này thực tế quá đáng sợ ngạch đáng sợ để hắn hoàn toàn không biết có lẽ tốt bản thân tin tưởng có nhiều thứ tồn tại tiểu lý vào giờ phút này thật cảm giác một tia sợ hãi nội tâm càng như vậy nàng không biết có lẽ xử lý vương tỷ có thể hay không thật muốn mệnh có thể chính mình cũng không có đắc tội vương tỷ a vậy muốn mệnh là nhất định muốn tội chính mình n g ư y i n ngạch vương tỷ a vương tỷ không còn dạng ngày ngàn bạn đều không muốn tìm ta ta thật phải cố gắng sống s ó u ta tiểu lý thật sợ cũng không biết nên tốt chỉ cầu vương tỷ có khả năng cất kỹ phản trên thế giới này nơi nào sẽ nha sự tình đơn giản như vậy a một tiểu lý căn bản không biết trên thực tế nguy hiểm cái k i a từ vừa mới bắt đầu chính là chính nàng ha ha ha ngươi dọa tiểu nộng nhìn xem tiểu lý bộ d á n g n h ị n không được cười có buồn cười đây là đáng sợ sự tình tiểu lý cũng không có ngữ nói ta cùng nói vừa cái giả dối tiểu nộng cũng không có ngữ hậu phâu đến ngươi vừa bắt đầu không thể là gan lớn sao tiểu nộng trực tiếp cờ vờ g i ờ gì, tốt đến giả dối có thể cái tân văn nhìn xướng trên nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới cái kia bởi vì hôm nay xác thực pháp thân cái tân văn a không đây không vương t ỷ đã ta cùng chỉ vừa một chút nhìn đem ngươi cho dọa tiểu mộng tiếp tục đến ngươi có biết hay không ngươi sao làm vô cùng bệnh tâm thần sự tình a tiểu lý cũng thật loại sự tình có thể chỗ nào lấy ra vui vừa đây quả thực khôi hài đây người cái bộ dáng nói vừa ai biết chờ chút có thể hay không thật bị mang đi đây người đều có lẽ đối vài thứ bảo trì nhất định mời sợ tâm lý trên một điểm tiểu lý thật ngượng ủng thật ngượng ủng ta chính là cảm giác chơi vui đã tiểu mộng tiếp tục cười một cách tự nhiên nói tựa hồ cũng không có đem vài thứ trở thành một chuyện dù sao xác thực cũng không lên đại sự mỗi ngày nhiều chuyện như vậy phát sinh một số chuyện đều chỉ có thể chuyện nhỏ đã sao cái vui l ừ a có thể không có chút nào bực cười tiểu lý buồn bực ngồi ở chỗ đó tiếp tục xem trước mắt tân văn một cái tân văn cũng thật hắn hiện tại nhìn kỹ cũng xác thực không vương tỉ phía trên rõ ràng biết đây là một cái nữ sinh viên đại học gấp gấp trên đường đi làm ra thai nạn xe cộ vậy cũng không cái gì vương tỉ hơn nữa còn là tại chỗ vào mình không có bất kỳ cái gì sinh chương sáu trăm tám mươi lăm đáng sợ chương sáu trăm tám mươi lăm đáng sợ quái, tiểu h phía h â n văn trên nữ ả là cùng mặc quần áo giống mặc áo i A. t lý cẩn chút, mặc có cái thận nhìn một chút, không nhỏ mộng hôm nay trên thân mặc quần áo sao? Đương nhiên, trong lòng thật không có nhiều cái gì. Dù sao sống sờ sờ nhỏ mộng khả tại trước mắt, nếu như một thật tại trước hôm khả gì. không người sao. sao áo sờ sờ Dù vớt vớt con mắt tiếp tục hướng xuống rồi đông nhiên là cảm giác người hình như thật cùng nhỏ mộng đặc biệt tương tự đây có lẽ chết không đô thị mà là ta đây tiểu mộng đống nhiên đứng ở tiểu lý bên cạnh thâm chầm nói tiểu lý nháy mắt tay đều mở bắt đầu run dày cái này có vẻ giống như mới vừa v ẫ n kết thúc vương t ỷ ác mộng nhưng đảo mắt liền mộng tiểu mộng chính mình không thật sự làm sai làm sao lại sao xui xẻo đây nói đùa ngươi không muốn sao khẩn trương nhà hôm nay vừa bắt đầu ta nhìn cái tin tức thời điểm cũng giật này mình ta cũng không thể chết nhà ta chờ lấy ta kiếm tiền nuôi g i a đình đây tiểu mộng lại cười cười nói ngươi đừng nói đùa ta thật sẽ dọa người ta chết k i ế p được rồi đi ngươi cũng thật tiểu mộng không có mà là nhìn về phía ngoài cửa ấy người ta đi cố gắng tiểu m ộ xong đi ra ngoài đi cố gắng cơ hội phía trước cầm cố gắng thương số lượng cho khách nhân đưa vào xăng bên trong tiểu lý đây thì tiếp tục hướng xuống lật qua lại logo nhưng tại tai nạn xe cộ dưới tấm ảnh mặt có một tấm người chết bức ảnh nhưng tiếp theo trong nháy mắt tại nhìn người chết số liệu tiểu lý cả người sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi đến x a n h mét là bởi vì tấm hình kia thượng nhân chính tiểu nậu tiểu nậu màu xám trắng bức ảnh cười sán l ạ đối ứng lại trước mắt cái tiểu nậu tiểu lý có chút không thể tin được con mắt người thật tiểu nậu sẽ không nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới tiểu nậu rõ ràng tại nơi đó cố lên nhưng phía dưới lại một tin tức lại làm cho tiểu lý cả người có một không hai thiên tháp địa h ã m h o à n g hốt bởi vì phía dưới tân văn bên trên minh s ắ p viết ra ngầu cần đ ộ n g mặc dù chính giữa cái k i a cần chữ bị đánh thành tinh hảo nhưng lời nói thật tại nhìn cái danh tự tương tự như vậy bức ảnh nói không nhỏ mộng cũng không thể tiểu mộng thật xảy ra thai nạn xe cộ mà còn nàng thật chết rồi cũng tại giờ phút này t r ư ớ c m a y điện thoại công cộng lại vang lên tiếp là vương tỷ uy tiểu lý à tiểu mộng xảy ra chuyện có thể hôm nay vãn bên trên không đi được chính ngươi một người đình trước một cái một song sau vương tỷ bên kia còn chuyển rất nhiều khóc n h ỉ non âm thanh cái tia một cái nữ nhân mơ hồ đang gọi tiểu mộng a ngươi làm sao sao sớm mất ngươi có thể để mụ mụ xuống a từng tiếng kêu thảm thiết như t a n nát c õ i lòng khiến người ta cảm thấy vô cùng sinh lạnh nhất là giờ phút này đối với tiểu lý nói hoảng hốt một cỗ khó nói lên lời hoảng hốt nháy mắt liền hút vào trong lòng cũng tại giờ phút này tiểu mộng lại chuyển đầu đi vào nhìn tiểu lý sắc mặt không thích hợp tiểu mộng không nhịn được hiếu kỳ hỏi không có không có kỳ quái n g chương sáu m lừa đảo chương sáu lừa đảo nhắc tới cũng kỳ quái cũng không biết không ta gần nhất ngủ bị sái cổ ta cảm giác đầu thật là đau ha một tiểu n g ộ c đ ố n g như nói ngươi giúp ta xem một chút tiểu ngộng bay đầu sau góc một mảnh màu đỏ chót vết máu để người nháy mắt liền một bước chỗ nào cái gì đau đầu ha rõ ràng toàn bộ sau đầu đều triệt để nát góc đang không ngừng chạy ra ngoài nhưng giờ phút này sáu hai không tiểu n g ộ c lại vẫn như c ũ không cố kị chút nào tiếp tục dùng tay không ngừng s ở lấy nhìn xem chính là đặc biệt làm người ta sợ hãi tiểu ngộng ta ngày xưa không oán ngày n à y không thủ ngươi làm quan trọng sao đối ta tiểu lý hoảng sợ nhìn xem tiểu n g ộ n cái gì n g ư ơ i ở đây ta đều không có đang hủ dọa ngươi tiểu n g ậ im lặng nói chẳng lẽ nhìn tiểu n g ậ đống nhiên thay đổi một cái sắc mặt ta nhìn sau đầu núi sau gáy của ta núi chút sự tinh óc tiểu n g ậ đống nhiên cười cười đặc biệt điên cuồng nhìn ngươi muốn cùng ta một tiểu n g ậ đống nhiên bắt đầu biến thành dữ tợn đ ư n g a ta mới hơn hai mươi tuổi ta không muốn chết ha ha ha ngươi thật sợ tiểu n g ậ đống nhiên lại là cười ngượng ngùng ngượng ngùng ta cùng chỉ vừa một chút kỳ thật chút đều ta thiết kế tốt tiểu n g ậ nhìn trước mắt tiểu lý nói thẳng đồ vật tiểu lý mở mắt lại nhìn tiểu mộng càng thêm g i ữ tận một màn ngượng ngùng ta thật không cẩn thận tiểu mộng cũng cảm giác khá là không biết phải nói gì ta là không có dấu kỹ thật đ ố i không tiểu mộng vội vàng xin lỗi đem trong bụng toát ra ruột vội vàng nhặt khá lắm chuyện quan trọng thật đem tiểu lý dọa đến quá sức ngươi ngọn ngột n h ấ n ủy tiểu lý t r ừ n g mắt phía trước hiểu mộng kích động mà hỏi nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới ta đương nhiên là người a ta đều chi thức cùng chỉ đùa một chút khả năng sẽ là vui đùa vừa vặn vương tỷ điện thoại đều ta trước thời hạn thu lại tốt một hiểu n g lấy ra điện thoại Phát ra phía trước cắm trại. Cái trước trại. t ra kia cắm â n văn. n Cái ta d ù g nội bộ internet trên môn không bộ đ ư ợ c n g ư ơ i dùng điện tiểu h o ạ lục chút xoát một biết. Thiếu nhìn lý cũng từng cái nghiệm chứng đi cả n g ư ơ i đều không còn gì để nói không quá buồn chán mà đến xin lỗi sao ta gần nhất trong trường học xây dựng chuyện ma đại tái ta muốn sớm một chút linh cảm điểm này học đồng do ngươi ta lần nữa đối với ngươi ôm bạn phần này nấy tiểu mộng đội vàng nói ngươi đừng có gấp nếu không ta hôm nay vãn bên trên mời ăn một bát bún tay thập cầm bộ dáng bên trong đổ vật ngươi theo hai mươi sáu liền ăn c h ạ m xăng dầu bản thân cũng một cái cửa hàng tiện lợi bên trong dù cho bên trên nên có đồ vật đều có n g ư ơ i quá phận n g ư ơ i có biết hay không người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp thật xin lỗi sao ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ lại không p h ả m vào tiểu mộng vội vàng xin lỗi sao n g ư ơ i có cơ hội không tiểu lý bỗng nhiên âm trầm bên dưới chương sáu trăm tám mươi bảy vốn c h ắ n g chết chương sáu trăm tám mươi bảy vốn c h ắ n g chết ngươi sẽ không thật sự tức giận a tiểu mộng mở miệng hỏi kỳ thật nàng cũng biết chính mình sao làm có chút phân nàng cũng cảm giác ngượng ngùng chỉ không đây hiện tại đã là làm sao hy vọng đối phương có khả năng tỉnh táo một chút thật ngượng ngùng ngươi đừng nóng giận ta về sau nhất định sẽ bồi thường tiểu mẫu tiếp tục đến không không ta tiểu lý bỗng nhiên mở miệng chịu ngươi trước hai mươi tám tiểu mẫu kỳ quái hỏi ta m u ố n là ta tiểu lý bỗng nhiên túi đầu xuống nhìn thân thể trên mặt lộ ra vẻ bị thương cười khổ âm thanh ta liền nói là sẽ bộ dáng nguyên nhân là ta chết tiểu lý tiếp tục đến ngươi đừng nói bùa ta cái lớn vãn bên trên ta không tại cùng nói đùa mà là thật ta ta lại lên ban trên đường đường một cái đập chứa nước nhưng thanh lại trễ ta trực tiếp ngã xuống về sau ta bên trong ta liền nói là trí nhớ lúc trước đều cũng không có không không có ta đã tiểu lý đồng tử hơi co lại hắn không thể tin được chính mình vậy mà là thật chết rồi là lại biến thành bộ dáng hắn quả thực không thể tin được con mắt liền nói là hôm nay sẽ tốt khởi đầu tốt mộng đúng tỷ nguyên nhân là trên thực tế đang nhắc nhở chính mình tiểu lý ngươi người không có sao chứ tiểu mộng nhìn xem tiểu lý cái bộ dáng không khỏi có chút h o ả n g ha ha cùng chỉ đổ một chút là người trước hủ dọa ta tiểu lý tiếp tục đến n g ư ơ i người n g ư ơ i thật tiểu mộng một cái chính mình cũng không biết tốt nhưng miệng lời nói nhưng cũng ngừng bên dưới dù sao cũng không tốt nói hắn cái gì dù sao cũng sao làm có thể chỉ cần chính mình sao làm nhân ra không thể sao làm đây không tại kéo con b ê thế này nhìn sướng trên nhỏ bên trên b ê phạ lủ tâm lưới ta hiện tại xác định và đánh giá hai người nhìn nhau cười một tiếng không có lại tiếp tục nhiều ngay sau đó bắt đầu đón lấy công tác công tác chỉnh đối với đơn giản trên cơ bản chính là mỗi ngày đều đang không ngừng cố gắng tốt chính như chính bọn họ nói một chút cái địa phương đặc biệt vắng vẻ trên cơ bản không có người cho nên trên cơ bản đều không nên gấp cố gắng trực tiếp ngồi ở bên trong vui và một chút điện thoại tốt việc đó liền cũng không có bộ dáng cái này một cái v ă n lên sao đi cái gì cái này bốn trăm năm mươi bảy cái cố sự sẽ không sao kết thúc ca r i ê m tinh tinh im lặng mà hỏi nếu như bộ dáng người cái k i a cũng thực tế quá nhàm chán chỉ lại sao một cái bệnh vẫn đã quả thực buồn chán cực độ khiến người ta cảm thấy là khá là không biết phải nói gì dù sao bộ dáng đương nhiên không có cố sự tại tiếp tục lâm dạ cũng rất im lặng sao gấp gáp làm đây cố sự hoặc là kết thúc liền lâm dạ đều sẽ nhịn không được phun chính mình a dù sao có thể chuyện k i n h cùng chương sáu trăm tám m ư điểm không may chương 688, điểm không may thời gian sao nhất chuyển đây đến buổi sáng tiểu lý cũng tan tầm tan tầm về sau tiểu lý liền vội vã đuổi về trường học trực tiếp đi học hắn là sinh viên đại học buổi sáng hôm nay là có khóa không đâu là loại kia không trọng yếu t r ư ơ n g trình học lên lớp đi ngủ cũng không có vấn đề trong lớp vừa vặn lớp học hắn nhìn bạn cùng phòng đã chiếm tốt chỗ ngồi thuận thế ngồi đi trực tiếp liền ghé vào đĩa bên trên bắt đầu đi ngủ bởi vì lúc bình thường bản thân liền không thích học tập cho nên bọn họ học sinh cũng rất thường lựa chọn rất phía sau vị trí tiểu lý ngày hôm qua v ã n bên trên không có ngủ sao mấy cái cùng phòng đồng thời nhìn về phía tiểu lý mặc dù đi làm việc ngoài giờ nhưng trên cơ bản c h ạ m s a n g dầu v ã n bên trên cũng không đội vàng trên cơ bản đều sẽ đi ngủ cho nên khi đi học tiểu lý trên cơ bản sẽ không ngủ nhưng hôm nay không giống vừa vào trực tiếp nằm xuống đi ngủ cái thật kỳ quái không chính là cảm giác h ố n tiểu lý ngáp một cái ngày hôm qua ván bên trên một cái ván bên trên không ngủ không ngủ làm đi chẳng lẽ cùng chạm xăng dầu cái kia tiểu mộng mấy cái bạn cùng phòng không khỏi lộ ra tiếng cười hắc hắc hiển nhiên sai lệch đương nhiên tiểu lý cũng không có phủ nhận bởi vì liền xem như phủ nhận bọn họ cũng sẽ không nghe kỳ thật cũng nói vừa lại thêm kỳ thật trong lòng đối với tiểu mộng có chút hảo cảm đều sinh viên đại học mấu chốt nhất là tiểu mộng dài vẫn là rất không tệ lại cùng một trường học bình thường vừa tan tầm thỉnh thoảng thời điểm có thể vừa đi đi làm quan hệ có chút gần mấu chốt nhất là tiểu mộng là không có người theo đuổi không có có bạn trai theo chính mình không muốn tìm các ngươi biết ta ngày hôm qua vãn bên trên ta đi ngủ nhưng ta cũng làm rất lâu ác mộng tiểu lý nhìn xem mấy cái bạn cùng phòng nói đồ chơi làm ác mộng thật không cùng nói đ ù a ta liên tục làm hai cái mộng là liên hoàn mộng cũng không biết không cái gì ám thị tiểu lý cũng rất đau đầu trong lòng bao nhiêu là có chút sợ hãi cái gì liên hoàn mộng a hai lần liên hoàn mộng đều có người chết các ngươi đây tiểu lý không khỏi hỏi ngược lại đều có người chết tiểu tử gần nhất sẽ không muốn số còn trởi mọi người nghe vậy cũng giật này mình lời nói thật cũng có chút sợ hãi ngẫu cái này kỳ thật cũng một cái vô cùng độ tốt có thể hiện thực bên trong phản ứng ra trên một điểm có thể nhìn ra chớ nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên b ê phạ lủ tâm lưới nếu như bộ dáng vậy nhưng chuyện phi thường đáng sợ kỳ thật lấy ngẫu nhiên lấy tất cả mọi người là lo liệu thà rằng tin là có không thể tin được sao tốt không có đạo lý cái bình thường một việc cái đều vô cùng bình thường dù sao sự tình cũng sao một cái chuyện nhỏ đã cụ thể việc đó trên cơ bản là không cần tại nhiều cái kia nói ta có lẽ xử lý a tiểu lý cũng có chút hoảng hồn một cái trẻ danh to xác thật tốt hai nguyện ý đi trước đây không có bệnh thế này chương sáu trăm tám mươi chín đi một chuyến buồng công chương sáu trăm tám mươi chín đi một chuyến buồng công đương nhiên dù cho lại sợ hãi nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp đến v ă n bên trên vẫn l à n h ư thường lệ đi làm một lần tiểu lý cơi xe nhưng ở trên đường làm lâu dài tâm lý kiến thiết lần a đ ổ i trạm xăng dầu đi tới trạm xăng dầu thời điểm tiểu lý nhìn vương t ỷ thời khắc này vương t ỷ ngay tại túi đầu cho người cố lên ngầm đầu nháy mắt tiểu lý chú ý tại vương tỉ trên mặt nhiều một cái bàn tay mấn vương tỷ bị lao công đánh tiểu lý theo bản năng liền mở miệng hỏi người làm sao đột nhiên sao hỏi vương tỷ cũng xứng sở một trăm tám mươi nàng cùng trượng phu quan hệ đồng d ạ n g chuyện trên cơ bản không có ai biết tiểu lý là làm sao mà biết được ngọn nguồn là cái nào miệng rộng người đi ra cái tiểu lý cũng xứng sở a hắn là làm sao mà biết được khá lắm ngày hôm qua vãn bên trên đệ nhất ngộ chính mình thật t ẩ u h ỏ a nhập a nhắc tới cái nào ngộp vô cùng chân thực loại cảm giác này đều như vậy chân thực chỉ tiếc vẫn như c ũ chỉ một giấc n ộ n g đã tiểu lý ngươi cùng tỷ nói một chút ngọn nguồn người nào cùng cg giờ g -v. vương tỷ đi trên mặt hơi khó coi dù sao chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài đẹp không ta tùy tiện đoán xem tiểu lý cũng xấu hổ đặc biệt xấu hổ có thể bởi vì tổng không thể nói là bởi vì là một m giấc mộng sao muốn ra đừng vương tỷ không tin chính mình cũng không tin không tại nói bậy sao vương tỷ không đem làm thành bệnh tâm thần tùy tiện đoán xem vương tỷ sắc mặt vẫn như c ũ không dễ nhìn tự nhận là tiểu lý chỉ không dám đã nhưng ai sẽ biết chuyện trong nhà hơn nữa còn tại phía sau khua môi múa mét đâu vương tỷ lại bắt đầu hồ tư l o ạ n vương tỷ ngươi làm sao còn không tan tâm a tiểu lý vào trạm xăng dầu đổi xong đồng phục ra thời điểm vương tỷ tại nơi đó ngươi không có nhìn công tác đơn sao t a hôm nay cùng tiểu mộng đuổi nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên b ê phạ lủ tâm lưới nhân ra tiểu mộng hôm nay vãn bên trên lại chuyện t h ậ n yếu vương tỷ cười nói kỳ thật nàng ngược lại nhìn ra tiểu lý thích tiểu mộng c h ỉ không dám ra đã để vương tỷ rất là cảm thán thật ngươi trẻ tuổi a thật nhiều căn bản không giống nàng lúc kia trên cơ bản liền không tồn tại bộ dáng sự tình trên cơ bản đều căn bản không tồn tại cái gì yêu đương nhìn một cái thích hợp trực tiếp kết hôn không có bao nhiêu ái tình chỉ vì có một cái nhà đã đều không quan trọng căn bản không có hiện tại người tuổi trẻ theo đuổi cái gì ái tình quả thực liền cùng nói bậy đồng dạng dù sao bộ dáng sự tình cũng không thể phát sinh trong lòng cũng thật cảm giác một tia lạnh b vớt cảm giác cái mà trên thế giới chính là như vậy bao nhiêu người bởi vì như thế mà cảm giác một trận tuyệt vọng ít nhất thật có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng tâm h o ả n g quan trọng sự tình a tiểu nộng tiểu lý liền đến h ứ n thú lập tức có hỏi tiểu t h a tất h nhiên thích lời nói là không đi tỏ tình đâu chương 690, suy nghĩ loạn chương 690, suy nghĩ loạn tỏ tình cái gì ta cũng không biết nhân gia có thích ta hay không tiểu lý rất là ngượng ngùng hắn cũng không không nhưng lời nói thật bình thường hồ cũng một công tác đã thời điểm trên cơ bản không có liên hệ trong trường học càng như vậy ít liên hệ cũng thật bởi vì người như vậy cho nên tiểu lý căn bản không biết nên đi cùng tiểu mộng nói đồ vật thời điểm ra nhân gia muốn có bạn trai hoặc là nhân gia căn bản không thích chính mình vậy nhưng thật lúng túng nói nhà ngươi hải tử ngươi cũng không nếu như ngươi không nói gì ai sẽ biết nói ngươi thích chỉ có đột phá tầng giấy cửa sổ mới có thể làm biết sao vương t ỷ cười nói vương t ỷ ta cảm giác hình như hôm nay đặc biệt cao h ứ n g a tiểu lý theo bản năng hỏi ta đương nhiên cao hứng nhà ta mua nhà vương t ỷ cười nói trên mặt đều hỉ khí dương dương cái mua nhà tiểu lý chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa một c ô mánh liệt ngạt thở cảm giác từ xoang mũi chuyển tiểu lý tiểu lý tiểu lý chỉ cảm thấy tại bên t a i có một thanh âm đang không ngừng hô hoán chính mình ai tiểu lý nhức đầu kết quả lại phát hiện chính mình tại trạm xăng dầu bên trong mà còn mấu chốt nhất là vào giờ phút này chính mình vậy mà là trở về ngày hôm qua đứng tại trước mặt người chính vương tỷ vương tỷ tiểu lý nhìn xem vương tỷ trên mặt tràn đầy kinh ngạc ngươi hải tử cũng thật thật tốt nói được nửa câu ngủ vương tỷ phàn nàn nói cái gì tiểu lý theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ một mảnh nồng đậm cánh đêm quên đi hôm nay vãn bên trên là thứ sáu ngươi đi làm ta đang tán gẫu kết quả ngươi ngủ rồi ta hàn huyên cái gì không đang trò chuyện ta ly hôn sự tình sao vương tỷ nhìn xem tiểu lý mở miệng nói ly hôn vương tỷ ta đừng sao lo lắng tỷ sẽ không để người phụ trách vương tỷ nhìn xem tiểu lý tiếp tục đến không không không là sẽ bộ dáng ngọn nguồn là cái nào chân thực ngọn nguồn là cái nào mộng tiểu lý sụp đ ầ u ngồi sồn người xuống ông đầu chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa tất cả ngọn nguồn chính mình là lâm vào một cái đáng sợ vòng lần còn vẫn là làm sao sẽ là chính mình là vẫn luôn đi ra không được thật kỳ quái không có nói quản lý tình cảm a nếu như một cái quái vòng lời nói là lại biến thành bây giờ bộ dáng không có khả năng trong đó nhất định là có lớn vấn đề nhất định là chính mình không có sự tình cái thế giới ngọn nguồn tiểu lý ngươi bồi bồi vương tỷ tại p h ó n g túng một cái đường vương tỷ đi bên trên lại đi hơn một giờ tiểu lý ngồi trên ghế lắc đầu phía sau trong kho hàng vương tỷ ngủ một hắn đi ra khỏi phòng nhìn lên trên trời ánh trăng ngươi toàn bộ con rối đọc lâm vào mê man hắn bắt đầu không ngừng chỉnh lý suy nghĩ tất cả ngọn nguồn chuyện quan trọng bên trong tuyệt đối có vấn đề lớn xin chương sáu n g ư ờ i chết sống lại chương sáu n g ư ờ i chết sống lại hiện tại ngọn nguồn là một cái thiết lập sao tình huống đây là cảm giác sẽ như vậy chân thực nhưng nếu như ngươi nếu thật chân thực lời nói cũng không như vậy hoàn toàn bởi vì có khả năng cảm giác chính là trên thân xác thực pháp thân sự tình bằng không không thể lại liên tục làm giấc ố mộng hoặc là giấc mộng là thực tế quá tại quỷ dị hiện tại ngọn nguồn là tình huống t i ể u tứ ba ngọn nguồn là ở trong mơ tại thế giới hiện thực bên trong ngươi tiểu lý không khỏi bắt đầu trầm tư tiểu lý ngươi ở đây vương t h đi lại từ phía sau lưng ôm lấy tiểu lý mở miệng hỏi vương t h ngươi nói hiện tại ngọn nguồn ảo giác vẫn là một cảnh hay là tiểu lý theo bản năng mở miệng nói người tại khả năng sẽ là cái gì nguyễn cảnh đây là quá nhiều vương tỷ nói hiển nhiên hoàn toàn không có lập tức tiểu lý ý tứ nhưng tiểu lý cũng không có nhiều sáu hiện tại sự tình đã là căn bản nói không rõ ràng ngọn nguồn là tình huống hắn chính mình hiện tại cũng không rõ ràng tóm lại hiện tại thậm chí cũng không biết ngọn nguồn là tình huống nhưng nhanh a tiểu lý cảm giác từng đợt tiếng hô hoán giống có một bàn tay lớn đem cho trực tiếp kéo thật chặt đăng lại trong tay trực tiếp đem người lôi đi ra kim n ạ c h phóng viên tiểu lý chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt nhìn xuất hiện trước mặt tiểu mẫu vương tỷ phụ mẫu có phòng ngủ huynh đệ đều ở trước mặt đều tại quan tâm nhìn xem hắn mấu chốt nhất là nghe bác sĩ cùng y tá tiếng g ạ o có tỉnh tỉnh âm thanh tiểu lý nhanh biết ngọn nguồn là phát thân sự tình sự tình chính là ngày nào ban bên trên tiểu lý tại đạp xe đi làm trên đường phát sinh thai nạn xe cộ tại nông thôn trên đường nhỏ chỗ đều vũng bùn tiểu lý chính là sao tại vũng bùn bên trên chạy kết quả là xe ngay sau đó bị trộm đụng một khối thạch đ g a nhìn sướng trên nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới chờ bị phát hiện thời điểm đưa vào bệnh viện cấp cứu bác sĩ nói cho tiểu lý người nhà hắn đây là thành người chết sống lại biện pháp duy nhất đem thông gọi tiếng đến tỉnh lại tiểu lý trên thực tế cũng như vậy tiểu lý bị tỉnh lại đến mức làm ngộng không phải cũng chính hắn trong đầu v g ễ n mà cũng bị khốn ở chỗ đó tiểu lý mới phản ứng vì chính mình ngày đó vãn bên trên cảm giác là lạ vốn là như vậy bộ dáng tiểu lý ra viện đồng thời còn đối tiểu ngộng mở rộng nhiệt liệt theo đuổi cuối cùng được như nguyện lấy tiểu ngộng làm thê không c ố sự nói xong d i ê m tinh nhìn xem lâm d ạ im lặng hỏi cái giải quyết ngoài ý muốn nhưng không hề giống là một cái chính bốn m ư thường chuyện ma đương nhiên không có lâm dạ tiếp tục đến chỉ trước mắt tiểu lý trung niên mỗi ngày đi làm tan tầm nhưng trong nhà có lao bà hải tử chờ lấy hắn thời gian cũng là thoải mái nhưng bộ dáng thoải mái thời gian một cái nói hắn tại một ngày nào đó lần thứ hai gặp vương tỷ lúc này vương tỷ đã không tại trạm xăng dầu nhân viên mà là cũng tương tự rời đi chương 692, kỳ quái chương 692, kỳ quái làm hai người trên đường đụng thời điểm cũng đều vô cùng cảm khái năm đó kinh lịch hiện tại vương tỷ đã không tại một cái trạm xăng dầu đối với nhân viên lắc mình biến hóa vậy mà là trở thành một vị nữ sĩ nghiệp gia cũng cùng lão công ly hôn dù sao tại ly hôn về sau hắn mới có chân chính động lực bắt đầu l à m nghiệp hiện tại cũng tiểu lý hộ khách một trong hai người gặp mặt trò chuyện vô cùng vui vẻ dù sao đều bạn cũ vậy khẳng định tương đối vui vẻ vui vẻ sau khi ba mươi đâu cũng bắt đầu trò chuyện công tác hai người vô cùng ăn ý nhẹ n h ó m liền lưu ký kết hợp tác hạng mục nhưng tại hợp tác về sau đây hai người vẫn là đi đến quán bar vừa u ố n m ư ơ chén tại về sau không có sau chờ tiểu lý lúc tỉnh vương tỷ Tỉ nằm tại bên cạnh tiểu lý tỉnh, vương tỷ tỉ nhìn xem tiểu lý cởi cựa lớn năm đó tỉ biết người đối tỉ có phát. vương tỉ cười nói, cả người nhìn càng thêm quyến rũ. nhớ, vương tỉ nhìn xem tiểu lý lâm vào sâu sắc hồi ức bên trong. lời nói, hiện tại cùng tiểu mộng kết hôn sao. tỉ, ngươi nhất định muốn lớn tiếng thổ lộ mới có cơ hội. vương tỉ cười nói, nhưng cũng có bởi vì vương tỉ câu nói, tiểu lý sửng sốt. đống nhiên nhìn về phía vương tỉ, trong mắt lộ ra một k i a cái gì. làm sao đột nhiên một mực nhìn lấy ta. vương tỉ sờ lên mặt, nhưng trên mặt lại cái gì cũng không có. không có việc gì. tiểu lý lắc đầu vương tỷ ta chỉ cảm thấy ta bộ dáng có chút đối không tiểu n g tiểu lý cười lắc đầu ha ha các ngươi chút nam nhân à, đều ngoài miệng nói một chút nếu thật quyết định đối không sẽ không lên tỷ giường vương tỷ trực tiếp đâm xuyên tiểu lý mặt a ta cũng sao cảm giác tiểu lý hoàn hồn tiếp tục cùng vương tỷ hữu hảo trao đổi một mực về nhà sau đó tiểu lý cả người tinh thần ở vào h o à n g hốt trạng thái bên trong nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới lão công tiểu n ộ n hút lấy tạp dày đi nhìn xem trượng phu cười hỏi tiểu n ộ n ngươi là ta lão bà sao tiểu lý nhìn trước mắt tiểu mộng mở miệng hỏi đương nhiên không thể l ã o bà vậy ta người nào l ã o bà tiểu mộng một mặt im lặng hôm nay làm sao cảm giác tinh thần hoảng hốt đồng dạng sao tiểu lý nhẹ nhàng cười cười không có tại nhiều ngay sau đó hắn tiểu nhi tử liền chạy ông tiểu lý chân liền bắt đầu không ngừng đều lay động muốn ba ba buổi tiếp nhưng nhỏ năm trăm mười bảy lý lại có thể cảm giác có như vậy một nháy mắt không chân thực thời điểm hắn cảm thấy chính mình hạnh phúc nhưng vào giờ phút này trước mắt những chút hạnh phúc đều chân thực sao nếu như nhà như vậy hài tử ngọn nguồn chuyện quan trọng đâu tại trong thế giới sẽ sinh ra chính mình chỗ hiện ra đồ vật sao tiểu lý tử không biết nên hình dung đau đầu trực giác nói cho trước mắt hoàn cảnh có vấn đề nhưng lại hình như không có bất cứ vấn đề gì đồng dạng ngọn nguồn chuyện quan trọng trên một điểm tiểu lý cũng không biết chương sáu trăm chín mươi ba chỉ vừa một chút chương sáu trăm chín mươi ba chỉ vừa một chút hiện tại ngọn nguồn là tình huống a thời khắc này diêm tinh tinh cũng triệt để bối rối m ạ n h ngọn nguồn là tình huống đây là dù sao nàng căn bản không có minh bạch thật khiến người ta cảm thấy vô cùng nghĩ hoặc thật vô cùng để người khó chịu có thể lâm dạ người đánh một chút bí hiểm chính là không đánh ra có thể để diêm tinh tinh cực kỳ khó khăn ta đ ề u theo không muốn sao gấp g á p không cái cố sự kết quả đâu kỳ thật đơn giản kỳ thật trên tổng thể đến thu kỳ thật cũng tiểu lý đã gần chết trạng thái ngày nào là tại ô tô thời điểm nàng đã đã ngã không lâm vào hôn mê mà hắn muốn đi con đường kia cũng chính mình không ngừng lặp lại đồ vật không hắn thân nhân tại nhận đi ba trên thực tế cũng nói con đường kia vô cùng không tốt lâm dạ trực tiếp liền công bố kết cục sự tình là đơn giản một chuyện trên bản chất kỳ thật cũng không có tốt chỉ không phải cũng dùng hù dọa một chút con mắt tể đinh ai biết diêm tinh tinh sao không có kiên nhẫn tuất giường a lâm dạ để diêm tinh tinh giường kết quả diêm tinh tinh một cái đi nhìn một đống lớn lễ vật b à y ở phía dưới thật để diêm tinh tinh triệt để mộng bức mà đến ngày hôm qua vãn bên trên lâm d ạ hỏi vốn là chút âu đô thị nói b ù a mà là thật lâm dạng ư ờ i vậy mà là thật vì chuẩn bị sao nhiều lễ vật một máy mắt mắt cảm giác đến một cỗ tương đối cảm giác thỏa mãn loại kia cảm giác thật vô cùng thoải mái một loại cảm giác thật để nàng triệt để chấm bê không ngươi muốn sao suối nó cười hồ lục soát a là ta m u ố n ta chỉ không có ngươi vậy mà nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên b ê phạ lủ t ầ m lưới không có hào dây mau đi xem một chút bên trong không có ngươi thích đồ vật lâm dạ cười đẩy một cái diêm tinh tinh giảm phân n ử a nói Tốt. diêm tinh tinh kích động trực tiếp chạy xuống l i ề n bắt đầu lật nhìn lại thật đều rất nhiều đồ tốt người a toàn bộ đều trên thế giới này chưa bị xa xỉ đồ vật thật để diêm tinh tinh hoa mắt mấu chốt nhất là lâm dạ người nhãn quang thật sự k h ô n tệ cầm đều đẹp mắt nhất lễ vật thật để người nhìn đều mười phân t í c h chiến để thích vài thứ có thể để bọn họ cảm giác trước nay chưa từng có hưng ơ phấn a thật quá tốt rồi diêm tinh tinh quay đầu nhìn về phía lâm dạ cười nói dựng biết chính là anh đến không phải vậy hoa không biết người nào ta rất keo kiệt lâm dạ cũng tốt tốt rất im lặng nghĩ đến lúc ban ngày diêm tinh tinh nói chính mình keo kiệt lâm dạ cũng thật bất đắc dĩ không ra cái vương h i ể u đã không có cái này ngốc n ũ vậy mà là thật coi là thật có thể để hắn cảm giác đặc biệt là khó không tốt người vẫn là chùi bóng dễ dụ nhẹ nhõm trực tiếp tốt trên thế giới này chính là sao đơn giản chương 694, t song con b ê chương 694, t song con b ê chẳng lẽ không sao thật tức chết ta rồi phía trước lời nói thật phía trước diêm tinh tinh thật cảm giác lâm dạng người không bình thường biến thái không biết là một mực chính là thích thước hiếp chính mình thật khiến người vô cùng tức giận g i a hỏa có thể bộ dáng đâu chính mình có thể một cái chất phát tiểu cô n ư ơ n g a nhắc tới cái diêm tinh tinh cũng cảm giác chính mình rất tốt cười chính mình làm sao nói thế nào đều một cái hơn năm trăm tuổi tồn tại sẽ bộ dáng kỳ thật đồng thời không có nghĩa là lớn tuổi kỳ thật tính tình có thể thành t h ủ kỳ thật tâm trí một trăm sáu mươi cái này đại đa số đều tại lịch luyện bên trong không ngừng trưởng thành có ít người nhìn xem tuổi già sức yếu nhưng tâm trí lại cùng hài t ử đồng d ạ n g nhưng có ít người lại không giống có ít người mặc dù có thể cầm tuổi trẻ chính là thuộc về vô cùng thành thục loại hình sẽ lại không ngây thơ như vậy cái bình thường của việc diêm tinh tinh mặc dù ta nói đã có hơn năm trăm nước nhưng phần lớn thời gian kỳ thật bị trở thành một đứa bé đối đãi trên cơ bản không có bị xem như quá một cái người bình thường đối đãi trên cơ bản đều như thế có thể diêm tinh, tinh sẽ không có lớn lên cơ hội cho nên trên cơ bản vẫn là một cái mười tám tuổi thiếu nữ tính tình đương nhiên không quản tại địa phủ ngốc s a o nhiều năm kỳ thật diêm tinh tinh bản thân cũng một cái người rất thông minh mưa rầm thấm đất kỳ thật bản thân chính mình cũng một cái có tâm kế người chỉ không cái này rất không ổn định lúc bình thường vẫn là thiếu nữ tâm tính chiếm cứ toàn bộ đều tính tình mà thôi dù sao là một cái hận không thành thục tiểu thí hai đã diêm tinh tinh dù cho không muốn thừa nhận nhưng trong lòng rõ ràng tức chết ngươi vốn l à quỷ, làm sao ngạch khả năng sẽ bị tức chết lâm giặc cười cờ mờ ờ ra hỏa thực sự là không che đại miệm không phải cũng thật bởi vì bộ dáng mới sẽ để diêm tinh tinh nhìn càng thêm chất phát một điểm nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới bộ dáng hải tử kỳ thật hiếm thấy ít nhất tại lâm dại trong mắt thật hiếm thấy không đứa bé sợ quỷ ha ha đi m u ố n diêm vương tại một lần ta không sợ quỷ chỉ khinh thường cùng tính toán diêm tinh tinh lại cười lạnh một tiếng trong nội tâm cũng rất là bất đắc dĩ chính mình xem như là triệt để chén triệt để bị tóm lấy một điểm đã là triệt để không cách nào cá ướp mới xoay người được a tùy tiện ngươi thích có sợ hay không ta phải nói cho tại bên cạnh có một cái quỷ lâm dạ chậm từ tốn nói nháy mắt sau đó d i ê m tinh tinh cả người tại ngốc trệ bên trong quay đầu ngay sau đó tại chỗ một bản cao bà thước căn bản không có chút do dự nào trực tiếp liền này g cái kia thật đặc biệt hoảng sợ hoặc là hắn thật bị dọa làm gì ha r i ê m tinh tinh quay đầu tại nhìn cái kia khuôn mặt thời điểm cả người đều n g ậ bước vậy mà là m ạ n h bà mà lại là không biết thời điểm liền xuất hiện tại chính mình đưa tay nhất là giờ phút này đang cười híp cả mắt nhìn xem m ạ n h bà nhưng có hai bộ mặt mũi chương sáu t r á i l ự c loạn thần chương sáu q u á i lực loạn thần một bộ là tại địa phủ bên trong nhìn giống một cái tuổi già sức yếu lao t h á i bà mặt khác một mức mặt mũi đây là một thiếu nữ tư thái dù sao thần cho nên mạnh bà dài đến tương đối có thể giờ phút này xuất hiện tại diêm tinh tinh trước mặt chính là mạnh bà tuổi già sức yếu mặt lỗ ta làm gì người chơi chắn a không sai biệt lắm cần phải trở về mạnh bà nhìn xem diêm tinh tinh trực tiếp nói ta không muốn diêm tinh tinh cũng chưa tới trực tiếp cự tuyệt tuyệt. bản thân liền sáu không thích địa phủ bên trong cái hoàn cảnh kia nhất là hiện tại càng thêm không cần thật vất vả ra ngoài chơi một chuyến kết quả đây hiện tại muốn bị mang về một người đều sẽ không vui huống chi diêm tinh tinh bộ dáng ham chơi n ữ ớ c ủ tinh tinh hiện tại cũng không nhỏ phải nghe lời phụ vương đem vị trí mạnh bà lại tận tình bắt đầu khuyên giải nói toàn bộ hành trình đối với lâm dạ tồn tại không có cảm giác nào hình như nhìn không lâm dạ đồng dạng trên thực tế cũng như vậy nàng bản thân cùng lâm dạ nhận biết cho nên căn bản không cần quan tâm như vậy nhiều kỳ thật bản thân một lần hắn sẽ không sao gấp g ắ p ra vấn đề ở chỗ diêm vương bên kia một cái tại thổi đương nhiên không tại thúc giục diêm tinh tinh trở về đang thúc giục diêm tinh, tinh cùng lâm dạ xác định quan hệ trên thực tế ngày hôm qua vãn bên trên sự tỉnh diêm vương đại khái đã là biết nhưng muốn ăn nữ nhi nhưng lại không cho người ta bất kỳ dân phòng khẳng định chuyện không thể nào cho nên mạnh bà cũng tại cái thời điểm xuất hiện không muốn cùng ta phụ vương nàng thật không có chút nào đau ta muốn đau lời nói khả năng sẽ đem địa phủ cái cục diện rối rắm ném cho ta nói cái diêm tinh tình câu sinh khí nàng thật không làm kế thừa diêm vương vị trí có thể chính mình là không có biện pháp nào lúc trước chính mình phụ hoàng đột nhiên liền biến mất đồng thời nói là đem vị trí chuyển mấu chốt nhất là chuyện từ đầu đôi chỉ có một người bị mơ mơ màng màng lại biết rõ thời điểm là ngồi lên diêm vương bảo tỏa thời điểm nhìn sướng t i ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới diêm tinh tinh căn bản voi không loại một loại cảm giác cầu hoa tươi không chính mình một cái diêm vương nhưng lại không biết chính mình đã trở thành diêm vương hoàn toàn chính là bị người thêm đồng dạng mặc dù bản thân cũng không cần làm việc gần như tất cả mọi chuyện bốn đại phán quan đám người đều sẽ thể chất liền triệt để kết cục nhưng lời nói thật loại bị nhà ở nơi nào đảo quốc can quân sự thật đều sẽ ân không dễ chịu mấu chốt nhất là mình không thể lợi hại cũng vì lúc trước hạ thi hàm nói có thể mang chính mình rời đi thời điểm diêm tinh tinh sẽ sao biết bao tấu h cùng liền xem như biết đối phương có thể có đối mặt nhưng hắn sẽ dùng biết bao có cầu đi theo ngẫu nhiên tổ chuyện này là minh bạch ở nơi nào trên thực tế chính là như vậy nếu như tại lựa chọn một lần diêm tinh tinh sẽ lựa chọn đi theo hạ thi hằng đi cho nên hiện tại mạnh bà để nàng trở về gần như chính là không thể sự tình đây chính là để nàng trở về ngồi tù đã khẳng định chuyện không thể nào cái kia cho ta một cái sẽ không đi lý do mạnh bà nhìn xem cũng cái kia vẹn vẹn cũng rất nhức đầu bộ giám bảy chương sáu trăm tám mươi sáu ngài cảm thấy chịu có thể sao t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi sáu ngài cảm thấy chịu có thể sao bởi vì ta không phải trở thành diêm vương diêm tinh tinh cũng tương đối trực tiếp mà còn bản thân chính là chính mình tâm nguyện cho nên không thể đều không quan trọng sự tình đương nhiên nàng cũng rõ ràng chính mình cái pháp quả thực nói nhảm nhưng bây giờ tất nhiên mạnh bà hỏi nàng vẫn là rất trực tiếp ra biết cái trách nhiệm mạnh bà cũng cảm giác rất im lặng hai năm ba cái nhỏ cô nãi nãi thật để người đau đầu đây là người nói không cần là không cần sao mặc dù địa phủ cũng không như vậy của hủ nhưng kỳ thật từ diêm tinh, tinh sinh ra bắt đầu liền đã chủ động muốn trở thành diêm vương trên một điểm từ danh tự bên trên có thể nhìn ra ali dù sao họ diêm nha đương nhiên cũng không nói không thể có người thay thế thay diêm tinh tinh chủ yếu kỳ thật cũng thật liền xem như có người thay thế nhưng lời nói thật sao cuối cùng cái địa vị đều sẽ đến con mắt vào t h ủ thương dù sao hiện tại diêm vương có thể sống bây giờ gấp thượng vị không muốn trích g ạ c h diêm vương có thể không tốt như vậy lời nói cái kia trên cơ bản nếu như ngươi t r e o chọc diêm vương liền cùng song đợi là đồng đạo diêm vương tuyệt đối không tốt như vậy cùng lời nói trên cơ bản đều sẽ để tử tướng làm hăng hái tới gần lúc diêm vương ngươi nếu không có gia truyền cái kia không có khả năng trên cơ bản liền cùng hoàng vị phải thừa kế đồng d ạ n g liền xem như có người thành công từ diêm tinh tinh thụ thương được diêm vương địa vị nhưng phía sau diêm vương cái kia khẳng định sẽ không dễ dàng thả ra hỏa nếu biết rõ diêm vương cái địa vị vậy nhưng hậu thổ không định cái kia trên cơ bản không có khả năng sửa đổi trên một điểm cũng bình thường sự tình dù sao thần vị đều định ra ngươi muốn tại muốn trở thành một b ạ t hai thần lời nói cái kia chuyện không thể nào trừ phi pháp thân cái gì chuyện trọng đại cho nên đương nhiên cái kia dựa vào bên trên chuyện không thể nào nhìn sướng đến nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới một chút cũng vô cùng bình thường sự t ì n h cũng không có tốt dù sao lâm dạ bản thân cũng đối với bộ dáng sự t ì n h cũng triệt để không có bao nhiêu hứng thú dù sao đều bộ dáng có khả năng kém đi đâu đâu có thể nếu không để ta m u ố n ngươi không thể để cha ta về s a o ngài cảm giác có thể sao m ạ n h ba kỳ thật cũng cảm giác trước mắt cái tiểu nha đầu thật đáng thương nhưng cũng không có biện pháp ai bảo sinh ở cái gia đình đây đây chính là phải thừa nhận bộ dáng áp lực đây là không có lựa chọn sự tỉnh dù cho hắn không muốn cũng không có bất kỳ biện pháp nào sự tỉnh đây chính là hiện thực phân bón lót cũng không đơn giản như vậy địa phương bên trong phía trước q u thực tế quá nhiều căn bản không sự tình đơn giản như vậy mà còn diêm vương vị tồn tại hiển nhiên thổ vị đã là chuẩn bị rất năm mươi mốt lâu dài không phải vậy hoa cũng không có khả năng lâm thời quyết định không chỉ muốn biết rõ một cái vâng đạt địa phủ dễ dàng liền ngừng nhìn ra được liền xem như diêm tinh tinh không muốn thậm chí diêm vương đều không làm việc nhưng toàn bộ địa phủ tại đâu vào đấy tiếp tục tiến hành tiếp có thể nhìn ra ali diêm vương chuẩn bị kỹ càng lâu dài chương sáu trăm tám mươi bảy ngươi làm gì chương sáu trăm tám mươi bảy ngươi làm gì cho nên tất cả mới có thể sao tiến hành đâu vào đấy cũng vì diêm tinh tinh bất luận trốn chỗ nào trên cơ bản đều nhẹ nhõm đều bị phát hiện một chút không phải đều một cái cục mà thôi nhưng trên thực tế diêm tinh tinh bản thân kỳ thật cũng biết nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp có lúc bộ dáng quy tắc ngầm tồn tại không truyền bên trong long ngạo thiên trên cơ bản chính là đường vừa có thể nếu như không có tác giả tại hỗ trợ trên cơ bản đồng dạng dưới tay tác giả căn hai một bản làm không cái chính là hiện thực trên thế giới này có lúc bộ dáng cũng không có voi bên trong nhẹ nhàng như vậy sự tỉnh trên cơ bản đều khá khó khăn sự tỉnh căn bản không được chọn nhất là địa phủ cái địa phương một người kia tình cảm xã hội á trên cơ bản chính là nếu như không có ân tình quá khứ lời nói trên cơ bản chính là đường đùa dù sao muốn trở thành một cái diêm vương dưới tay nhiều người như vậy ngươi tuyệt tốt như vậy k h ô n g chế sao không chỉ không dễ k h ô n g chế thậm chí có thể trên thế giới này tuyệt đại đa số bộ dạng đồ vật căn bản không ngươi có thể tuyệt chọn trên cơ bản đều bị người triệt để treo lên á n h có lúc thiên tài thật cũng trong lúc nhất thời trên cơ bản chính thật lợi hại những cái kia có hậu trường bọn họ có hậu trường cho dù hiện tại không bằng ngươi nhưng nhanh có thể mượn hậu trường triệt để siêu việt ngược lại nếu như chỉ một thiên tài ra mặt quá nhanh lời nói sẽ trực tiếp bị người tiêu diệt cái chính là sự thật cái thế giới không thiếu hụt nhất thiên tài nhưng thiếu thốn nhất chính là bối cảnh trên một điểm tại vô số địa phương đều có thể thể hiện ra cho nên tốt nhất chính là không muốn làm trái cái nguyên tắc nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới bằng không mà nói cái thế giới không quản người nào đều không thể chạy trốn cái định luật cho nên biểu thị lâm dạ bộ dáng người trên cơ bản cái kia đi đâu bên trong đều có người t ô n k í n h đây chính là t r a n lệch lại nhìn xem người trên cơ bản đều dựa vào đại lượng không người lời nói căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng lâm dạng không đồng dạng tùy tiện đều có thể đại l ư ợ n g một người cái một chuyện vô cùng khó khăn dù cho hiện tại đã là không có nhưng đi lý a vẫn không khỏi cảm giác cái chủng loại kia tuyệt vọng chẳng lẽ ta không thể thoát khỏi sao đây là trách nhiệm mạnh ba nằm c ầ u khí kỳ thật cũng tương đối không biết nên nói thế nào mới tốt nữa đương nhiên nếu như ngươi có lý do chính đáng lời nói hai trăm hai mươi ba để thả mấy ngày giá cả cũng không, không thể mạnh ba thẳng vào chủ đề căn bản không cho cái nha đầu loạn đi xuống trực tiếp a tỉnh nói nhiều như vậy thời điểm nhưng trực tiếp khổ cực lý do chính đáng không sai ví dụ như thân thể không phải mái loại hình mạnh bà cũng năng lượng chính mình cái này nhắc nhở muốn ở ngoài sáng lộ ra một chút sao bộ dáng sao vậy ta mang thai tính con sao diêm tinh tinh trực tiếp mở miệng chịu Phúc! lâm dạ vừa v ặ n cầm một bình nước trái cây trực tiếp phun ra ra làm gì diêm tinh tinh quay đầu trận mắt mà là chương 688, t a nhớ tới cao hứng sự tỉnh chương 688, t ta nhớ tới cao hứng sự tỉnh ta, ta cao hứng sự tỉnh lâm dạ cũng thật không biết tốt cái gì cao hứng sự tỉnh ngươi sẽ không tại cười nạo h ta đi diêm tinh tinh chừng hai mắt nhìn xem lâm dạ nói chỗ nào cái kia có buồn cười sự tình ta lão bà mang thai lâm dạ c h ữ chặt đàng hoàng nói nghe vậy diêm tinh tinh nháy mắt trên mặt liền lộ ra kinh n g ạ c biểu lộ lập tức liền bắt đầu biến đ ỏ n h u ậ n ngươi đâu ma quỷ diêm tinh tinh thẹn thùng nhìn hướng lâm d ạ n lâm d ạ n cũng thật bất đắc dĩ n g ư ơ i nguyên bản một cái tiết mục ngắn không có a a vậy mà là thật đ ừ n g diêm tinh, tinh cho hiểu lầm không thật sự là đủ hình tượng mạch bà ngươi cũng nghe đến ta mang thai cho nên ta muốn xin phép nghỉ diêm tinh tinh nhìn xem mạnh bà nói thẳng mạnh bà là nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi mỹ mắt gạt gạt trong nội tâm chính là hiện tại tuổi trẻ thật mở ra a thật cái gì cũng dám ra a muốn tới bọn họ cái kia năm quá tốt a bọn họ niên đại đó thần tiên khả năng sẽ yêu đ ư ơ n g không có mau bệnh sao cái mạnh bà đương nhiên không tin diêm tinh tinh lời nói không nói nhảm sao bọn họ vẫn luôn đang ngó chừng đ ầ u ngày hôm qua v ã n bên trên mới vừa vặn cùng phòng sao hôm nay liền mang thai tưởng rằng cưới tên lửa sao cho dù thần tiên đều không cách nào khống chế chính mình có thể hay không mang thai a lời nói thật xác thực có chút nói nhảm nhưng trong lòng nhưng cũng đang không ngừng lo lắng lấy kỳ thật câu nói cũng không có ma bệnh trên cơ bản liền đã triệt để xác định diêm tinh tinh địa vị lâm dạ đ ề u đây là l ã o bà cái này có tốt đâu nếu như bộ dáng kỳ thật có vẻ như thật không có tốt bộ dáng thực tế quá tuyệt nhiệm vụ cũng triệt để hoàn thành có vẻ như cũng diệt cùng ngẫu nhiên cái gì tốt mặc dù cái lý do có chút nói nhảm nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới không nói kỳ thật rất làm cho người ta không nói được lời nào thời khắc này diêm vương đoán chừng thật muốn chọc giận nổ phải biết nữ nhi bị bàn đứng kỳ thật diêm vương khẳng định là biết rõ nhưng lời nói thật theo bên người sau nhiều năm nữ nhi đột nhiên trở thành người khác người diêm vương trong lòng sẽ không cảm giác đáng chắc khẳng định không có khả năng khẳng định là sẽ cảm giác cùng khó chịu phía trước mạnh bà gặp g i ả diêm vương ngay tại nổi giận đâu kết quả hiện tại muốn đem cái thông tin mang về đoán chừng sẽ xảy ra chuyện a mạnh bà cũng rất đau đầu đối với một cái phụ thân đến nói nữ nhi bị người ủi hơn nữa còn mang thai cái nói thế nào đều một loại đả kích trí mạng không thế nào nói đều nhìn lớn lên cái địa phủ nhìn không được cắt mình làm sao thì không thể ta nhớ kỹ sớm địa phủ bên trong có thể dùng cái lý do đến xin nghỉ phép diêm tinh tinh nhìn xem mạnh bà nói mạnh bà bày tỏ tốt a cái thời điểm thật bởi vì địa phủ hoàn toàn căn cứ thế giới nhân loại đến chế định thông l u ậ t pháp cho nên trên cơ bản giống nhau lực chương sáu trăm tám mươi chín gặp ủy chương sáu trăm tám mươi chín gặp ủy cái có thể có thể nhưng cái lý do đối với diêm vương đã kích vị diện hơi lớn mạnh bà cũng đành chịu a cái này hai cha con thật để người rất đau đầu a nếu như có thể mà nói nàng thật không làm làm bộ d á n g khổ sai sự tình nhưng cũng tiếc chính là mình là diêm vương thù hạng thực tế không tránh được đ ã kích lớn hắn lúc trước bán ta thời điểm cũng không biết đau lòng ta hiện tại bắt đầu đau lòng diêm tinh tinh là ngốc sao đương nhiên không gì hắn có thể lại không biết lao cha ý tứ lúc trước hạ thi hàm có thể trước mặt nếu không có chính mình hai trăm lao cha đồng ý đây là căn bản chuyện không có khả năng cho rằng diêm vương là cái gì vậy nhưng toàn bộ địa phủ quyền lợi đ ỉ n h phong nhất mấy người một trong bộ dáng người thực lực nói là không cường cũng không thể hạ thi hàm mặc dù tại nhân giới còn tính là rất mạnh nhưng địa phủ liền hoàn toàn khác nhau căn bản chuyện không có khả năng đặc biệt đi tới chính mình bên trong mà lại là muốn nói mang theo chính mình rời đi cái có thể sự tình sao đây là căn bản chuyện không có khả năng càng đừng không có bị chính mình t r a gạ thân phát hiện m u ồ n c ư ờ i nhất tại bị mang đi về sau vậy mà là không có người phát hiện cũng quá không hợp lý mặc dù toàn bộ địa phủ bên trong đều tại hạ thi hàm a chính mình mang đi đúng hạn chân chính đến công kích hạ thi hàm nghĩ cách cứu viện bị diêm vương lại l ắ c đắc không có mấy đường đường vâng đặt một cái địa phủ vậy mà là liền quỷ vương đều không có tới một cái thực tế đủ không hợp thói thường đi từ theo cái thời điểm bắt đầu diêm tinh tinh liền biết đại khái chính mình phụ vương ý tứ không làm hơi thở cho người khác nhìn xong đương nhiên cái này có thể buồn diễn kịch đối tượng không chính mình mà là lâm dạng nhìn ra được từ thái địa phủ bắt đầu kỳ thật liền bị cầm bài rõ ràng nhìn sướng d ê n h ỏ bên trên b ê phạ lủ tâm lưới nhất cử nhất động trên cơ bản đều tại mọi người cương thi phòng vệ bên trong mà còn lâm dạng có lẽ cũng biết có thể ngủ a hai người chính là hoàn toàn bị phụ mẫu cưỡng ép an bài tại một vừa bắt đầu diêm tinh tinh là có chút kháng cự dù sao hắn cũng làm tìm một cái thích đồng thời cũng thích nam nhân nhưng bây giờ tìm lại một cái căn bản sau không biết từ nơi nào xuất hiện một cái nam nhân mấu chốt nhất là không biết chính mình phụ vương ngọn nguồn là dây bản thảo làm mặc dù chính mình phụ hoàng khẳng định là nhất định hại chính mình nhưng diêm tinh tinh trong lòng bao nhiêu cũng có chút không thoải mái vốn đánh móc ra minh giới về sau mở ra chạy nhưng mà ai biết hơn nửa đêm vậy mà là gặp quỷ diêm tinh tinh từ nhỏ sợ nhất chính là quỷ trên một điểm nàng kỳ thật nguyện ý thừa nhận đương nhiên tại một ít người trước mặt vì bảo vệ trước mặt vẫn là nguyện ý giáng chống đỡ mặt mũi không muốn thừa nhận lại bộ dáng dương kém dương sai tại phía dưới vậy mà là cùng lâm dạ đeo ở một sau đó phát hiện ra hỏa cũng không có voi bên trong như vậy đồng dạng có thể từ vừa mới bắt đầu gặp mặt thì thật lâm dạ n g không có như vậy để diêm tinh tinh chắn ghét để nàng khó chịu là nàng biết trước mắt người bị chính mình v ụ vương k h ô n g chế t r ư ơ n g bảy trăm bị k h ô n g chế t r ư ơ n g bảy trăm bị k h ô n g chế cho nên diêm tinh tinh trong lòng vô ý thức bắt đầu kháng cự lâm dạng dù cho biết căn bản không có khả năng kháng cự nhưng nàng cũng thử sau đó thành hiện tại bộ dáng tất nhiên bộ dáng vậy ta cũng không có tốt n g ạ c a đi trước mạnh ba nhìn xem cũng chỉ có thể bộ dáng không có cách đón lấy mời cũng chỉ có thể giao cho diêm vương chính mình là một cái chính giữa chuyện lời chờ chút xong trực tiếp chuẩn đi tốt không đúng có lẽ trực tiếp căn bản không đi diêm vương bên kia về chính mình cũng đi theo xin phép nghỉ liền á âu sao mạnh ba tống ư ơ n g đ i cơ trí. m ạ h bà n đi nhưng diêm tinh tinh lại mặn chứng phức tạp ngươi không cảm thấy ta đây ở giữa liền biểu thị bị người an bài một cái sao diêm tinh tinh quay đầu nhìn về phía lâm dạ trong mắt đều bị bất kỳ thật hắn muốn chính mình phụ hoàng cùng chính mình giải thích cho dù giải thích tốt chính mình cũng sẽ không sẽ sao ẽ s cùng ngắn ngộng dù sao bản thân cũng không có công chúa bệnh nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng chính mình sao mơ mơ hồ hồ bị người đùa bỡn tại cổ đâm ở giữa kỳ thật ngươi là suy nghĩ nhiều quá lâm dạ đ è xuống diêm tinh tinh bộ dáng cười nói ngươi còn nói nhẹ nhàng như vậy hình như ngươi không bị khống chế một cái diêm tinh tinh nhìn xem lâm dạ cũng thật rất im lặng gia hỏa không thể thật tốt lời nói sao làm sao cảm giác hắn hình như rất không quan trọng bộ dạng đâu chẳng lẽ bộ dáng bị người khống chế lại cảm giác không tốt không sao ta không bị khống chế a trên thực tế ta là biết lâm dạ cười nói kỳ thật không quản sự à kỳ thật muốn chuyện phát sinh ta là biết rõ nhưng trong tim ta cũng rõ ràng một điểm lâm dạ tiếp tục cười mặc dù bộ dáng bức bách phương thức không tốt nhưng ngọn nguồn đều bị tốt ngang ngày lâm dạ cười khai thông người suy nghĩ một chút hiện tại không thích bị khống chế nhưng có bao nhiêu người hy vọng bị khống chế không cách nào bị khống chế đây người tại cẩn thận voi phụ hoàng mặc dù không có cùng giải thích nhưng nàng trên thực tế tâm lý thầy phi xin ngươi thương yêu không sao nàng hy vọng ngươi có một cái tốt uy tóc nói đến về điểm này lâm dạ vẫn là cảm giác chính mình vẫn là chứng mặn không tệ tuyệt đối xem như là một cái không sai tốt uy tóc dù sao tại sửa đổi trong thế giới có thể so với từ bản thân muốn có mặt mũi nhiệm vụ là hầu như không tồn tại nhìn sướng trên nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới lại bộ dáng dưới tình huống vậy nhưng chứng mặn ngưu bất c ầ m ẩm tiên nhị đại thiết lập bộ dáng dưới tình huống cho dù diêm tinh tinh so với mình cũng kém không ít toàn bộ tu chân thế giới có mấy cái cùng thật cùng chính mình đối n ị c h không đang tìm chết sao đương nhiên muốn nếu như mà có cũng không không có cái k i a bạch tử họa chỉ tiết bạch tử họa cái nhân vật chính hiện tại đã là triệt để không được căn bản không giống đồng dạng long não thiên đồng dạng đến cùng chính mình k h a trương trên cơ bản hiện tại chính là thành thành thật thật làm việc tốt tình cảm tại trên một điểm lâm dạ nội tâm vẫn là chứng mặn cảm giác không sai lực chương bảy trăm linh một chuyển thế chương bảy trăm linh một chuyển thế đương nhiên thiếu đối thủ lâm dạ có thể không có cảm giác có tình m ị c h hắn lại không tự ngược điên cuồng không có việc gì liền thích tìm một người đến nhằm bảo cái kia không có bệnh sao mặc dù phía trước bạch tử họa có điểm giống bộ dáng nhân vật nhưng đây là nhân g i a nguyên bản thiết lập nhưng bây giờ nhà trở thành chính mình một cái khác phí tổn cái kia không cần thiết lại nhằm bảo năm tám không ta đều biết rõ vài thứ nhưng trong tim ta chính là cảm giác cùng khó chịu đúng rồi ta muốn biết mẫu thân a i bậy lâm dạ chuyển đổi đề tài kỳ thật hắn tương đối hiếu kỳ diêm vương lão bà ngọn n g u ồ n là ai a có thể người nào mụ ta là diêm tinh tinh sửng sốt sau đó nhìn một chút lâm dạng cuối cùng khỏe mắt khé động mụ ta tin tức ta hiện tại không thể cùng có không thể kỳ thật ta lần tới có một cái mục đích cái kia tìm cầm mẫu thân diêm tinh tinh nhìn xem lâm dạ nói tìm mẫu thân mẫu thân sẽ không lâm dạ nháy mắt minh bạch diêm tinh tinh ý tứ diêm tinh tinh cái này lão mụ ý tứ sẽ không đầu thai a a không sai lần trước cùng ta phụ vương ồn ào cái k ù n g tà mẫu thân trong cơn tức giận lựa chọn chuyển thế đầu thai hiện tại đ o á n trường đã luân hồi tốt kịp thời diêm tinh tinh khai thông cái cũng thật cùng người vật ngữ lao mụ cũng tính tình lớn tồn tại cũng một điểm nho nhỏ sự tình cũng phụ vương không nhỏ tâm vong y kết hôn ngày kỷ niệm kết quả sao một chiêu lúc kia phụ vương cả người đều rất m ộ t b ư ớ c cái kia một trận ở giữa càng tương đối kích động cái kia giả diêm vương không sợ lâm dạ n g không khỏi mà hỏi không ta biết diêm tinh, tinh chỗ nào có biết hay không lâm dạ ý tứ tất nhiên luân hồi thần nhân loại đoàn trường sớm thành hôn y cái này giả diêm vương trên đầu không xanh mân mận cho nên ta lần không tìm mụ ta sao diêm tinh tinh khó khăn nói t ố t ta đã biết ta hiện tại liền bắt đầu giúp tìm kiếm đi lâm dạ cười nói ngươi có có nhớ không mặc dương sao lâm dạ cười hỏi nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ t ầ m lưới đương nhiên nhớ tới diêm tinh tinh t i ệ n tay vung lên nhanh y phục hóa thành liền xuất hiện ở trước mắt phía trên kia là một người mắt ngọc mày ngài nữ nhân già diêm vương lão bà dài đến vẫn là rất đẹp nhưng nhìn ra lúc tính cách cũng tương đối mạnh mẽ loại hình nhìn không giống một cái tỉnh du người đâu k ó trách sẽ làm ra sao bá đạo sự tình một lời không hợp liền sáu luân hồi c h u y ể n thế đi được tôi h ta hiện tại để người đi tìm lâm dạ đơn giản tiếp đồng thời h o ặ c đứng khắc liền trêu chọc bằng hưu bắt đầu tìm tòi khí lực ca đồng dạng tình huống bên dưới có khả năng tìm thế giới trên cơ bản đều địa phủ nhân viên trên cơ bản đều năm mươi sáu là sinh ra ở phiến đại lục bên trên sẽ không rời đi phiến đại lục nhanh biết đến diêm tinh tinh mẫu thân hạ lạc nhắc tới cũng kéo khoảng cách vậy mà không xa đương nhiên bản thân cái xa đối với lâm dạ hai người đến ó i căn bản không tính là cái gì dù sao đều có pháp lực người chương bảy trăm linh hai xui xẹo chương bảy trăm linh hai xui xẻo làm lâm dạ cầm phần tư liệu đồng thời trên cơ bản trên tay cũng chỉ có sao một người mặc dù trên thế giới này người đều dáng rất giống nhưng ngoài nguồn cuối cùng có một ít nhỏ xíu khác biệt nhưng diêm tinh tinh cho ra chân dung hoàn toàn có thể trực tiếp q có nhìn cho nên điều tra vẫn là vô cùng chuyện dễ dàng mà còn xác suất chúng cũng hoàn toàn toàn bộ quốc gia cũng chỉ có một người hoàn toàn phù hợp phía trên tất cả các điểm lâm dạ nhìn kỹ vốn là một cái ngay tại lên đại học học sinh nữ là một ban hoa a trên cơ bản gia đình tư liệu lâm dạ cũng đều không sai biệt lắm biết một đời riêng tinh tinh lão mụ sinh ra ở mà đến một cái phổ thông trong gia đình nhìn xem chính là hai mươi ba một cái phổ thông cao t r u n g nữ sinh trên cơ bản là không có đặc biệt nhưng tại một trong đoạn thời gian cái nữ hải tử hình như nghe xui xẻo vẫn luôn ngủ không non g giấc đến mức là ngủ không non g giấc đừng hiểu lầm không hề tìm bạn trai tóm lại chính là nhìn khốn bộ dáng muốn có người hỏi nàng cũng đều không trên cơ bản đều từ bên cạnh bằng hữu nơi đó đến điều trị được tư liệu về sau hai người trực tiếp xuất phát lệch nhanh tiêu hải đại học đứng tại trường học cửa lớn lâm dạng cũng cảm giác rất im lặng lời nói thật rất lâu không có về cái trường học loại cảm giác này vô cùng bị thổi chính mình bốn năm đại học lời nói thật hoàn toàn không có là đáng giá hoài niệm thật khiến người ta cảm thấy đặc biệt buồn chán kỳ quái cái địa phương địa phương a làm sao lại sao kỳ quái đâu d i ê m tinh tinh xuống xe nhìn xem hoàn cảnh xung quanh không hiểu cảm giác đặc biệt kỳ quái vụ tại cái trường học mười lăm hào lầu bảy trăm linh bốn lâm dạ cười nói chuyện này thật a vụ hiện tại một cái nữ sinh viên đại học trên cơ bản đều ở trường nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới nhưng đâu hiện tại đang trong lớp muốn hay không trở lại nhìn xem lâm dạ nhìn hướng bên người diêm tinh tinh đương nhiên diêm tinh tinh thần tốc hướng về lầu dạy học chạy đi s a o nhiều năm không gặp m ẫ u thân cái kia thật n i ệ m a làm diêm tinh tinh đi tới dạy học l a giáo phòng thời điểm trên cơ bản toàn lớp người đều ở đâu đây là một cái phòng học lớn tổng cộng hai cái ban vừa lên cái trên cơ bản đều đ a n g chơi sinh viên đại học cũng không có v o i bên trong đều công cộng quá phần lớn thời điểm trên cơ bản cũng đều chia lớp lên lớp chỉ có không t r ọ n g yếu công cộng quá mới sẽ vừa lên mà học sinh đại bộ phận đều ở nơi nào chơi ít sẽ có sáu trăm sáu mươi nghiêm tục thật đàng hoàng giảm bài dù sao cái không chọc yếu đồng thời học phần đặc biệt dễ dàng thu hoạch được lão sư cũng sẽ không làm có ngươi cho nên đồng thời sao có thật lo lắng cho nên cho dù bên ngoài trường người x e n cái bảo cũng không có gì tò tát sự tình lâm dạng cùng diêm tinh tinh vừa vào cửa nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người không có cách hai cái là căn giờ vào mấu chốt nhất vừa bàn bảo lão sư mới vừa ngồi xuống bọn họ cũng đi theo vào có một chút chính là hai vị một người dáng dấp xinh đẹp một cái khác dài đến anh tuấn khó không dẫn sự chú ý của người khác chương bảy trăm linh ba ngây thơ hành động chương bảy trăm linh ba ngây thơ hành động hai cái tranh thủ thời gian ngồi xuống cái kia ở nơi nào nhìn ngay tại mở ra máy tính trung thực ngầm đầu nhìn sao một đống tuấn nam tịnh nữ đứng ở cửa phòng học cửa ra vào nhưng cũng không có bao nhiêu để ý công cộng hóa nha lão sư dạy hứng hở phía d ư ớ i học sinh cũng nghe được hứng hở trên cơ bản thuộc về hai không liên quan trạng thái cho nên đối với phía d ư ớ i học sinh trên cơ bản cũng không có ghi nhớ cũng đại gia ngồi xuống ở tại một chín mươi phút mà thôi trừ cái đó ra trên cơ bản không có có bất kỳ quan hệ gì cho nên đối phương dài đến dạng không lớp học học sinh đều không trọng yếu nhiều đến học sinh chạy chút a độ là không quan trọng mà lâm dạ cùng diêm tinh tinh lại thần tốc dùng ánh mắt quét hiện trường mau nhìn diêm tinh tinh mẫu thân cái k i a một góc vắng vẻ vị trí diêm tinh tinh mẫu thân một cái người ngồi ở chỗ đó bên cạnh trên cơ bản không có một thân nhìn xem rất là cô đơn bộ dáng diêm tinh tinh mẫu thân càng nhìn đặc biệt tiểu thụy mặc dù đại học là một cái nhỏ xã hội trên cơ bản đã ngăn chặn cái gì ngây thơ hành động ví dụ như xa lánh đồng học nhưng trên thực tế lại không phải là như vậy trong đại học kỳ thật trợ nhìn vẫn là theo phía trước là không kém là bao nhiêu cũng không có tốt như vậy cái gì tất cả mọi người người trưởng thành rồi đều ít xuất hiện theo bộ dáng hành động ngược lại tại trong đại học đây là rất phổ biến chậm nhìn không chỉ một đám sĩ tám chín tuổi người đã bọn họ thấp hơn cái xã hội quy tắc ngầm biết do tự nhiên cũng cứ ít đại bộ phận vẫn là duy trì cả lơ phất phơ dáng dấp sở dĩ cảm giác cái gì là một cái nhỏ xã hội trên thực tế ý tứ chân chính không cần phải đi lấy lòng lao sư mà thôi nơi đó cái gì nhỏ xã hội tinh khiết thế cục kéo con b ê nhìn sướng d r ê n nhỏ bên trên bê phạ lủ tâm lưới có một ít khác nhau cái kia khảo thí cũng không có bất kỳ cái gì giữ gốc khảo thí không có quá cái kia thất bại muốn rất tín chỉ không có thể diện lưu lượng khách cho nên vẫn như cũ cùng trường cấp ba một dạng nên có ngây thơ hành động cái kia một chút cũng không ít dù sao diêm tinh tinh mẫu thân nhìn liền biểu thị bị xa lánh một cái cả người nhìn cũng vô cùng tiểu tụy diêm tinh tinh không có nhiều trực tiếp đi đi tại bên người mẫu thân ngồi xuống hai hành vi cá nhân hiển nhiên vô cùng dị thường toàn bộ lớp học đồng học trên cơ bản đều nhìn về hai người bọn họ sợ rằng không có lâm dạ hai người là đến tìm bọn họ tự nhiên biết hai người không lớp học đồng học vốn cho rằng lớp bên cạnh không có vậy mà là đến tốt mụ đâu trong lớp không nhân duyên người thật kỳ quái đương nhiên lâm dạ hai người hoàn toàn không để ý vương triệu trực tiếp ngồi xuống đối phương hiển nhiên cũng rất là kinh ngạc quay đầu nhìn về phía diêm tinh tinh không biết không cảm giác trần hảo không hiểu cảm giác nữ hài từ trước mắt đặc biệt thân thiết là loại kia phát ra từ cùng trong nội tâm cảm giác thân thiết mà diêm tinh tinh thời khắc này lại do、so、trần hảo muốn nhiều phức tạp trước mắt ngồi vậy nhưng lão mụ a mà còn đã là bao nhiêu năm không gặp mặt thân